nhưng nếu là bọn hắn ngang ngược không biết lý lẽ, cái tia dương nghiệp cũng không phải dễ khi dễ như vậy. sức mạnh vốn là muốn nói chuyện, lại bị cha của mình Lý Quân cho ngăn lại. Trả thật sâu cho Dương Nghiệp bái một cái nói, Dương Thần ý gì? đúng là xin lỗi, con trai của ta lời mới vừa nói có chút hơi quá, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Muộn như vậy trả tới quấy rầy ngươi, đúng là thật không tiện, nhưng ta thật là có việc gấp tìm ngài, hy vọng ngài có thể giúp một chút bận điệu, cầu van xin ngài. Nói xong lời ấy, Lý Quân đang chuẩn bị cho Dương Niệm quỳ xuống, lại bị Dương Niệm trên tay tản mát ra nhất cổ khí cho trả lại, tiếp lấy Lý Quân lời nói sau. Dương nghiệp liền mở miệng nói ra, Lý Lão, ngài đúng là khách khí, ta đó là cái gì thần y à? Chính là một tên nhà quê, không hiểu quen mặt hai lúa, làm sao có khả năng giúp đỡ được ngài bận rộn à? Ngươi cái này chuyện cười mở, ta đều thụ sủng nhược kinh, thời gian cũng không muộn, chúng ta cũng buồn ngủ, lao ra ngài vẫn là nhanh, nhanh về nhà đi. Dương nghiệp là một cái không thế nào thụ dai người, thích nhất, cái kia liền là lúc nào có cử hoán, liền lúc nào báo, không mang theo cái đêm, nhưng chuyện kia, Dương nghiệp là một mực nhớ kỹ trong lòng, các ngươi lúc đó làm sao làm? Dương Hiệp nhưng là nhớ rõ rõ rõ, rõ rằng rằng. Hiện tại đến nói lời như vậy, Dương Nghiệp chỉ có thể đưa một câu a a cho bọn họ. Lần này, lý lượng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lướt qua Lý Quân thân thể, đi tới phía trước, chỉ vào Dương Nghiệp mới nói, "Ta nói ngươi hắn sao họ Dương, đừng cho thể diện mà không cần, cha ta đều như thế ăn nói khép nép với ngươi, ngươi trả muốn thế nào, ngươi có tin hay không?" Ta liền một câu nói, "Khách sạn của ngươi, bao quát những kia chi nhánh, đều phải quan môn." Lý lượng cái này tính tình nóng nảy cùng đi, ai cũng không ngăn nổi, trực tiếp thanh Dương Nghiệp mắng là máu chó đầy đầu, đã không nửa điểm thị trưởng bộ dáng rồi nhưng dương nghiệp lại a a hai tiếng nói ta hắn ma yêu cầu ngươi cho ta mà sao đừng tưởng rằng ngươi là thị trưởng liền không dạy nổi người khác sợ ngươi lão tử nhưng lại không sợ ngươi chúng ta hoa hạ ngay cả có các ngươi người như thế mới biến thành loại này dám vẻ, hòa hoan ta được đà lớn tới ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi dám thanh khách sạn của ta đóng ta hắn ma cho ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối vốn là không muốn sinh khí cho hắn một điểm mặt mũi hắn liền vẩy lên trời đi rồi dương nghiệp cũng không khiến hắn đến a ngủ hắn mặt dậy tới dương nghiệp bảo tinh khí tại khoảng thời gian này thể hiện được vô cùng nhuần nhuễn, nhuễn. Mà lý lượng cái kia bạo tinh khí, làm sao có khả năng chịu được loại khuất độc này, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đào suất điện thoại di động của chính mình, gọi điện thoại. Dương Nghiệp nhìn thấy, trực tiếp đem nhà mình cửa lớn mở ra, đối với bên trong cái kia hai con lang cùng vài con tàng nào nói, lên cho ta, chính là cái kia nắm điện thoại di động người, cho lão tử cắn chết hắn, đạm ngựa, thật mẹ nói cho hắn mặt. Lần này hai phương giao hỏa đạt đến một cái cực điểm, chả là loại kia không thể tách rời ra cực điểm, chính lúc động vật lúc chạy ra, bên lề đường liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, đó chính là Trịnh lão gia tử thanh âm nói, tiểu Nghiệp Các ngươi chả đứng ở bên ngoài làm gì à, cẩn thận hài tử cảm lệnh rồi, vậy cũng không tốt. Từ từ ngày đó sau khi trở về, chính lao gia tử đã đi xuống một quyết tâm, quyết định tại Dương Gia trang qua nửa cuối cuộc đời rồi, nơi này cái gì cũng tốt, còn có thể nhìn thấy tôn nữ của mình, còn có của mình tăng cháu ngoại cùng tăng ngoại tôn nữ. Lúc ăn cơm, chính lao gia tử vẫn cùng Dương Nghiệp đã nói, chờ một chút còn muốn đến Dương Nghiệp gia. Dương Nghiệp chỉ là cho rằng một câu nói đùa, không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, thật sự đến, đến rồi, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Chương hai vị ngày xưa chiến hữu cùng thượng hạ cấp làm dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói một câu đều cho ta đứng tại chỗ không nên cử động câu nói này đương nhiên là nói cho nhà mình động vật nghe dương nghiệp cũng không có lòng thanh thản đi quản người khác loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình lập tức phải trả lời trịnh lao gia tử nói gia gia không có chuyện gì lập tức liền tiến vào ngài trước đó nói ta còn tưởng rằng ngài đang nói đùa đây cho nên không có để ở trong lòng gia gia ngài làm sao còn chưa ngủ à đều 10 giờ hơn có chuyện gì ngày mai trở lại nói chứ Dương nghiệp câu nói này là xuất phát từ nội tâm trong thôn lão nhân, Dương nghiệp đều là như thế cùng bọn họ nói thân nhân của mình, Dương nghiệp đương nhiên hội đối tốt với bọn họ, nhưng như chính mình những người ở trước mắt, Dương nghiệp chỉ có một câu nói đưa cho bọn họ, cái kia chính là có bao xa lăn bao xa, tuyệt đối đừng người ta nhìn thấy. Trịnh Lão gia tử liền vừa đi vừa nói chuyện, không ngủ được à? liền muốn đi ra đi một chút, nhìn ta một chút hai cái này bên ngoài tàng tôn, năng lực ngủ được can tâm, đúng rồi, mới vừa mới nghe được ngươi tại cùng người khác cãi nhau, lẽ nào ngươi là đang cùng Tiểu Dung cãi nhau sao? Chính Lão gia tử câu nói này để Dương Nghiệp vô cùng bất đắc dĩ, Dương Nghiệp làm sao dám cùng mình nàng dâu cãi nhau à? Cho nên phải trả lời Trịnh Lão Gia Tử nói, Gia Gia, ngài làm sao nói lời như vậy đây? Ta làm sao có khả năng cùng Tiểu Dung cãi nhau đây? Ngài chậm một chút, đoạn này đường không dễ đi, chậm một chút ta. Lão Gia này Tử nếu như ngã sấp xuống một cái, đó cũng không được, rồi đến lúc đó, Dương Nghiệp có muốn tìm công phu đi trị liệu hắn? Cách đó không xa, liền truyền đến Trịnh Lão Gia A A thanh âm nói, người đứa nhỏ này, ta có không cẩn thận như vậy sao? Mặc dù tuổi tác ở nơi này, nhưng thân thể vẫn là tốt, đi điểm ấy đường còn không phải 2 3 bước vấn đề. Mà đứng tại dương nghiệp trước mặt Lý Quân, nghe được cái thanh âm này rất quen thuộc, lại giống như làm xa lạ, liền quay đầu, nhìn một chút cái kia chạy tới nơi đây lão nhân, dưới ánh trăng, dưới ánh đèn, trên thân lão nhân tự mang cái cỗ này đại đem khí tức, liền từ từ tản đi đi ra. Trịnh lão gia tử tuy rằng rất già, nhưng thân thể, đây chính là không lời nói, đặc biệt là tại dương nghiệp điều sửa lại một chút, vậy thì càng thêm không có vấn đề. Trước kia Trịnh lão gia tử đi điểm ấy đường, cái kia có thể nói là dễ dàng sự tình, nhưng bây giờ, vẫn có chút thở hổn hển, đi tới dương nghiệp bên người, cùng trịnh lao gia tử nói chuyện cũng không phải dương nghiệp mà là bên cạnh lão nhân này lý quân lý quân thấy rõ trịnh lao gia tử mặt không liền nói thẳng một câu nói như vậy nói lão thủ trưởng đúng là ngài a ngài còn nhớ ta không ta là tiểu quân a lão thủ trưởng ta là tiểu quân a câu nói này vừa ra nghe thanh âm này rất quen thuộc chỉnh ánh mắt của lao gia tử trực tiếp từ dương nghiệp trên người chuyển hướng về phía lý quân trên người lý quân nhìn thấy trịnh lao gia tử thời điểm trước kia chuyện này mỗi một kiện đều xuất hiện tại lý quân trong đầu cái này hai vị lão nhân có thể nói là người cứu ta ta cứu tình trạng của ngươi. chính Lão gia tử đã cứu Lý Quân, Lý Quân đã cứu Trịnh Lão gia tử. Mà Trịnh Lão gia tử nhìn thấy Lý Quân gương mặt, lập tức đầy đầu hồi ức đều xuất hiện tại trong đầu của hắn rồi. Cho nên hai người cũng không tự chủ ôm lại với nhau. Trịnh Lão gia tử cùng Lý Quân hai cái đã có hơn 20 năm không có gặp mặt, hai người lại không có bao nhiêu thay đổi, cho nên lập tức liền nhận ra. Tốt mấy phút, hai người mới tách ra. Làm thủ trưởng Trịnh Lão gia tử, đương nhiên là mở miệng trước nói, Tiểu Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết gọi điện thoại cho ta ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, đúng là nhớ ngươi muốn chết. hai cái này cố sự, đúng là dẳng không xong à? nếu như phải nói lên, vậy sẽ phải từ thời kỳ chiến tranh bắt đầu nói. đối với Trịnh Lão gia tử cái vấn đề này, Lý Quân phải trả lời nói, ta tới nơi này, chỉ là muốn để Dương Thần Y để, đi giúp ta trị liệu một người. trước đó cùng Dương Thần Y có chút hiểu lầm, mới đưa đến vừa nãy Dương Thần Y cùng con trai của ta ở mỹ lên, chuyển tới đầu lô thai giải bên trong sự tình. trải qua Lý Quân giảng giải, Trịnh Lão gia tử mới đem tròn nên sự tình Lý giải được rõ rõ ràng ràng, có hiểu lầm, cái kia chính là giải trừ. Dù sao chính mình ở nơi này, của mình cháu gái này tế hội cho mình mặt mũi. Cho nên liền nói với Dương Nghiệp, "Tiểu Nghiệp à, ta cũng không biết các ngươi trước đó có hiểu lầm gì đó, nhưng ngươi xem ở ra ra trên mặt mũi, liền đem chuyện lúc trước quên mất, dù sao tiểu quân trước đây chả đã cứu mạng của mình, ra ra ngươi ta không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, ngươi xem." Thông qua thanh âm mới vừa rồi, Trịnh lão gia tử liền có thể phân biệt ra được, giữa bọn họ hiểu lầm khẳng định lớn vô cùng, cho nên Trịnh lão gia tử liền ăn nói khép nép nói với Dương Nghiệp lời nói này. Nhưng Dương Nghiệp là có nguyên tắc người, lời đã nói ra tu không khả năng thu hồi lại, cho nên chỉ có thể trả lời Trịnh Lao gia từ nói: "Gia gia, ta mặc kệ ngươi và hắn trong lúc đó phát sinh qua chuyện gì, có một số việc ta có thể vâng theo ý của ngươi, nhưng có một số việc ta lại không làm được, thời gian thật sự không còn sớm, ta ngày mai chả muốn làm việc tỉnh, kính xin gia gia tha thứ cho ta chiếu cố không chu toàn, ta muốn đi ngủ." Dương Nghiệp sau lưng Trịnh Dung, nghe được Dương Nghiệp lời nói, liền một mực lấp Dương Nghiệp quần áo, ý tứ trong đó chính là hướng về người khác cầu tỉnh, nhưng đối với chuyện này, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ không nhả ra, liền xoay người, mở ra Trịnh Dung nói: Chuyện này, tự coi như ngươi đi tìm Thái gia Gia đến, cũng vô dụng, ta đã nói rồi, ta Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ không cùng hắn Lý gia có bất kỳ gặp nhau, ngươi nếu như có chuyện gì muốn cùng gia gia nói, liền lưu một hồi, ta đi trước. Hống Nhi tử cùng con gái ngủ. Lâu như vậy rồi, Dương Nghiệp là lần đầu tiên hướng về Trịnh Dung phát hỏa, nhưng chính như lại có thể hiểu được Dương Nghiệp là cái gì cảm thụ, liền mở miệng nói ra, "Được rồi, ngươi đi hống bọn hắn ngủ đi, ta sẽ cùng gia gia tán gẫu hai câu." Đây là Trịnh Dung lâu như vậy tới nay, lần thứ nhất đối đầu trước Dương Nghiệp, mà đối đầu nguyên nhân, chính mình lại vô cùng rõ ràng. Nhìn xem Dương Nghiệp đi vào, Trình lão gia tử lửa giận trong lòng lập tức liền lên đây, trực tiếp chỉ vào Dương Nghiệp thân ảnh nói, "Lão tử là nhìn rõ ràng ngươi là người nào rồi, lấy trước kia loại dáng vẻ, đều là làm cho chúng ta nhìn đi, lại như kiếm lấy tín nhiệm của chúng ta tâm sao? Ta đã nói với ngươi, đi cũng được, không đi cũng phải đi. Ngươi nếu như không đi, ta trực tiếp mang theo Tiểu Dung về nhà, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ gặp lại được Tiểu Dung một mắt." Trình lão gia tử cũng là một cái có hỏa khí người, chính mình sống lâu như vậy, còn không có mấy người dám như thế không nể mặt chính mình, nhưng hôm nay, lại phát sinh ở cháu rể của mình trên người. Mà Trịnh Dung lại mở miệng nói ra, ra ra, ngươi cũng đừng trách cư A Nghiệp rồi, chuyện khi đó, ngươi không rõ ràng, ta tại chuyện này thượng đứng ở A Nghiệp bên kia, ta cũng không biết hai vị trong lúc đó có những gì cố sự, tôn nữ không cầu qua ngươi chuyện gì, nhưng bây giờ, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện, chuyện này, ngươi cũng đừng có lại trách cư A Nghiệp rồi, trên người của hắn áp lực khá lớn. Hôm nay quá mệt mỏi, ta cũng buồn ngủ, ra ra, ngươi muốn nghỉ sớm một chút, còn có, ta sẽ không cùng ngươi hồi kinh đô, bởi vì chuyện này, A Nghiệp một điểm sai đều không có. Chính Dung lần thứ nhất dùng loại này, khẩu khí cùng gia gia của mình nói chuyện đều cảm giác có chút không thích ứng. Nói xong lời cuối cùng, đều không dám nói tiếp nữa rồi. Xoay người đi vào, để những động vật này sau khi đi vào liền đóng cửa lại. Chính lao ra tử muốn tiếp tục nói, cũng không tìm được cơ hội nói, chỉ có thể dương mắt nhìn tôn nữ của mình đóng cửa lại. Một giây sau, Lý Quân liền mở miệng nói, Lao thủ trưởng sẽ không làm phiền ngài. Chuyện kia đích thật là người nhà của ta làm không đúng. Ta lần này đến cũng chính là muốn thử một chút. Nếu như không thành công lời nói, ta lại đi người khác. Dù sao cũng không phải là cái gì đại sự thời gian cũng đã trễ thế như vậy, ngài cũng nên nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lão thủ trưởng ngủ ngon, về sau có thời gian, đi nhà ta ngồi một chút. Nói xong, báo cho biết mình một chút hai đứa con trai, chính mình liền ngồi lên xe, rời khỏi nơi này. chương 254, tìm tới lại huyên. Chính lao ra tử nhưng không có thanh lý quân nói để ở trong lòng, cháu rể của mình cùng tôn nữ đều không để mặt chính mình, hơn nữa còn cùng mình đạp trên lô mũi mắt, nghĩ tới đây, chính lao ra tử liền một thân hòa khí, bình phục tâm tình của chính mình, mới xoay người, vô vô lý quân vay nói, tiểu quân ta nếu nói muốn giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi, mặc kệ hội xảy ra chuyện gì, nếu là hắn không giúp đỡ, ta dẫn ngươi đi tìm tiểu lại, người nhất định sẽ giúp ngươi. câu nói này nói ra khỏi miệng, lại không cân nhắc qua đến tuyên thệ dương nghiệp đồ đệ sự tình, dương nghiệp cũng không muốn trị liệu lý quân, lại huyên giám động thủ sao? nói xong, chính lao ra tử liền kéo lý quân thủ, hướng về thôn bệnh viện đi đến. mà ở dương nghiệp gia, ngồi ở trên ghế salon chỉnh dùng, sẽ nhỏ giọng đối bên cạnh dương nghiệp nói, lao công, chúng ta làm như vậy, phải hay không hơi quả đáng? dù sao đó là ta gia gia à. Lẽ nào ngươi không sợ Ra Ra đem ta cứng rắn mang về nhà, về sau ngươi sẽ không còn được gặp lại ta sao? Dương nghiệp liền lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này là sẽ không phát sinh. Ra Ra hắn chính là tính tình này, một lúc nữa là không sao tình rồi. Ta đoán hắn nha, nhất định mang theo người Lý ra đi thôn bệnh viện. Ta làm như vậy, hắn cũng bắt ta không biện pháp gì. Chờ một chút, ngươi và Lại Huyền cứ gọi điện thoại, làm cho nàng không cần cố kỵ ta vị trí, nên chữa trị, liền muốn trị liệu. Được rồi, ta cũng nên đi ra tìm một cái vũ bình cùng ta cái kia hai cái tiểu đồ đệ rồi. Nói tới chỗ này. Dương nghiệp trên mặt liền lộ ra một loại không do đủ cười. Bên cạnh Trịnh Dung không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái tát đánh vào Dương nghiệp trên mặt nói, từng ngày từng ngày, liền không biết muốn tốt hơn, lẽ nào ngươi không biết mình là có ra thất người sao? Ta muốn là đang nhìn đến ngươi loại vẻ mặt này, trực tiếp đem ngươi đánh chết quên đi. Làm Dương nghiệp cũng không muốn đi ra, liền hồi đáp, ta không đi ra ngoài có được hay không? Vốn là muốn đi nhìn một chút bọn hắn, bọn hắn bây giờ đang ở trực tiếp, làm sư phó, đương nhiên muốn đi xem một chút ta. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta không đi còn không được sao? Đúng là, ta liền ở trong phòng soạt lễ vật. Nói xong. Dương nghiệp trực tiếp nắm suất điện thoại di động của chính mình, lên ra ra của chính mình vui cây số, đi tới của mình cái kia hai cái đồ đệ căn phòng trong, bắt đầu của mình xoát lễ vật lữ trình. Cũng vào lúc này, Trịnh Lão gia tử mang theo Lý Quân đi tới thôn trong bệnh viện, đang tại làm việc lại viên, nhìn thấy Trịnh Lão gia tử đến, đến rồi, trực tiếp để công việc trong tay xuống, đi đi ra bên ngoài đến, lôi kéo Trịnh Lão gia tử thủ nói, Trịnh gia gia, ngài sao lại tới đây a? đã trễ thế như vậy, ngài hẳn là đi ngủ a. Đến tuyên bố để cái vấn đề này, Trịnh Lão gia tử còn tạm được đem chuyện này quên mất, nhưng kinh lại viên như thế nhắc lên. Trịnh lão gia tử lựa giận trong lòng bịch một cái, liền sung ra, chỉ vào Dương Nghiệp gia vị chỉ nói, "Ta là muốn ngủ a, nhưng có mấy người chính là không cho ta ngủ." Ta ăn nói khép nép đi đến cầu hắn, ngược lại, liền cho ta một cái tát mạnh tử, một chút mặt mũi cũng không có. "Trả ngủ cái gì mà ngủ a?" Nhìn thấy Trịnh lão gia tử ngón tay phương hướng, tại suy tư một chút, liền biết là người nào, liền chỉ nói là, "Trịnh gia gia, ngươi liền không nên tức giận. Ta xem sư phụ của ta a, không phải cố ý, nhất định là có chuyện gì, không phải vậy làm sao có khả năng khí ngài đây này." Trịnh lão gia tử liền nói, Cái gì chuyện hư hỏng a? Cần thiết như thế khí ta sao? Ngươi chớ ở trước mặt ta để sư phụ ngươi, ta hiện tại không muốn nghe đến hắn. Ra ra ta cũng không phải đến chôn đoán ngươi, có chuyện, muốn cho ngươi giúp một chuyện, cho ngươi đi cứu một người. Nghe được trình lời của Lão gia tử, trải qua trong đầu của chính mình suy nghĩ một chút, Lại Huyên mới hỏi, Trình Ra Ra, ngài gọi ta đi cứu người, ta nhớ được, trong thôn không có chuyện gì người phát sinh a, coi như là có, cũng không tới phiên ta à? Các ngươi nghĩ tới người thứ nhất, hẳn là sư phụ của ta đi, làm sao có khả năng nghĩ đến ta đây này? Lại Huyên câu nói này vừa vặn cắm vào tốt nhất vị trí, mà lại huyên nói lời nói này cũng không có cái gì tật xấu. Trong thôn có chuyện gì, nghĩ tới người thứ nhất hẳn là là sư phó của mình à? Trừ phi mình sư phụ không ở trong thôn, khi đó mới hội tìm được chính mình. Trịnh Lão gia tử liền nói, nếu là hắn chịu trị liệu, ta làm sao có khả năng tìm tới người đâu? liền là bởi vì chuyện này mới bị sư phụ ngươi cùng tiểu dung khí một trận. Nói đi, ngươi có giúp hay không ra ra việc này? Câu nói này nói ra khỏi miệng, Trịnh Lão gia tử cũng không có cái gì tốt giấu dím rồi, nói cứ nói đi. Lại huyên phải trả lời nói, Trịnh gia gia. Ngài không phải tại mở ta chuyện cười đi, sư phụ của ta cũng không thể trị, ngài tìm ta, cái kia lúc đó chẳng phải một cái bộ giang sao? Sư phụ ta uy thuật cao như vậy đều hết cách rồi, ta làm sao có khả năng có biện pháp đây? Ngài coi như là mời ông nội ta đến đến rồi, e sợ cũng không có cách nào. Lại huyên cùng Trịnh Lão gia tử tư duy không ở cùng một vị trí, nói chuyện lên, đúng là lao lực, cũng là, lúc này Trịnh Lão gia tử không có biểu đạt rõ ràng, vội vàng giải thích, không phải bộ giang này, sư phụ ngươi là có thể trị mà không muốn trị, ta và ngươi nói rõ ràng đi, chuyện là như vậy. Cùng Lại Huyên nói mấy phút, mới vừa chuyện xảy ra trước đó đều nói cho Lại Huyên nghe, chính lao ra từ một vị Lại Huyên hội lý giải chuyện này, nhưng hoàn toàn khác biệt. Lại Huyên không hề tức giận, đã là kết quả tốt nhất rồi. Một câu nói từ Lại Huyên trong miệng nói ra nói, Trịnh gia gia, nếu sư phụ của ta cũng không chịu trị liệu, ta muốn phải đi giúp ngài việc này, cái kia chính là phản bội sư môn. Có lẽ đối với ngài, những chuyện này đều không coi vào đâu, nhưng ở trong ta gia tộc, phản bội sư môn là đáng xấu hổ một chuyện, ngài hẳn phải biết chừng 2 năm nữa, chính là chúng ta lại ra hai năm một lần tộc trưởng kế thừa nghi thức, nhưng bây giờ. Nhà ta kế thừa tộc trưởng vị trí nhân tuyển vẫn không có định. Ra đến, ta nghĩ Trịnh gia gia biết ta đang nói cái gì, ta gia tộc sở dĩ mạnh mẽ như vậy, mặc kệ thời kỳ nào, đều có chúng ta đến gia thân ảnh, đó chính là chúng ta lại gia đời đời kiếp kiếp đều sẽ để gia tộc kế thừa người ra ngoài bại sư. tới chốc nhất quyết ra ai là tộc trưởng người thừa kế, ta hiện tại hay là tại tiến hành nhiệm vụ này, mà nhiệm vụ này có một cái quy tắc, cái kia chính là không thể phản bội sư môn, kính xin Trịnh gia gia có thể tha thứ ta không thể ra tay, nếu không, ta gọi điện, thoại cho ông nội ta được rồi. Mà loại lời này Chính Lão gia tử là nghe đủ đủ rồi, thật sự không muốn tiếp tục nghe, liền mở miệng hồi đáp, được được được, các ngươi lại ra gia quy, ta cũng biết, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi nếu nói như vậy, ta không thể vì chuyện này mà để cho các ngươi lại ra đời đời danh tiếng rơi trên mặt đất, ngươi đi công tác đi, ta không quấy rầy ngươi rồi, ngươi cũng không cần cứ gọi điện thoại cho gia gia ngươi rồi, đợi ngày mai, ta tự đánh mình điện thoại cho gia gia ngươi, ta về, nghỉ ngơi. Chính Lão gia tử cũng biết là nguyên nhân này, không phải vậy lại ra không sẽ để cho mình con cháu ra ngoài bãi biệt nhân vi sư, hắn lại ra đợi đợi kiếp kiếp vì ý gì? Trải qua nhà hắn người trị tốt người e sợ có một cái quân đoàn người, lên tới người lãnh đạo quốc gia, dưới tới bình thường dân chúng. Môn hạ đệ tử, càng là đến công suệ, lại ra sở dĩ hội nổi danh như vậy, cái kia chính là lại ra tổ tiên quyết định những quy củ kia, những kia con cháu đời sau nhất định phải tuân thủ quy tắc cùng quy định. Coi như là Trịnh lao gia tử, cũng không thiếu được lại lao gia tử trị liệu, Trịnh lao gia tử làm sao có khả năng vì mình chuyện nhỏ này mà đi phá hoại lại ra danh tiếng đây này. Cũng vào lúc này, lại huyên điện thoại di động vang lên, vốn còn muốn cùng Trịnh lão gia tử nói mấy tiếng nói xin lỗi, nhưng điện thoại đến, đến rồi, Lại Huyên hay là muốn nhận, nhìn một chút số điện thoại di động là Trịnh Dung đánh cho mình, ngẩn đầu, nhìn thấy Trịnh Lao gia tử phải đi, Lại Huyên vội vàng nói, Trịnh gia gia, ngài trước tiên chờ một chút, ta còn có một ít chuyện yếu nói với ngài, ngài khoan hãy đi. Lại Huyên yêu cầu sự tình, cái kia là liên quan đến gia tộc mình, tộc trưởng kế thừa sự tình, muốn kế thừa gia tộc tộc trưởng, cần một chuyện khác, cái kia chính là quốc gia lãnh đạo giai tầng người đến ủng hộ ngươi, không phải vậy, ý thuật của ngươi lại cao hơn, cũng là trắng. Lại Lao gia tử mặc dù có thể lên làm tộc trưởng, cũng bởi vì người khác duy được, còn có nhân phẩm được đã nhận được rất nhiều người lãnh đạo quốc gia chống đỡ mới có thể lên làm người tộc trưởng này chương 255, lần nữa trực tiếp chưa kịp dương nghiệp lời nói xong trương thiên dực liền đem 4-5 cái hoàng quan nguyệt ngoặc cho quét đi ra nhưng trương thiên dực lại không nghĩ rằng chính mình thanh hai cái này hoàng quan nguyệt ngoặc xóa đi ra liền đi thẳng tới bảng một lần này nhưng làm dương nghiệp chỉnh cao hứng liền mở miệng nói ra trương tổng ngươi đúng là mánh lật à ta. ta đều không nói rõ ràng gọi ngươi tới hai cái ngươi liền đến năm cái xem ra ngươi vẫn có ý này muốn giết chết bảng một trương tổng ta cho ngươi được khen ngươi đúng là ưu à Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nhân khí cũng tới lên đây, liền bắt đầu biểu diễn chúng ta cái thứ nhất tiết mục, nhưng cái thứ nhất tiết mục, chúng ta yếu rời đi một cái chiến trường, đi một cái bên ngoài, lập tức liền được, cắt. Người chờ một chút, đem điện thoại di động lấy xuống sau, dương nghiệp vội vàng chạy đi ra bên ngoài, điện thoại đối với mình, ở bên ngoài tìm một vị trí đứng ngay ngắn, dương nghiệp mới mở miệng nói ra, chúng ta hiện tại bắt đầu chúng ta cái thứ nhất tiết mục, đó là một hồi thế kỷ chiến bắt đầu, bảo đảm các ngươi không có xem qua, chúng ta trước có mời chúng ta tuyển thủ lên sàn. Màn ảnh trong trước mắt, liền xoay chuyển mặt sau, nhưng trong miệng còn không ngừng mà nói, tới tới tới, để ta giới thiệu một chút chúng ta đệ nhất hảo vận động viên, nó gọi Thanh Phong, năm nay một tuổi hơn nhiều, đến đến nhà ta cũng có hơn một năm, tin tưởng trực tiếp thời gian mặt có rất nhiều người xem qua Thanh Phong diễn trò đi, các ngươi nhìn không sai, đây chính là Thanh Phong, chúng ta đại minh tinh Thanh Phong, đứng ở nó bên người, chính là Thanh Phong cái này chút thời gian người. Đại diện, nàng chính là lão bà ta, gọi là Trịnh Dung, nhìn thấy, chính là bằng ba. Không chút chú ý, cho lão bà ta điểm một chút quan tâm, xem Thanh Phong đang tại hướng về ta nhanh chân tới rồi, cái kia hiên ngang tư thế oai hùng, hiện tại thể trọng hơn 420 cân, 10 phần trọng lượng cấp những tuyển thủ khác, chúng ta sẽ đem phần cuối chuyển hướng bên phải, nhìn thấy không? Bên phải một cái vị, gọi là Thanh Vân, cùng Thanh Phong là huynh ngồi, Thanh Phong ngồi mùaội, mà hắn bên người người kia, chính là ta trực tiếp giữa bảng 2, ta cho bảng 2 điểm, hai giờ điểm quan tâm, các ngươi đem muốn nhìn thấy thế kỷ đại chiến, chính là do chúng nó gây ra lên, hôm nay, vừa vặn là chúng nó phân cao thấp thời điểm, đắc sắc lập tứ tới, ở trước đó, ta cắm một đoạn quảng cáo. Đoạn này quảng cáo chính là cho quê hương của chính mình đánh quảng cáo, quê hương của chính mình du lịch người tuy rằng rất nhiều, nhưng vẫn không có đạt đến dương nghiệp dự đoán loại kia hiệu quả. Dù sao là một làn sóng đại quảng cáo thời điểm tốt, không đánh ngu sao mà không đánh? Bỏ ra mấy phút, thanh quê hương của chính mình giới thiệu xong rồi, dương nghiệp lần nữa trở về đề tài chính tới nói, hiện tại chúng ta chính thức tiến vào thi đấu giai đoạn, cho mời song phương thi đấu tuyển thủ tiến vào nơi so tài, làm chuẩn bị, ai vào chỗ lấy, dự bị bắt đầu. Hai người bọn họ đương nhiên là đùa giỡn, chỉ là vì tiết mục hiệu quả, tại thêm vào dương nghiệp mệnh lệnh. Chúng nó cũng không thể không làm như vậy, dù sao đều là kiếm cơm ăn. Bỏ ra nửa giờ, Dương Nghiệp để nhà mình động vật đều tại trực tiếp cùng lúc sáng cái như, chơi nửa thượng mấy phút, liền khiến chúng nó lui xuống. Trong đoạn thời gian này, rất nhiều người đều muốn biết nơi này là chỗ nào cái địa phương, trực tiếp nhân số lập tức thì làm đã đến hơn 1 triệu người khí. Trở về trong phòng, ngồi vào cái ghế của mình thượng, điện thoại đặt ở cái giá thượng, Dương Nghiệp tiếp tục trực tiếp nói, những kia đây đều là nhà của ta động vật, hoan nên mọi người tới nhà của ta hương du lịch, ít nói nhảm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Cảm tạ các vị lao thiết đối với ta ủng hộ, cũng cảm ơn mọi người cho trên bảng các vị điểm quan tâm, ta lần này mở trực tiếp mục đích không phải đến muốn tiền, cũng không phải đến tuyên truyền quê nhà ta, mà là tới cho các ngươi mang sung sướng. Trực tiếp giữa người ở bên trong, xem ta trực tiếp nở nụ cười, cho ta lại công bình thượng cười ha ha, có lẽ các ngươi cũng không muốn đánh chữ, chỉ muốn các ngươi nở nụ cười, vậy chính là ta nguyện vọng lớn nhất rồi. Ta đây, cũng không phải một cái hoạt náo viên, nhà nhà vui cười là ta chế tạo ra, tại cuối cùng này mấy phút bên trong, ta đến cùng các ngươi nói nói thật lòng đi, nhà chúng ta gia nhạc không là dùng để kiếm tiền mà là đến giúp đỡ những kia đến bây giờ còn không được ăn cơm. Người công việc, ta biết trực tiếp giữa có rất nhiều người cũng không tin ta nói những câu nói này, nhưng đúng là như vậy, chúng ta hoa hạ rất cường đại, nhưng là rất yếu đuối, phía đông vùng duyên hải phi thường phát đạt, nhưng khu vực phía tây trả có rất nhiều người đều không được ăn cơm, ta phát minh cái này phần mềm mục đích chủ yếu nhất, cái kia chính là trợ giúp nhóm người này, ta có thể nói, chỉ cần ngươi là nơi này người, vậy ngươi trực tiếp tiền kiếm được, ta một phần cũng không muốn ngươi. Được rồi. Phí lời nói nhiều rồi, cảm ơn mọi người cái này một giờ làm bạn, cuối cùng nói một câu cho những này tặng quà, còn có trên bảng điểm một chút quan tâm, ta liền trước tiên rơi xuống, mọi người ngủ ngon. Nói xong ngủ ngon, Dương nghiệp cứu chị đóng lại trực tiếp, hơn 12 giờ khuya, cho nên tại mở trực tiếp thời điểm, Dương nghiệp nói lời nói vô cùng nhỏ giọng, chỉ lo thanh con của mình đánh thức, chỉnh dung tại trực tiếp thời điểm, chả thỉnh thoảng đi lên lầu nhìn xem hải tử. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, trong nháy mắt, liền đi tới âm lịch tháng thứ 5, Dương nghiệp thật sâu nhớ rõ năm ngoái tháng thứ 5, Dương nghiệp là ở bệnh viện đợi, cái này tiết đốn ngọt, dưỡng nghiệp tuyệt đối sẽ không lại buông tha. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt xong xuôi, Dương Nghiệp an vị ở trên ghế salon, ôm con trai của chính mình cùng nhìn nữ, hiện tại bọn hắn hai cái cũng có đã hơn hai tháng, mà Dương Nghiệp thời gian lâu như vậy, liền chưa từng rời khỏi Dương gia trang, một mực chờ ở trong nhà. Kinh Đô đại học hiệu trưởng gọi điện thoại gọi Dương Nghiệp đi cùng trường học học sinh đập tốt nghiệp Chiếu, Dương Nghiệp đều nói không, có thời gian. Nói tới đập tốt nghiệp Chiếu, điền điểm tại mấy ngày trước, cũng đã hồi Kinh Đô đi rồi, trở về mục đích, cái kia chính là đi lấy bằng tốt nghiệp cùng bằng học vị, mặc kệ cái gì, hay là muốn đi đem bằng tốt nghiệp cùng bằng học vị cầm vào tay. Điều này cũng làm cho Dương Nghiệp bên thai dễ dàng rất nhiều rất nhiều đang xem Hải Tử Dương Nghiệp, đều quên hôm nay là Tiết Đoan Ngọ rồi biết chín hát sáng nhiều bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa nói bốn em bé còn chưa dậy sao còn chưa dậy lời nói vậy bọn ta một cái trở lại a Dương Nghiệp vội vàng trả lời ngài thôn trưởng ta đã thức dậy ngài trước tiên chờ một chút ta lập tức tới ngay lập tức tới ngay vì con của mình Dương Nghiệp ở trong nhà cũng không dám hút thuốc lá đem con dao cho vợ của mình Dương Nghiệp liền chạy ra ngoài mở cửa Dương Nghiệp còn chưa nói Dương Sương Hoa liền mở miệng nói ra ngươi nhà một ngày liền ở nhà đợi cũng không đi ra ngoài đi tới, cũng không sợ múc mèo à mang hài tử, cũng không phải như thế mang, nên đi ra đi một chút, vừa muốn đi ra đi một chút, đúng rồi, hôm nay tiết Đoan Ngọ, ngươi và tiểu Dung nghị kỹ làm sao bây giờ sao? Dương Sương Hoa lời nói này, để Dương Nghiệp biết rồi hôm nay là tiết Đoan Ngọ, mà chính mình lại kế hoạch gì đều không có, liền sờ sờ đầu của mình nói, ngài thôn trưởng, ngài xem ta trí nhớ này, ở nhà mang hài tử, đều mang cho vắng, liền hôm nay là ngày gì đều quên, nếu không phải ngài nhắc nhở ta, ta sợ ta đều hội quên chuyện này đây, bây giờ còn không có tính toán gì đây? Ngài và còn lại mấy cái bên kia trong thôn người có tính toán gì đây này? Dương Sương Hoa xem Dương Nghiệp cũng không phải giả bộ, liền chỉ chỉ Dương Nghiệp đầu hồi đáp, ta cũng không biết nên nói ngươi chút gì, trọng yếu như vậy tháng ngày, ngươi đều có thể quên, ta đúng là bội phục ngươi nha ai, không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, trong thành phố cử hành một cái thuyền rồng thi đấu, hiện tại cũng chính thức bắt đầu thi đấu rồi, phản đang ở nhà bên trong rỗi rảnh không chuyện làm, có đi hay không chơi một chút a. Loại chuyện này không thích hợp Dương Nghiệp làm, Dương Nghiệp cũng không muốn đi làm những chuyện này, không phải Dương Nghiệp chán ghét loại chuyện này mà là một chút chuẩn bị cũng không có, ngươi nói để Dương Nghiệp xuất ít tiền, Dương Nghiệp muốn cũng sẽ không nghĩ một hồi, liền sẽ đưa cho ngươi. Nhưng loại chuyện này, Dương Nghiệp thật sự không muốn chơi, liền vuốt cái mũi của mình nói, "Ngài thôn trưởng, ngươi nói để cho ta xuất ít tiền, ta hai lời cũng không nói, liền trực tiếp đưa cho ngươi, nhưng đối với dự thi loại chuyện này, ta thật sự không làm được, nhưng ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi đi nỗ lực lên, các ngươi khi nào thì đi, kêu lên ta, ta lái xe, mang bọn ngươi đi." Chương 256, lần nữa trực tiếp tiếp theo. Chưa kịp Dương Nghiệp lời nói xong,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 Ngươi cũng không chơi đùa thứ này, nhưng ngươi lời mới vừa nói, ta nhưng nhớ kỹ trong lòng, xuất tiền phương diện sự tình, vậy thì giao cho ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý à. Dương Sương Hoa lời nói này, để Dương Nghiệp biết mình là bị lừa rồi, nhưng mình nói, ngươi liền phải chịu trách nhiệm, liền mười phần phấn khích nói với Dương Sương Hoa, chuyện này không bất cứ vấn đề gì, mấy ngày nay, tiêu tốn của các ngươi, ta tất cả đều bao hết, liền đồ cái cao hứng, chờ các ngươi lúc đi, gọi ta một tiếng a. Sẽ cùng Dương Sương Hoa giải dòng bài câu, Dương Nghiệp đưa Dương Sương Hoa một đoạn lộ trình, cầm điếu thuốc từ từ về tới trong nhà của mình, thuốc hút xong sau, mới về đến trong phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút bên cạnh mình Trịnh Dung nói, "Người này à, ở nhà đều chờ tròn vắng, gọi hôm nay là ngày gì, đều quên hết, nàng dâu, biết hôm nay là ngày gì không?" Trịnh Dung không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói cho Dương Nghiệp nói, "Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, sao thế, lẽ nào ngươi không biết sao?" Trịnh Dung câu nói này, thật giống hướng về Dương Nghiệp trong lòng tàn nhẫn mà đâm một châm, Dương Nghiệp đều nhanh yếu ửng máu, chuyện quan trọng như vậy, dĩ nhiên đều không nói với ta một tiếng, nhưng Dương Nghiệp vẫn là ở trên mặt của chính mình lộ ra nụ cười. Nhìn xem Trịnh Dung nói, Ta làm sao có khả năng không biết đây? Ngươi chưa chuẩn bị một chút, vừa nãy ngài thôn trưởng chuẩn bị thấy chúng ta đi xem thuyền dồng thi đấu, năm ngoái tiết đoan ngọ ta đều bỏ lỡ, hôm nay ngàn vạn không thể bỏ qua. Ta đi trước khách sạn liếc mắt nhìn, xem đám người kia đến cùng đang làm gì, chờ một lát sẽ tới đón ngươi. Nói xong, Dương Nghiệp vòng qua chỉnh dung, chạy lên trên lầu đi đi chìa khóa xe của mình, liền lái xe của mình tự rời khỏi trong nhà của mình, hướng về khách sạn chạy đi, mà đứng ở đại sảnh cạnh cửa chỉnh dung, nhìn xem Dương Niệm rời đi, chính mình cũng xoay người về tới trên ghế sofa ôm tử bản thân hai đứa bé. Dương Nghiệp gọi mình chuẩn bị một chút, nhưng cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận đồ vật, trong nhà có nhiều như vậy động vật giữ nhà, sợ là ai cũng không dám tự ý sống tới, trọng yếu nhất, cái kia liền là con của mình. Nhớ tới, Trịnh Dung đều có rất lâu thời gian không có đi ra, đương nhiên, sinh con về điểm thời gian này ngoại trừ, bởi vì làm căn bản liền không làm được cái gì sự tình, một ngày 24 giờ có người ở nhìn xem lây, bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân, là bệnh viện những thầy thuốc kia cùng hộ sĩ đối với mình phi thường quan tâm, chỉ lo có một chút phạm sai lầm của mình, cái này bát an cơm đều không gánh nổi trở về dương nghiệp trên người xe đã ngừng đã đến bên ngoài quán rượu từ trên xe đi xuống liền thấy một đám người tại vây tại một chỗ dương nghiệp liền lớn tiếng mà hỏi nhị bá, các ngươi ở nơi đó làm gì à náo nhiệt như thế dương nghiệp lâu như vậy mỗi ngày đều làm mười h sáng đa tài lên về phần tại sao còn không đều là nhà mình những hài tử kia từ sáng sớm nhào đến đêm khuya dương nghiệp lại không nghĩ để vợ của mình quá mệt mỏi thanh tất cả mọi chuyện đều vơ tới trên vai của mình đoạn thời gian đó dương nghiệp là rốt cuộc biết cha mẹ mình đến cùng có bao nhiêu cực khổ rồi đem mình nuôi lớn đúng là không dễ dàng a cuộc sống này chính là cái này dáng vẻ thay đổi thất thường có hại tử ngươi muốn đi cha mẹ ngươi còn đường kia nghe được dương nghiệp thanh âm chính đang nói chuyện dương thắng quân liền gật đầu nhìn cách đó không xa dương nghiệp nói ngươi nhà từng ngày từng ngày đều mười giờ hơn mới lên đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra đây nghe tiểu thúc nói ngươi đều thanh tiết đoan ngọ quên mất nhà, chuyện này cũng không thể trách ngươi ngươi một ngày khổ cực như vậy kiên trì một chút nữa là tốt rồi quá rồi chúng ta đều là người từng trải đúng rồi ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này a trong khoảng thời gian này Trong thôn phát sinh qua rất nhiều chuyện, dương nghiệp là không có chút nào biết, mỗi ngày 3 điểm thẳng hàng, trong nhà, khách sạn, thôn bệnh viện, trong thôn người đều biết dương nghiệp lúc nào nên làm chuyện gì rồi. Dương nghiệp liền sờ sờ đầu của mình nói, đây không phải thôn làng ra ra trước đó đến gọi ta phải không? Chạy đến nơi này của ta rồi tài trợ, ta cái này nhà tài trợ cũng không tới, các ngươi tại sao có thể có tiền? Nói tới tiền, dương nghiệp tiền cũng có thể xếp tới toàn thành hàng đầu, nhưng về phần bao nhiêu, dương nghiệp là không biết, không nói những cái khác, liền khách sạn cho dương nghiệp mang tới tiền lời. Vậy thì có thể làm cho vô số người nhìn mà phát khiếp rồi, huống hồ còn có nhà mình những kia trong ruộng loại món ăn, hiện tại có thể nói như vậy, phạm vi hơn 10 giặm đất ruộng đều bị Dương nghiệp cấp bao rồi, mà những người kia trả rất vui vẻ nhường cho Dương nghiệp đi làm. Bởi vì những người kia đều là trong thôn người, bởi vì phạm vi 10 giặm địa, đều là Dương gia trang, cái này là năm đó quốc gia cắt cho Dương gia trang, Dương gia trang quá nhiều người rồi, lại tăng thêm những khác dòng họ cũng có rất nhiều ra, mà mọi người tụ tập tại cái này một vùng rồi. Dương gia trang tại một cái trong hốc núi, từ bên ngoài đạo tận cùng bên trong, có hơn 10 giặm lộ trình. Tận cung bên trong là Dương gia trang từ đường vị trí, đương nhiên khe suối chỉ là một cái tỷ dụ, mà đất ruộng đều tập trung ở Dương nghiệp gia nơi này, mà Dương nghiệp gia nơi này vốn là đất ruộng mạnh mẽ được phụ thân của Dương nghiệp ở nơi này xây xong một tòa phòng ở, mà Dương nghiệp bạch này liền Dương nghiệp một người, cha mẹ chết rồi, gia gia ngoại lại không biết ở nơi nào, lúc đó phân địa là dựa theo nhà nhà bao nhiêu mẫu đất ruộng cùng rừng cây mà Dương Quang Minh liền dò hoạt của mình con lớn nhất chưa có trở về, hắn lại cho con trai của chính mình xây xong một tòa phòng ở, bao quát của mình còn lại nhi tử cũng giống vậy, nói tới đất ruộng. Dương Nghiệp ra là nhiều nhất, cái gọi là tổ ốc, chính là Dương Nghiệp Thái gia ra cho gia gia của mình xây dựng cái kia chỗ phòng ở. Dương Nghiệp cũng là bởi vì chuyện kia đã nhận được cái hệ thống này. Dương Thắng Quân liền cười hồi đáp, ngươi nha, hiện tại cũng chỉ thích hợp làm cái nhà tài trợ rồi, ngươi là không biết, bên cạnh ta đám người tuổi trẻ này đều huấn luyện thật nhiều ngày, ngươi cho dù muốn vào đến, cũng không có cơ hội. Câu nói này làm cho Dương Nghiệp vô cùng lúng túng, đều không biết trả lời như thế nào, nhưng ở trong đầu xoay chuyển vài vòng, Dương Nghiệp phải trả lời nói, nhị bá, ngươi liền không dùng lại tổn hại ta ta liền an tâm làm ta nhà tài trợ cho các ngươi ban phát phần thưởng là được rồi đúng rồi nhị bá các ngươi lúc nào xuất phát ta đây là dương nghiệp làm quan tâm một chuyện trước đó dương Sương hoa không có nói cho dương nghiệp cũng là dương nghiệp quên hỏi lần này nếu tới đương nhiên phải hỏi một chút dương thắng quân liền hồi đáp chờ một chút liền đi lại đây ngồi một chút à dù sao còn có chút thời gian lại đây à dương nghiệp liền khoát khoát tay nói vậy thì không được ta tới nơi này phải đi khách sạn chờ một chút chả phải về nhà đi đây chờ một chút cùng ta lên tiếng chào hỏi à ta đi vào trước đối với thuyền rồng cũng gọi là thuyền rồng là chỉ hoa hạ cùng những quốc gia khác long hình thuyền, cũng là Trung Quốc cùng Lưu Cầu Tiết Đoan Ngọ thi đấu hoạt động lúc người sử dụng lực thuyền. Trên thuyền rồng vẽ ra long hình dạng hoặc thanh thuyền làm thành long hình dạng. Thuyền rồng không chỉ là truyền thống Trung Hoa văn hóa một phần, từ hắn dẫn thân phát triển ra tới thuyền rồng thi đấu hiện đã phát triển làm thể dục hoạt động. Bởi thuyền rồng thi đấu bị đẩy quảng thành làm thể dục hạng mục, bởi vậy thuyền rồng cũng trở thành này thể dục chủ hạng mục muốn dùng phẩm. Tiết Đoan Ngọ thuyền rồng thi đấu, Tiết Nguyên Tiêu Vũ Long cùng hai tháng hai long đầu tiết là đại Đông Á long văn hóa khu trọng yếu dân gian hoạt động, bởi vì hoa hạ văn hóa truyền bá cũng bởi vì Đông Nam Á người hoa nhiều, như Singapore, Malaysia các loại người hòa khu lưu hành. Liên quan với thuyền rồng, còn có một cái trọng yếu điển cố, cái kia chính là khuất nguyên nghệ sống, tại tiết đoan ngọ ngoại trừ hoa thuyền rồng, cái kia chính là ăn bánh trứng rồi. Từ khách sạn đi ra, Dương Nghiệp phía sau liền theo một đám người, đây là khách sạn công nhân, Dương Nghiệp đi khách sạn, chính là đi cùng bọn họ nói một tiếng nghỉ chuyện này, Dương Nghiệp làm tôn trọng hoa hạ những kia từ cổ đại liền truyền xuống ngày lễ, nhưng có rất nhiều người cũng đã đem những này ngày lễ quên hết đi, ra ngoại quốc qua những kia ngày lễ Bây giờ đang ở rất nhiều người trong lòng, có thể nhớ ngày lễ, vậy cũng chỉ có Tết xuân cùng Tết Trung thu rồi. Chương 258, nơi so tài thượng sự tình. Nhìn xem người bên ngoài đều tại lên xe, Dương Nghiệp liền đối phía sau mình những nhân viên này nói, các ngươi nha, cái này 5 ngày muốn về nơi nào, trở về nơi nào, nếu như ở lại người của quán rượu, cái này 5 ngày cho các ngươi đơn trả tiền lương, mỗi ngày 500, được rồi, ta cũng muốn đi chuẩn bị chuyện khác, muốn đi xem hoa thuyền rồng, cái kia liền về nhà lái xe, chờ ta trở lại, tại cho các ngươi phát bánh trúng ăn. Nói xong những câu nói này, Dương Nghiệp liền lái xe của mình tử, rời khỏi nơi này, người làm biết mệt mỏi, nên ngày nghỉ thời điểm, liền cho bọn họ nghỉ, tại khách sạn điều lệ trên chế độ cũng biết có, nhưng Dương Nghiệp biết đám người kia trong lòng là cái gì tâm pháp, Dương Nghiệp nếu là không đi nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại trong tiểu điểm công tác, không sẽ rời đi. Về đến nhà, Dương Nghiệp trực tiếp chạy đến trong phòng đi, mà Trịnh Dung Chính ở chỗ này không chút hoang mang ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng này, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn nói ngươi cái gì, gọi ngươi chuẩn bị một chút, ngươi liền ngồi ở chỗ này chơi, ngươi nhà nên xuất phát chúng ta đi thôi. Từ Trịnh Dung trong tay tiếp nhận Hải Tử liền đi ra ngoài. Lúc này Trịnh Dung mới chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Đối với thuyền rồng mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương đặc sắc nhưng đều là đại khái giống nhau mà thôi. Cái này cũng là hoa hạ lớn nhất náo nhiệt nhất ngày lễ một trong. Từ trong thôn xuất phát không bao lâu liền đi tới chân trên thuyền rồng thi đấu là tầng tầng sàng lọc lên rồi hàng năm đều có như vậy vận động nhưng trước kia Dương Gia Trang không đã tham gia đã tham gia mấy lần cũng là bởi vì Dương Gia Trang quá nghèo người ta căn bản chưa mắt cho nên cho loại bỏ lại nói, người ta cũng không kém ngươi một cái chi đội ngũ. Nhưng bây giờ, Dương gia trang kinh tế phát triển, hơn nữa còn kéo toàn bộ thôn trấn kinh tế, yếu là năm nay còn dám quên lời nói, vậy thì không phù hợp tính lý, chuyện nên làm, vậy sẽ phải làm đến nơi đến chốn, người khác không đi là chuyện của người khác, nếu như ngươi luyện mời đều không mời, cái kia người khác sẽ có lời oán hận rồi. Có thể nói như vậy, Dương gia trang là cái trấn này long đầu lao đại, ai dám quên cái này long đầu lao đại à? Liên quan với thuyền rồng, trên căn bản mỗi cái thôn làng đều có hai con, chính là không biết là tốt là xấu. Mà Dương gia Trang xuất hiện đang sử dụng thuyền rồng, đây chính là Dương Quang Minh tìm người tự mình làm theo yêu cầu, cái kia chất lượng tuyệt đối không lời nói, đến bây giờ, con kia thuyền rồng đều có hơn 20 năm lịch sử. Liên quan với thuyền rồng, Dương Nghiệp nghe trong thôn lão nhân đã nói, trước đây, có mấy người vì dự thi, chèo non lội suối, vai khiêng thuyền rồng đi dự thi, khi đó tuy nghèo, nhưng cảm xúc mãnh liệt lại vô cùng nồng nặc. Đi tới nơi so tài, Dương Nghiệp một cái tay ôm một đứa bé, từ trên xe xuống, Dương Nghiệp trên xe đều giả bộ tám người, có gì ra người một nhà, còn có Trịnh lão gia tử, loại chuyện này Trịnh Lão gia tử đã rất lâu đều không thấy qua, nếu không phải là bởi vì tuổi nguyên nhân, Trịnh Lão gia tử đều muốn vào sân đi chơi một chút. Dự thi thôn làng có hơn 10, thật giống toàn chấn thôn làng đều tham gia. Trên đầu đầy đại thái dương, mỗi cái thôn làng đều có của mình nghỉ ngơi sân bãi, mà Dương gia trang nghỉ ngơi sân bãi so với cái khác lớn hơn nhiều lắm, đây chính là long đầu lao đại ưu thế. Cái này cũng là mọi người trong lòng thừa nhận sự tình, không có cần thiết mị biện. Đi tới bên bờ sông, Dương nghiệp tiểu đối bên người Trịnh Lão gia tử nói: Gia gia, con sông này nhưng có rất lớn lai like lực đây, biết không? trước đây mang ngài đi chơi núi phạm tịnh sao trong con sông này nước chính là từ trong đó chảy ra ngài lúc đó còn nói đây chính là nhân gian tiên cảnh trịnh lao gia tử liền gật gật đầu nói ta làm sao có khả năng không biết nơi này ta lúc còn trẻ đều tới nơi này đánh giặc chả uống qua nơi này nước đây chỉ là hiện tại con sông này bên trong nước đều không thể uống đúng là đáng thương à dương nghiệp cũng không biết trịnh lao gia tử trước đây dĩ nhiên đã tới nơi này xem ra chính mình biết rõ thật sự là quá ít Cùng trịnh lao gia tử ở nơi này hàn huyên một hồi trưởng chấn ở hân liền đi tới dương nghiệp phía sau Vô vô Dương Nghiệp vai nói: Dương Nghiệp, ta đều tìm ngươi rất lâu rồi. Nguyên Lai like ngươi ở nơi này à? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Dương Nghiệp liền quay đầu, nhìn một chút ở Hân một mắt, mới nói: Ta cho rằng là ai đây? Nguyên Lai like là Trấn trưởng đại nhân à? Không biết ngài tìm ta có chuyện gì à? Nữ nhân này, Dương Nghiệp cũng chỉ có hai mặt duyên phận, đối với nàng còn không phải rất quen thuộc, quan hệ có thể nói có, cũng có thể nói không có. Nhưng người ta tốt xấu cũng là trưởng trấn, nên cho mặt mũi, Dương Nghiệp tự nhiên sẽ cấp đủ. Lại nói, Dương Niệm cùng ở Hân cũng không có cái gì thủ cái gì hoán cũng không cần thiết bày một tấm mặt chết làm cho nàng xem. ở hân liền ân ân hai tiếng nói là như vậy. đây không phải trong chân yếu xây dựng một cái đường cái, thiếu một điểm tài chính, không biết dương lão bản có thể hay không kính dân một điểm ái tâm, quên một điểm tiền đi ra cho chúng ta giải quyết cái vấn đề này đây này. dương nghiệp còn tưởng rằng tìm ta đến làm chuyện gì, nguyên lai like là tới gọi ta làm quên tiền. dương nghiệp a a hai tiếng nói, ta cho rằng ở trưởng trấn tới tìm ta có đại sự gì a, chính là tới tìm ta quên tiền a, nhưng ta vì cái gì yếu quyên tiền đâu, đây là ta chính mình tiền kiếm, các ngươi yếu sửa đường, liền lên báo cho quốc gia a. Quốc gia tuyệt đối sẽ chi. Kỳ thực Dương Nghiệp biết trong đó chuyện gì xảy ra, nhưng đây cũng chỉ là nói cho bên cạnh mình vị này người nghe, ở Hân không biết mình bên người ông lão này là ai, nhưng Dương Nghiệp lại biết. Mà Trịnh lão gia tử cũng biết Dương Nghiệp nói những câu nói này chính là nói cho mình nghe, nhưng Trịnh lão gia tử nhưng không có lên tiếng, chỉ là đứng ở Dương Nghiệp bên người, nhìn xem cái này cái gọi là trưởng trấn. Ở Hân cũng không có bận tâm Dương Nghiệp bên người ông lão này, liền trực tiếp mở miệng nói, "Dương lão bản là làm ăn, ta nghĩ là không cần thiết ta nói rõ đi." Dương Nghiệp liền lắc lắc đầu nói, "Ta muốn làm biết." thì sẽ không đứng ở chỗ này, đã sớm đi làm quan, ở trường trấn, ngươi cứ việc nói thẳng đi, nơi này có không có người ngoài, hắn là ông nội ta, không có chuyện gì. Trịnh Lão gia tử cũng theo Dương nghiệp ý nguyện nói, ngươi nói đi, ta chính là cái lao đầu tử, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nếu như ta thật sự không thích hợp nghe, ta tự nhiên hội làng tránh. Trịnh Lão gia tử trải qua loại chuyện này cũng không biết có bao nhiêu lần rồi, nên làm như thế nào, cái kia liền làm như thế đó, ở hân vội vàng lắc lắc đầu nói, gia gia, ta không phải ý này, chuyện này kỳ thực rất dễ hiểu. Ai không ham tiền đây, tiền nếu đến trong tay bọn họ rồi, có thể xuống 50%, vậy cho dù tốt, xuất hiện ở cái thế giới này, ai không tham đây này. Mấy câu nói nói rằng đến, ở Hân là càng dặn càng có lực, thật không thể thanh tất cả mọi chuyện đều nói ra. Bằng với Hân dừng lại, chính lão gia tử trực tiếp mở miệng nói, ngươi một cái tiểu cô nương, làm sao dám nói việc này a, lẽ nào ngươi không sợ chúng ta thành ngươi nói lời nói này làm bạn sao, truyền cho những người kia sao? Ở Hân liền cười nói, nếu ta dám nói ra, vậy chính là ta tin tưởng ngài và Dương lão bản, bởi vì ngài là Dương lão bản gia gia ta tin tưởng Dương lão bản, liền sẽ tin tưởng ngài. Nếu như ngài thật sự làm như vậy, ta cũng nhận. Chẳng qua không khi này cái trưởng chấn lớn rồi. Trịnh Lão gia tử trực tiếp dựng thẳng khởi ngón tay cái của mình nói, cô nương, ở trước mặt ta, ngươi dám nói lời như vậy, ngươi là người thứ nhất người, ta phi thường bội phục ngươi, cũng phi thường thưởng thức ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi đều như vậy tin tưởng ta rồi, ta làm sao có khả năng bán đi ngươi đâu? Rồi lại nói, nếu như bán đứng ngươi, phụ thân ngươi vu gia cường e sợ hội tức chết ta. Tới nơi này trước đó, Trịnh Lão gia tử liền đối với nơi này là một cái điều tra, lên tới cái này tiết kiệm quá lớn xuống tới trường thôn, trịnh lao gia tử đều không buông tha, dù sao sống nhiều như vậy, nên trưởng tâm nhãn thời điểm, vậy sẽ phải bao dài tưởng tượng. đây là trịnh lao gia tử tại vị thời điểm, liền lưu lại một cái thói quen. trịnh lao gia tử lời nói này, nhường cho hân kinh ngạc không thôi. ở hân xưa nay sẽ không cùng người khác nói qua, mình là nữ nhi của ai, xưa nay sẽ không có, liền ngay cả dương xuân hoa, đều là hắn tự mình nhìn ra được. chính mình vừa tốt nghiệp, đã bị cha của mình sắp xếp đến nơi này làm việc, rất nhiều năm rồi, cũng không có trở lại đi qua, bởi vì chính mình phụ thân cho mình một yêu cầu ngươi muốn dựa vào chính mình từ nơi nào rời đi, không nên nghĩ ai sẽ trợ giúp ngươi. Chương 259, có người rơi xuống nước. Vội Vàng hỏi Trịnh lão gia tử nói, "Gia gia, ngài là làm sao biết phụ thân ta gọi là Vu gia mạnh, ta xưa nay sẽ không có làm bất kỳ kẻ nào nói qua." Trịnh lão gia tử liền hơi hơi cười nói, "Ta muốn biết sự tình, e sợ không nhiều người không thể biết, không chỉ có phụ thân ngươi là ai, liền ngay cả gia gia ngươi là ai ta đều biết, nói thật, ta và ngươi gia gia thật giống có 20 năm không có thấy, lúc trước ta còn gặp ngươi đâu, ngươi lúc đó thật giống mới học đại học." Bởi vì học tập không giỏi, phụ thân ngươi vì chuyện này, nàng ngươi đến đến nhà ta, để cho ta cho ngươi xuất biện pháp, sao thế, lẽ nào ngươi đã quên sao? Lúc đó, Trịnh lão gia tử cũng là hơn 60 điểm, phụ thân của Vu Hân giống như Lý Quân, tại Trịnh lão gia tử thủ hạ đã từng đi lính, mà Vu Hân gia gia chính là một cái làm giản dị dân chúng. Trải qua Trịnh lão gia tử như thế giới thiệu một phen, Vu Hân rốt cuộc biết, liền ôm một tiếng nói, nguyên lai là ngài a, lúc đó ta không phải thẹn thùng sao? Cho nên không có như ngươi, đúng là xin lỗi a. Vu Hân thật không có nhận ra Trịnh lão gia tử đến ngay lúc đó Vu Hân vô cùng hướng nội lên đại học mới thanh chính mình một tính cách cho sửa lại điều này cũng làm không dễ dàng bởi vì tại đại học Vu Hân lão sư để cho Hân nói ra một câu ngươi lựa chọn cái này chuyên nghiệp ngươi nếu như không dám nói lời nào vậy ngươi nhanh chóng chuyển chuyên nghiệp miễn cho làm lỡ chính ngươi cũng là bởi vì câu nói này Vu Hân mới nỗ lực thay đổi tính cách của chính mình Chính Lão gia Tử cũng không có để ở trong lòng chỉ là khoát khoát tay cười nói cái gì xin lỗi à hiện tại biết cũng không muộn cùng ngươi nói một câu phải cố gắng công tác quốc gia hiện tại liền cần người như ngươi Không nên sợ hãi rụt rè, ngươi phải tin tưởng, người đang làm, trời đang nhìn, bất kể là ai, đều chạy không thoát vận mệnh, chạy không thoát trừng phạt, đúng rồi, ngươi cũng không cần tìm cháu rể của ta rồi, ta chờ một chút liền gọi người đem tiền chuyển cho ngươi, hiện tại, chuyện chúng ta muốn làm, cái kia chính là an tâm xem thuyền rồng thi đấu. Vu hừ ừ ừ hai tiếng, liền không có nói chuyện, hắn lớn như vậy một nhân vật lên tiếng, không có mấy người dám không tuân thủ. Thang đến 12 giờ, thi đấu chính thức bắt đầu, lúc này, cũng là lúc nóng nhất, Thái Dương đội ở trên đầu, dư nghiệp cũng không dám đứng ở chỗ này. Bởi vì chính mình trong tay còn có hài tử, chính mình phơi nắng một cái không có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối đừng phơi nắng đến con của mình rồi. Mà vợ của mình là thật sự chưa từng xem thứ này, cho nên đối với thứ này cảm thấy hứng thú vô cùng, hiện tại, Dương Nghiệp đều không thấy mình nàng dâu bóng người rồi. Dương Nghiệp cũng không muốn đi tìm người, liền để cho nàng đi chơi một chút đi, phản chính tự là tại quê hương của chính mình, rồi lại nói bên người còn có hà tuệ cùng lại huyên các nàng, ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Dương Nghiệp ôm hài tử, đi tới bên cạnh một nhà mua đồ địa phương, tìm một cái băng liền ngồi xuống. Thỉnh thoảng nhìn xem chính mình như nữ, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một chút, chính mình hài tử lói bụng, liền cho bọn họ bú sữa mẹ. Thời gian một điểm lại một chút đi qua rồi, dương Nghiệp lại ở nơi này vẫn ngồi như vậy, ai muốn hướng mình chào hỏi, dương Nghiệp trở về ứng với một cái. Trong chớp mắt, dương Nghiệp trong lỗ tai vang lên hệ thống thanh âm nói, "Hệ thống nhiệm vụ, cứu trợ rơi xuống nước người, khen thưởng vinh dự giá trị 200." Cái thanh âm này xuất hiện tại dương Nghiệp trong lỗ tai, dương Nghiệp liền biết nhất định có chuyện yếu phát sinh, vào lúc này, so tài âm thanh lập tức liền ngừng, còn dư lại âm thanh, cái kia chính là cứu thanh âm của người, tò mò Dư Nghiệp liền ôm Hải Tử, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Một đống lớn âm thanh liền truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói, vì xem so tài, liền mệnh cũng không cần, lớn như vậy, Thái Dương lớn như vậy, lại dám tại trên cầu đứng lâu như vậy, ta là bội phục hắn. Có nói lời dèm pha, cũng có cứu người, nơi này nước rất sâu, sâu nhất có 6 mét bao sâu, ngươi nếu như tiếp tục như thế, lập tức liền sẽ chìm đến thấp nhất, đến lúc đó sẽ không tốt cứu. Dương Nghiệp làm sao có khả năng thấy chết mà không cứu đây? Nhìn thấy chính mình lục thẩm ở bên cạnh, Dương Niệm trực tiếp thanh quan của mình ôm vào chính mình lục thẩm bên lề. Vô vô chính mình lục thẩm vai nói, lục thẩm, ngài giúp ta nhìn một chút hải tử, ta đi qua nhìn một chút. Nếu như dương nghiệp không vô vu bả vai nàng, người cũng không biết dương nghiệp đang gọi mình. Nhưng nghe được, liền ân ân hai tiếng, trả lời dương nghiệp nói, tốt, ngươi yếu cẩn trọng một chút ta, nơi này rất tà môn. Mới vừa đem con dao cho lục thẩm, liền thấy trịnh dung đi tới bên cạnh mình, dương nghiệp cũng không cùng trịnh dung nói, chỉ là cùng lại huyên lên tiếng chào hỏi, báo cho biết một chút nàng, chính mình liền chạy tới rồi. Lại huyên biết là có ý gì, liền nhắc nhở một cái trịnh dung nói, nơi này quá phơi, mang hải tử đi chỗ bóng mát. Chơi cũng chơi đủ rồi, sư phụ đang cứ gọi ta đây, ta liền đi trước. Trịnh Dung làm lý giải của mình lấp công, những chuyện này, hắn định sẽ không bỏ mặc, cho nên cũng không nói gì lời nói, chỉ là yên lặng gật đầu, dù sao việc quan hệ nhân mạng chuyện lớn. Đi tới bờ sông, Dương Nghiệp quan sát một cái sự tình phát triển đến nơi nào, nhìn một cái, trong sông có ba hơn 40 người, chính đang không ngừng lục soát người kia vị trí, nhưng bởi vì quá thâm trầm, không một người dám chìm xuống, cho dù bọn hắn đều biết bơi, cũng giống như nhau, chỉ dám ở trên mặt nước nhìn xem. Dương Nghiệp cũng không muốn bao nhiêu, trực tiếp thay y phục của mình cùng quần đều cởi đi chỉ còn dư lại một cái quần đùi, thả người mà nhảy, liền tiến vào đến trong sông rồi. Bởi vì Dương Nghiệp bản thân liền biết võ công, ở bên trong nước nghỉ ngơi cái 5 6 phút, vẫn là không bất cứ vấn đề gì. Dương Nghiệp tiến vào trong nước, trực tiếp chìm đến đáy ngọn nguồn, một mực bơi đến đám người kia bên lề, hỏi thăm một cái vị trí cụ thể, hít vào một hơi thật dài, Dương Nghiệp lần nữa lặn xuống, mà lúc này, Lại Huyên vừa mới đến Dương Nghiệp thả quần áo cùng quần địa phương, nhìn một chút bên bờ quần áo cùng quần, Lại Huyên liền biết sư phó mình đã xuống nước, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉnh lý lại một chút sư phụ mình quần áo cùng quần trong nước dương nghiệp còn đang không ngừng tìm kiếm cái kia rơi vào trong nước người, dương nghiệp cũng không biết hắn mất vào trong nước có bao lâu thời gian, có thể sống sót, đó là vận hạnh, nếu như không sống sót được, thanh thi thể của hắn tìm tới cũng là làm một chuyện tốt. tìm tốt mấy phút, dương nghiệp mới nhìn đến người kia, được trong nước cỏ dại cho quấn vòng quanh thân thể của mình, hơn nữa vô cùng bí ẩn, nếu không phải dương nghiệp dùng thần thức thăm dò một cái, còn chưa chắc chắn có thể phát hiện, nhưng nếu biết vị trí tồn tại địa, trong nước dương nghiệp lấy thật nhanh tốc độ bơi tới, từ chiếc nhẫn của mình bên trong móc ra con dao kia, thanh người gặp nạn trên người cỏ dại cắt xuống. Thời gian một điểm có một chút đi qua rồi, bất kể là trên mặt nước, vẫn là bờ người trên, đều lòng như lửa đốt, bởi vì Dương Nghiệp đi xuống đã có 7.8 phút rồi, còn sông này đáy ngọn nguồn mọc đầy cỏ dại, rất nhiều người đều biết, hơn nữa dài vô cùng, rất nhiều người đều cho rằng Dương Nghiệp cũng gặp nạn, trong miệng đều sinh ra thở dài thanh âm. Thời gian một điểm có một chút tiêu sái, tại đấy nước Dương Nghiệp, còn tại đùa bỡn những kia quấn quanh ở người gặp nạn trên người cỏ dại, thời gian dài như vậy, người gặp nạn đã sớm bỏ mình, Dương Nghiệp hiện tại mục đích chính là muốn đem hắn mang lên đi, trả cho người nhà của hắn, Dương Nghiệp nếu ra tay rồi, liền sẽ không bỏ qua. Cuối cùng một cây cỏ dại được Dương Nghiệp xử lý xong sau, Dương Nghiệp trực tiếp lôi kéo y phục của hắn, nhanh chóng hướng thượng du đi, Dương Nghiệp cũng không biết mình ở trong nước đợi đã bao lâu, nhưng trên bờ cũng trên mặt nước người, lại biết Dương Nghiệp đã tiến vào sắp tới 15 phút rồi. Tại Dương Nghiệp thượng du thời điểm, một loại đồ vật từ Dương Nghiệp trước mắt bay qua, chỉ là chuyện trong mấy mắt, một giây sau, Dương Nghiệp thì biết rõ đó là vật gì, mọi người đều nói, quỷ thần câu chuyện, tin thì có, không tin thì không, nhưng Dương Nghiệp biết, thứ này là tồn tại, bởi vì Dương Nghiệp còn có một cái nghề nghiệp, cái kia chính là đạo sĩ cũng vào lúc này, cái kia thanh âm quen thuộc từ Dương Nghiệp trong lỗ hai bay qua nói, hệ thống nhiệm vụ, tiêu diệt thủy quỷ, giải cứu bị bao vây còn lại hồn phách, khen thưởng vinh dự giá trị 1000, trí lực cường hóa thuốc một bình. Chương 260, tìm kiếm manh mối. Vừa nãy từ Dương Nghiệp trước mắt phiêu đi qua, cái kia chính là một con thủy quỷ, Dương Nghiệp ở trong nước đã ngây người hơn 10 phút, mặc kệ cái gì, đều sẽ hạ thấp rất nhiều, thủy quỷ cũng là ý thức được điểm này, mới xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp vội vàng thả ra thần thức của mình, lại không cảm ứng được bất kỳ quỷ khí. Dương Nghiệp hiện tại cũng không có tâm tình đi của nó. Nó nếu tại dương nghiệp trước mắt xuất hiện, cái kia dương nghiệp liền sẽ không bỏ qua nó. Nhưng bây giờ muốn tìm đến chúng nó, cái kia chính là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng buổi tối liền không nhất định, buổi tối là những quỷ này hoạt động thời gian, dương nghiệp chính là muốn tóm lấy khoảng thời gian này đến diệt trừ nó, hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ của mình. Hiện tại dương nghiệp lựa chọn buông than nó, dù sao thời gian này không có quá dài, bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ, dương nghiệp mới mang theo thi thể phù đã đến trên mặt nước. Hiện tại đây không phải là những này dương nghiệp người không quen thuộc đang lo lắng, rồi chính dung cũng đang bên bờ đứng xem giấc ngủ. Trong lòng đang không ngừng gọi tên Dương Nghiệp, chỉ lo Dương Nghiệp sẽ xảy ra chuyện. Làm Dương Nghiệp đầu nổi lên mặt nước, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện rồi, thấy cảnh này, Trịnh Dung mới đem mình tâm cho buông xuống, nói thật, Trịnh Dung trước đó biết rồi tin tức này, suýt chút nữa liền ngất đi thôi, nhưng vẫn là nhịn xuống, không tại sao, cũng là bởi vì tin tưởng Dương Nghiệp, cái này là giữa phu thê tín nhiệm. Nổi lên mặt nước, Dương Nghiệp vội vàng đối những kia phù ở trên mặt nước người nói, người cứu lên đây, nhưng chỉ là một bộ thi thể, các ngươi thanh thi thể đưa tới cho, ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút, lập tức tới ngay. Người nơi này đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Dương Nghiệp, hơn 10 phút, lẽ nào Dương Nghiệp là thần tiên sao? Bây giờ còn có thể lên, bọn hắn ngoại trừ ngạc nhiên, cũng không có khác, nhưng Dương Nghiệp lời nói này, mới để cho bọn họ phản ứng lại. Một cái cạo đầu chọc nam tử liền nói, "Tốt, ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chúng ta đem hắn đến trên bờ đi, nơi này quá nguy hiểm, chờ một chút trở lại đón ngươi." Bây giờ Dương Nghiệp sắc mặt tái nhợt, là vì tại dưới nước thừa hải gian quá dài, lỗ tai được áp lực lớn như vậy áp bức, màng tai không phá, đã là vận hạnh, còn ai dám để Dương Nghiệp làm gì nữa đây này? Nhưng Dương Nghiệp lại nói Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, các ngươi trước tiến đi, ta chờ một chút liền đến. Huynh đệ, ai có thuốc lá, cho ta một điếu thuốc hút. Dương Nghiệp tin tưởng người bên trong này tuyệt đối có người mang gói. Đúng như dự đoán, lập tức đã có người đưa cho Dương Nghiệp một điếu thuốc nói, huynh đệ, thật sự khổ cực ngươi rồi, ngươi tại phía dưới nước đều có hơn 10 phút rồi, chúng ta đều cho rằng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa thấy nhân chi trước, không ai dám dưới quyết đoán, nói ai chết rồi, trừ phi tìm tới thi thể của hắn, trên thế giới này thiên hình vạn trạng nhiều chuyện cực kỳ, có rất nhiều người các ngươi cũng chưa từng thấy, cũng không biết bọn hắn có năng lực gì. giật hai ngụm khói dương nghiệp, liền đứng lên, vỗ vỗ lần lượt cho mình khói nhân đạo. các ngươi đều lấy tại sao à? chẳng lẽ là đã cho ta đã chết rồi sao? ta nói cho các ngươi biết, kỳ thực ta lúc đó cũng đã cho ta chết chắc rồi, nhưng ta mạng lớn, diêm vương cũng không dám thu ta, để ta đã trở về, nhưng liền có một chút không thể để cho ta thỏa mãn. ta cùng diêm vương nói, muốn đem người kia hồn phách mang về, hắn chính là không cho phép, thật làm cho lòng ta đau nhức à? ai? chỉ chỉ cái kia đã bị thuyền mang đi người, nói xong lời nói này, dương nghiệp trên mặt thì mang theo vẻ mặt thống khổ, quỷ thần câu chuyện như nông thôn rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Dù sao từ nhỏ trong nhà những lao nhân kia liền đang cho bọn hắn truyền vào một loại tư tưởng đó chính là quỷ quái câu chuyện. Thuốc lá hút xong dưới một chiếc thuyền cũng đi tới dương nghiệp bên lề, những thứ này đều là đánh cá thuyền, nơi này nước sâu có hai chiếc thuyền cũng không có cái gì, lại nói nơi này chất nước so với những nơi khác đã tính phi thường được rồi. Đi tới bên bờ, chính dung trực tiếp ôm lấy dương nghiệp, trả mang theo một điểm tiếng khóc, dương nghiệp cũng có thể hiểu được, dù sao là vợ của mình nha, dương nghiệp sẽ nhỏ giọng mà nói. Ngươi liền đừng thương tâm rồi, người bên cạnh đều tại xem chúng ta chê cười, rồi lại nói, ta đây không phải thật tốt sao? An ủi tốt mấy phút, Trịnh Dung mới đình chỉ gào khóc, cùng Dương Nghiệp tách ra, Dương Nghiệp thừa dịp cái này một chút thời gian, thanh y phục của mình cùng quần cho mặc vào, tại trong sông cũng còn tốt muốn một điểm, dù sao đang tắm nhà, có ai sẽ ở trên đường cái an mặc quần đùi lây này. Dương Nghiệp sự tình chấm dứt, nhưng chả có chuyện của một cá nhân vẫn không có chấm dứt, đó chính là chết đi cái vị kia người, có người biết hắn, đã sớm cho người nhà của hắn gọi điện thoại, đối với này, Dương Nghiệp cũng rất thương tâm bệnh trời gây nên, chắc không được hay. Mang theo vợ của mình, tới nơi này vị lão nhân bên người, vô vô bờ vai của hắn nói, "Lão nhân già, ngươi cũng đừng có thương tâm, chúng ta cũng tận lực, rất nhiều chuyện không phải chúng ta chỗ có thể thay đổi." Ngài liền nén bi thương đi, "Ta còn có chuyện, ngài nếu như cần ta giúp một tay, liền cứ gọi điện thoại cho ta, cái này là số điện thoại của ta, 24 giờ không tắc cơ." Nói đến chỗ này, Dương Nghiệp cũng không dám tại đi xuống nói nữa, người nằm ở nằm trong loại trạng thái này, làm dễ dàng tinh thần tan vỡ, lấy tư cách thầy thuốc Dương Nghiệp rất rõ ràng điểm này, Dương Nghiệp rời đi nơi này mục đích cũng không chỉ có một, mục đích quan trọng nhất, Dương Nghiệp chính là muốn biết cái kia trong sông rốt cuộc là ai. Lấy Dương Nghiệp phán đoán, chết ở cái kia trong sông nữ hải tử, không cao hơn 50 năm, nhưng bởi vì không ai cho nàng thu thập hải cốt, làm cho nàng trở về tổ vị, dẫn đến người không thể chuyển thế đầu thai. Dương Nghiệp mặc dù có thể có phán đoán như vậy, là bởi vì hắn từ bên cạnh mình bay qua thời điểm, lại không hề có một chút quỷ mùi vị. Như loại này, có thật nhiều loại khả năng tính, loại thứ nhất, cái kia chính là được cao tăng đánh chính là bảy hồn chỉ còn lại có sáu hồn, nhưng loại khả năng này, tỉ lệ cực kỳ nhỏ bé, thứ hai Cái kia chính là nhà ai người thân bị mất một cái hồn phách, hiện tại đang đứng ở mê ly trạng thái, cũng chính là cái gọi là bệnh tâm thần. Nhưng loại tinh thần này bệnh lại không có bất kỳ bệnh trạng, người cũng sẽ không đi hại người, chính là chạy khắp nơi, không có chỗ ở cố định chạy. Nếu là như vậy, chuyện đó liền phiền phức hơn nhiều, bởi vì lúc trước hệ thống cho mình nhắc nhở, yêu chính mình diệt trừ thủy quỷ, nhưng ở trong nước thời điểm, dương nghiệp lại không có cảm giác đến bất kỳ quỷ khí tồn tại, cái này cũng là nguyên nhân lớn nhất. Một cái kia chính là cái này trong sông không có cái khắc quỷ. Thứ hai, thực lực của nó đạt đến một loại rất cường đại mức độ. Khiến Dương Nghiệp không có cảm ứng đến nó. 3, cái kia chính là con quỷ kia trong tay có một kiện chí bảo, có thể chống đối người tu đạo dò xét, Dương Nghiệp tạp vụ chỉ lo lắng phải hay không loại thứ hai khả năng, cái khác hai loại, Dương Nghiệp trả không để ở trong lòng, đương nhiên, Dương Nghiệp hy vọng nhất, cái kia chính là loại tình huống thứ ba. Chính lúc Dương Nghiệp muốn lúc rời đi, Vu Hân liền từ đằng xa chạy tới, trong miệng còn kêu lên tên Dương Nghiệp nói, Dương lão bản, khoan hay đi, ta có có chút việc mời muốn tìm ngươi, ngươi chờ một chút. Như thế một đại mỹ nữ từ đằng xa chạy tới, bất kể là ai, đều sẽ nghi lệnh, may là trước đây Vu Hân đã tới trong nhà của mình, nhưng mình không coi ở nhà, mà là vợ của mình ở trong nhà, cho nên Trịnh Dung cũng biết là ai. Hơn nữa người trả đỡ một vị lão nhân. Dương nghiệp bây giờ không có tâm tình nói chuyện cùng nàng, nhưng người nào gọi nàng là trưởng chấn đây, một chấn chi trưởng. Hơn nữa Trịnh Lao Gia Tử cũng nhận thức người, còn tại bên người nàng, cho dù Dương nghiệp không đợi người, cũng phải chờ Trịnh Lao Gia Tử à? Chờ nàng đỡ Trịnh Lao Gia Tử đi tới bên cạnh mình, Dương nghiệp mới mở miệng nói, ở trưởng chấn, ngươi còn có chuyện gì à? Chẳng lẽ còn muốn ta quên tiền sao? Ta còn có chuyện phải xử lý đây này. Dương Nghiệp có thể nghĩ đến sự tỉnh, cũng là cái này một kiện rồi, dù sao trước đó đã từng xảy ra một lần rồi. Vu Hân biết Dương Nghiệp rất bận, nhưng vẫn là không chút hoang mang mà nói, lẽ nào ta là chui vào tiền ở trong mắt đi rồi sao? Là như vậy, vừa nãy ngươi làm chuyện kia, nhà kia người muốn làm mặt cảm tạ ngươi một cái, nhưng bọn họ sợ ngươi không muốn, liền cứ gọi ta tới hỏi ngươi một cái. Chương 261, buổi tối trừ thủy quỷ. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp khoát khoát tay nói, cái này cũng không cần, nhưng bây giờ đây, ta liền có một việc muốn thỉnh giáo ngươi rồi, ngươi có thể nói cho ta một cái. Gần 50 năm đến, cái kia trong sông chết qua bao nhiêu người sao? Ta muốn biết cái con số chính xác. Dương Nghiệp cái này trong chớp mắt nói ra được vấn đề, còn thật sự nhường cho Hân không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là trả lời Dương Nghiệp nói, "Dương lão bản, ngươi cái vấn đề này đúng là làm khó ta, ta làm sao có khả năng biết những chuyện này đây, nhưng từ ta tới nơi này nhậm chức sau đó trong con sông này liền chết đuối không dưới 10 người rồi, nhưng cụ thể nhân số, ta còn muốn trở lại tra một chút tư liệu, nếu như Dương lão bản ngươi nếu như có kiên trì, có thể cùng ta đi một chuyến." Dù sao cũng không cần quá nhiều thời gian, Vu Hân cũng không có nói láo, ai sẽ nhớ rõ loại chuyện này à, nhưng loại chuyện này phát sinh, nhất định sẽ ghi lại trong danh sách, chỉ cần đi tra một chút, liền có thể biết được chết đối qua bao nhiêu người, nhưng có không cụ thể, Vu Hân cũng không dám bảo đảm. Dương Nghiệp muốn là 50 năm bên trong tư liệu, nếu như trong vòng 20 năm, Vu Hân tuyệt đối sẽ cho Dương Nghiệp một cái đáp án chuẩn xác, cái này nằm trong vòng 10 năm tư liệu, có một số việc, có hay không ghi lại trong danh sách, đều còn không rõ ràng lắm. Dương Nghiệp liền biết Vu Hân không dựa dẫm được, còn không bằng chính mình đi điều tra. Như vậy tới nhanh một điểm, chả có thể biết một ít bọn hắn cũng không biết sự tình. Man đêm từ từ hàng lâm xuống, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, đứng ở bờ sông, hai tay thả ở phía sau, trong tay cầm một cây đao một kiếm ngợi, hắn chính là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp từ trên người chính mình cái kiêm màu vàng trong túi lấy ra một thắt giấy vàng, hướng về không trung ném một cái, không trung không ngừng niệm chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, Dương Nghiệp nhanh chóng mở mắt ra, một vệt kim quang từ Dương Nghiệp ánh mắt bên trong tranh qua, một giây sau, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, trời có đạo trời, địa có tín hiệu, người có người nói, quỷ có quỷ nói. Ngươi tại trong con sông này đã đợi đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi đầu thai đi nha, vì sao vẫn còn ở nơi này hại người? Lẽ nào ngươi cho rằng không người nào có thể thu ngươi sao? Ta chính là Mao Sơn chưa Học đệ tử Dương Nghiệp, ở đây cho mời ngươi hiện thân gặp mặt." Dương Nghiệp vừa mới dứt lời, bên hai liền nhớ tới một thanh âm nói, "Đạo sĩ thúi, ta thật giống không chọc giận ngươi đi, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Ta tại trong con sông này đã ngây người mấy trăm năm rồi, đều không người nào dám đến lo chuyện bao đồng, ngươi là gan ngược lại là lớn, dám vào lúc này đến gây chuyện ta, ngươi phải không phải không muốn sống rồi?" Cái thanh âm này cũng chỉ có Dương Nghiệp một người nghe được. Dương Nghiệp biết mình có người sau lưng tại nhìn chính mình, nhưng Dương Nghiệp lại không lo lắng loại chuyện này. Dương Nghiệp bây giờ ý nghĩ chính là muốn đem hắn đem ra công lý. Ở nơi này làm ác thời gian lâu như vậy, lại để cho hắn làm như vậy đi xuống, còn phải nữa à? Dương Nghiệp liền mở miệng nói, "Ngươi nếu không muốn đi ra, vậy ta chỉ có mời ngươi đi ra." Giơ lên trong tay kiếm gỗ đảo, trong miệng không ngừng niệm chú mấy giây sau, Dương Nghiệp từ trong túi lấy ra một tờ đã vẽ so phủ, trong miệng hét lớn một tiếng nói, "Xắc!" Một tia chớp tử không trung chậm lại, trực tiếp bổ về phía mặt sông trực tiếp bổ tới đáy sông, một đoàn màu đen khí từ trên mặt sông không ngừng nô ra, mấy phút sau, một con quỷ hồn xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, vốn là Dương Nghiệp là không biết thực lực của hắn, nhưng thông qua đoạn kia lời nói, Dương Nghiệp lợi dùng thần thức đã đem con này ác quỷ thực lực cho điều tra được rõ rõ ràng ràng. Dương Nghiệp vừa nãy dùng đạo bộ kia, đối với những ác quỷ đó hữu dụng, oan khí càng lớn quỷ, tác dụng lại càng lớn, Dương Nghiệp không muốn cùng hắn nhiều ùng dài, mời hắn hắn không được, cái kia Dương Nghiệp tiểu đối hắn không khách khí, ngươi muốn ở đây làm ác, vậy ngươi liền phải bị xứng đáng trừng phạt. Con quỷ kia xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp tối đầu nhìn xem hắn nói, ngươi nếu như ngoan ngoan đi ra, ta cũng sẽ không sử dụng những thứ này, lời hay ngươi không nghe, nhất định phải ta quyết tâm, ta đều chưa từng xem ngươi hèn như vậy quỷ, ta mùi trên người ngươi đều ngửi không thấy, xem ra ngươi đã bị đào thải, nơi này thật sự không thích hợp ngươi, đi địa ngục tiếp thu ngươi thẩm phán đi. Chính lúc Dương Nghiệp đem hắn đưa đến âm phủ lúc đi, có một vật liền không yên ổn rồi, trực tiếp từ Dương Nghiệp trong nhẫn chạy ra, sau đó, một bóng người liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Nhìn thấy bóng người này lần đầu tiên, Dương Nghiệp tâm tư được dỗng nhiên kinh ngạc một chút, không phải ai khác, mà là ông già kia. Lão nhân tử trong ô truyền lời cho Dương Nghiệp nói: "Tiểu Gia Hỏa, thực lực của ngươi là càng lúc càng lớn, ta thật sự không nhìn lầm người a, ngươi không cần ngạc nhiên. Tiểu Gia Hỏa, lão đầu tử có một chuyện cầu ngươi, con này ác quỷ liền giao cho ta đi, ta tìm nó đã thật lâu rồi, không nghĩ tới hắn lại đang nơi này, những năm này ta trèo non lội suối, đều không tìm được hắn, lại không nghĩ rằng được ngươi tìm tới, ngươi có thể hay không đáp ứng ta yêu cầu này đây này?" Hắn biết Dương Nghiệp sẽ đáp ứng chuyện này, nhưng cái này dù sao cũng là tiểu gia, hắn cũng không khả năng cứ như vậy thành con này quỷ cho lấy đi. Mặt đối với hắn yêu cầu này Dương Nghiệp là thật xuất phát từ che đậy trạng thái, Dương Nghiệp biết lúc trước, hắn chính là dùng một chiêu này cứu mình, nhưng thực lực của hắn cao thâm như vậy, đều không tìm được con này quỷ, vậy nói rõ con này quỷ thủ bên trong nhất định có một loại bảo bối, loại bảo bối này chính là Dương Nghiệp trước đó phòng đoán loại kia. Thấy Dương Nghiệp không nói lời nào, hắn liền lần nữa mở miệng nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đừng ở nơi đó đoán mò rồi, loại đồ vật này, không phải ngươi có thể khống chế, ngươi tốt nhất đừng đánh nó chú ý, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, ngươi yếu là không tin ta, cái kia tiểu đực rồi, ngươi nếu như không nói lời nào, vậy ta liền đem nó mang đi." Đúng rồi, về sau cần ta trợ giúp thời điểm, trực tiếp thanh cái này ô lấy ra, sau đó lại niệm đoạn này chú ngữ, ta liền sẽ đi tới bên cạnh ngươi. Một vệt kim quang truyền tới Dương Nghiệp trong đầu, Dương Nghiệp vẫn là không mở miệng, hắn cũng mặc kệ rồi, trực tiếp khống chế hàng ma ô thành con này quỷ nhận được ô bên trong, tất cả những thứ này, không cao hơn một giây đồng hồ. Ô rơi xuống đất, Dương Nghiệp mới lung lay đầu của mình, nhẹ giọng nói ra, lại làm không công, ai, thiệt tòi thiệt tòi, như thế Lãm Yên không tiếng động liền đem nó đã lấy đi, ta đúng là ai cũng không phụ, liền phụ ngươi. Ai đoán về anh hoãn? Nhưng Dương Nghiệp nhưng không nghĩ đi nói hắn cái gì, có lẽ chờ một chút lại xuất hiện tại trước mắt của mình, còn có, có một cái hứa hẹn, chính mình cũng không tính quá thiệt thòi. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ phóng đến trong phòng, Dương Nghiệp mở ra gian phòng của mình rèm cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, lại qua hơn 3 tháng. Từ tiết Đoan Ngọ đến bây giờ, Dương Gia Trang lại xảy ra biến hóa rất lớn, cấp tỉnh du lịch cảnh khu, tại trước đây không lâu, rốt cuộc phê xuống, bây giờ Dương Gia Trang nhưng là trong tỉnh chiếu cố trọng điểm khu. Đây cũng không phải là Dương nghiệp từ đó nhúng tay, mà là người Lý Gia giúp một chuyện. Có một số việc, người Lý Gia xử lý công việc đến càng tốt hơn một chút. Bọn hắn sở dĩ muốn làm loại chuyện này, đó là vì trả nhân tình này, lần kia lại huyên trợ giúp hắn. Hắn người Lý Gia nếu là không làm những chuyện này, vậy sau này có chuyện, làm sao có khả năng có mặt lại đi cầu người khác đâu? Mà hôm nay trong thôn yếu nên đón một nhóm học sinh, từ kinh đô đại học tới học sinh, Dương nghiệp cái tiết nhưng là một cái giáo sư cấp lao sư khác trả lại cho bọn hắn bên trong y học viện làm qua viện trưởng. Mặc kệ phương diện gì, đưa hai học sinh đến cũng hợp tình hợp lý, rồi lại nói, bên trong y học viện lão sư vốn là không bao nhiêu, đặc biệt là những nghiên cứu sinh đó đạo sư, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người, hơn nữa lại có hai người không thu đồ đệ rồi. Rất nhiều từ trường học khác thi tới học sinh, đều không có đạo sư đi dạy đạo bọn hắn, Kinh đô đại học nghĩ tới người thứ nhất, cái kia chính là Dương Nghiệp, vị này vinh dự viện trưởng. Vì chuyện này, liền ngay cả bây giờ hiệu trưởng trường học đều đã tìm tới cửa, Dương Nghiệp nếu là không đáp ứng, cái kia chính là không cho trường học mặt mũi, Dương Nghiệp thủ hạ mang có năm cái yếu thi tiến sĩ học sinh, vì rèn luyện lại uyên Dương Nghiệp trả lại cho nàng chọn lựa mấy học sinh, tất cả những thứ này, lại huyên còn không biết, Dương Nghiệp cũng không muốn nói cho nàng biết. Dù sao hôm nay liền có thể biết tin tức này. Lúc này, một cú điện thoại đánh tới Dương Nghiệp điện thoại tròn, tiếp điện thoại xong, Dương Nghiệp liền vội vàng chạy xuống lầu, Kinh Đô Đại học xe đã đi tới trấn trên rồi, lại có thêm mười mấy phút sắp đến, Dương Nghiệp đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Chương 262: Một sóng lớn học sinh vào thôn trang. 8 giờ sáng, Dương Nghiệp đã đi tới bên ngoài quán rượu, cùng Dương Nghiệp đứng chung một chỗ, dựa vào huyền cùng những người khác. Nhìn trước mắt đường cái, Dương nghiệp hơi hơi xoay đầu lại, nhìn xem lại Huyên nói, ta nói đồ đệ à, biết ta gọi ngươi lại đây vì cái gì sao? Lại Huyên liền lắc lắc đầu nói, ta muốn là biết, liền không lại ở chỗ này rồi. Ngươi nói đúng hay không đây, sư phụ? Câu nói này, Dương nghiệp đều tìm không ra cái gì khuyết điểm, chỉ có thể gật gật đầu nói, ngươi gần nhất tiến bộ không ít nha, loại này có học vấn lời nói, ngươi đều không nói ra, ta là một điểm sai lầm đều tìm không ra đến, không gạt ngươi rồi. Vi sư đây, cho ngươi tìm mấy học sinh giáo, ngươi đến đây cũng có hơn nửa năm rồi, đội giáo, ta đều giáo không sai biệt lắm. Ngươi trước cần nhất chính là học lấy để dùng, không phải vậy nhiều thêm tri thức cũng chỉ là phí lợi mà thôi. Mà muốn tiêu hóa những thứ đồ này, có hai cái phương pháp nhứt nhất, một cái đây, cái kia chính là thực tập, cứu trị và người. Nhưng ta biết cái biện pháp này, đối với ngươi khởi không được bao lớn tác dụng. Cái kia hơn hai tháng thời gian, ngươi đã trải nghiệm không sai biệt lắm. Một loại khác phương pháp đây, cái kia chính là dạy học. Thanh ngươi cũng biết đổ vật giao cho ngươi học sinh, mà ngươi cũng có thể ở trong đó phát xuất hiện thiếu sót của mình, từ mà không ngừng phong phú chính. Mình, kinh đô đại học xe không ngừng hành xử. Dương Nghiệp sẽ không ngừng điệu nói với lại huyên đạo lý lớn, kỳ thực đây cũng không phải là cái gì đạo lý lớn, hệ thống truyền thụ cho mình thời điểm, liền, có giảng đến điểm này, điểm này cũng là nhấn mạnh nhiều nhất một đoạn văn. Thằng đến xe chạy đến trước mặt chính mình, Dương Nghiệp mới dừng lại miệng mình, cửa xe mở ra, xuống người thứ nhất, cái kia chính là Vương Hành, bởi vì kinh đô trong đại học lão sư, cùng Dương Nghiệp đi được gần nhất, đó chính là Vương Hành, Vương Hành đương nhiên nguyện ý tiền nhiệm công việc này, như vậy lại có thể tại Dương Nghiệp trên người học rất nhiều thứ. Vương Hành tại trên xe liền nhìn thấy Dương Nghiệp thân ảnh, vốn định vọt thẳng đến Dương Nghiệp bên người nhưng bởi vì xe không dừng lại đến, vương hành cũng chỉ có bỏ đi cái này niệm tưởng. nhưng lúc này xe đã dừng lại, cái kia vương hành trong lòng buốt đồng lập tức liền nói tới, không tốn mấy giây, liền đi tới dương nghiệp bên người, mặt mỉm cười nói với dương nghiệp, lão sư được, ngài muốn dạy dỗ học sinh, ta đều đã mang đến, xin hỏi ngài có dặn dò gì à? thói quen này, đây chính là dương nghiệp tại đương viện trưởng thời điểm, vương hành dưỡng thành, hiện tại vương hành tại trung y học viện địa vị phi thường cao, có thể nói, ngoại trừ viện trưởng cùng bí thư, chính là vương hành rồi. dương nghiệp ánh mắt nhưng không có tại vương hành trên người, nhưng nghe đến vương hành lời nói. Dương Nghiệp vẫn là trả lời, chỉ là con mắt nhìn xem xe, trong miệng hồi đáp, người đem bọn họ cũng gọi xuống, đọc thạc sĩ đứng bên trái, đọc tiến sĩ đứng bên phải, cho hai người bọn hắn phút, nếu ai nếu ai không làm được, cái kia liền trực tiếp đào thải. Xe đến rồi, Dương Nghiệp mới biết trường học dĩ nhiên cho mình an bài là học sinh, hơn nữa người cũng đã lên xe, đi tới nơi này. Dương Nghiệp bây giờ nói từ chối, cũng đã chậm, Vương Hành gọi điện thoại qua đi, hiệu trưởng trường học lại gọi điện thoại cho Dương Nghiệp, thanh nguyên nhân này đều nói cho Dương Nghiệp nghe. Cái kia Dương Nghiệp cũng chỉ có thể nói mình tới chọn. Dương Nghiệp cũng không có nhiều thời gian như vậy đến giáo nhiều như vậy học sinh, rồi lại nói, "Dương Nghiệp thu đồ đệ tiêu chuẩn, thứ nhất, cái kia chính là yếu vâng theo Dương Nghiệp theo như lời nói, thứ hai đây, cái kia chính là yếu để mắt, hai điểm này cơ bản yêu cầu, nhất định muốn đạt đến." Nói xong câu đó, đứng ở Dương Nghiệp trước mặt Vương Hành, không cần suy nghĩ, liền chạy tới trên xe, gọi những học sinh kia xuống xe, tại trên xe, Vương Hành liền cùng bọn họ nói xong rồi, Dương Nghiệp hận nhất sự tình, không thích nhất chính mình học sinh là cái dạng gì, có những gì quen thuộc, đều nói rõ rõ ràng ràng. Nhưng bọn họ có thể hay không nắm lấy cơ hội lần này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ rồi. Có câu nói, "Như sự tại nhân, thành sự tại tiên, chuyện này tiên, cái kia chính là dương nghiệp." Nếu là có một điểm không phù hợp dương nghiệp yêu cầu, vậy hắn liền làm tốt bị loại bỏ chuẩn bị. Những học sinh này, phi thường phối hợp vương hành, chỉ tốn không tới một phút, liền đi tới dương nghiệp trước mắt, mà vương hành còn không ngừng mà nói dương nghiệp trước đó nói, cái kia chính là nhắc nhở bọn hắn, để cho bọn họ tận lực không phạm sai lầm. Nhìn thấy trước mắt mình này một đám học sinh, dương nghiệp rất hài lòng gật đầu nói, "Các ngươi rất có làm học sinh tiềm chất." cũng có làm thầy thuốc tiêm chết, biết ta vì cái gì muốn làm như thế sao? tin tưởng vương hành cũng cùng các ngươi đã nói đi, muốn làm học trò ta, vậy sẽ phải vâng theo lời của ta. Ta muốn ngươi đi phía trái, ngươi tựu không thể hướng về phải. các ngươi biết các ngươi vì cái gì có thể đứng ở chỗ này sao? đó là trường học lãnh đạo xem tư chất của các ngươi không sai, thành tích học tập cũng rất được, đều là tại toàn quốc hàng đầu. nhưng ta nói cho các ngươi biết, tại trước mặt ta, các ngươi lại như vừa ra đời trẻ con, không có thứ gì học được. ta từng nhớ rõ ta tại kinh đô đại học thượng bài giảng thứ nhất thời điểm, đã nói một câu nói như vậy người không thể thật nhiều, như thế sẽ thêm mà tạp, tạp mà không tinh. Nhưng các ngươi biết trường học các ngươi lãnh đạo chuyển cho ta trong tài liệu, đem các ngươi khoa trương đến bầu trời rồi. Nói tới chỗ này, Dương nghiệp dừng lại, bởi vì tại Dương nghiệp lúc nói chuyện, có một người đang lặng lẽ cùng người bên cạnh nói chuyện. Như vậy, liền phạm vào Dương nghiệp cấm kỵ. Dương nghiệp dựa vào cũng không suy tính một chút, liền trực tiếp chỉ vào cái kia nói chuyện nam sinh nói, cái kia thuyền trang phục màu vàng, mang theo mũ người, đứng ra cho ta. Ngươi đã bị đào thải, hiện tại mời ngươi hội trong xe đi, chờ một chút đi theo xe đồng thời trở lại. Nơi này chưa không nổi ngươi cái. Này một tôn đại Phật. dương nghiệp chính là như vậy cứng rắn, tin tưởng bọn hắn trước khi tới nơi này đã bị trường học giáo dục, nếu hắn quên rồi, cái kia liền không thể trở thành học sinh của mình, đồ đệ của mình. Lần này, người học sinh kia liền buộc ép, chính mình tới nơi này vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền bị loại bỏ rồi, làm cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng ở trường học, những lão sư kia đã nói qua điểm này, hắn cũng không dám nói gì phí lời, cầu tình lời nói, liền ngay cả Vương Hành cũng không dám, chỉ lo này một đám học sinh đều bị loại bỏ rồi. Tiến hắn rời đi nơi này, Dư nghiệp lần nữa mở miệng nói: không quan tâm các ngươi là người nào, có những gì quen thuộc, nhưng ở ta lúc nói chuyện, các ngươi liền không thể nói chuyện. Ta và các ngươi nói, các ngươi nhóm người này, ta là một cái đều trướng mắt, một điểm thiên phú đều không có. Ta cũng không biết trường học tại sao tuyển các ngươi tới nơi này, đúng là lãng phí thời gian của ta. Tiểu Huyên, đi đem Thanh Phong tiểu đến, chúng ta đến thực hành dạy học cái thứ nhất hạng mục. Lại Huyên làm sao có khả năng biết sư phó mình dạy học cái thứ nhất hạng mục là cái gì à? Nhưng Dương nghiệp gọi mình đi làm, cái kia Lại Huyên nhất định sẽ đi hoàn thành. xoay người hướng về trong tiểu đế đi đến, Dương Niệm xoay người lần nữa nhìn xem nhóm người này nói ra bên phải này một đám học sinh đem hành lý để tốt mau tới vận động một chút chờ một chút sẽ có một hồi kịch liệt đấu tranh huấn luyện viên của các ngươi lập tức tới ngay động nhanh lên một chút động không nghe thấy dương nghiệp lời nói là có ý gì đám học sinh này cũng không biết nên làm những thứ gì chỉ có thể đứng tại chỗ cũng không núp đít dương nghiệp cũng ngờ tới bọn hắn sẽ làm ra phản ứng như thế dương nghiệp cho bọn hắn cơ hội bọn hắn nhưng không có quý trọng nhìn thấy thanh phong hướng mình chạy tới dương nghiệp liền nhìn bọn họ nhất cổ dâm đắng cười to cho từ dương nghiệp trên mặt hiện hiện ra nói cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không quý trọng Ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn thấy không, các ngươi huấn luyện viên đến đến rồi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi huấn luyện viên làm có trọng lượng. Nó nhưng là một cái minh tinh lang đây, ta bỏ ra thật nhiều tiền mới đem nó cho mời tới, các ngươi nhưng phải biết quý trọng ta đưa cho các ngươi phần lễ vật này, nó cũng không có cái gì tài nghệ, chính là giữ tận một điểm, đối người cực kỳ tốt, từ nơi này đạo thôn làng bên ngoài, nơi đó có một con khác lang tại chờ các ngươi, trước tiên cho các ngươi 3 phút, để cho các ngươi chạy trước, hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể chạy, ai vào chỗ nấy, bắt đầu chạy. Chương 263, thử thách bắt đầu làm y sinh, trọng yếu nhất, cái kia liền là thân thể của mình, không có một cái tốt thân thể, làm sao có khả năng lại chữa bệnh cho người khác đây, người không chữa khỏi, chính mình lại chọc tới một thân bệnh, thầy thuốc như vậy, là thất bại nhất y sinh. Này một đám chỉ biết là học tập, mà không biết rèn luyện thân thể người, cho bọn họ thượng bài giảng thứ nhất, cái kia chính là rèn luyện thân thể, cường thân kiện thể, thanh thân thể của bọn họ tố chất luyện tới, mới có thể tiến hành bước kế tiếp dạy học. Chờ bọn hắn trở về dương nghiệp bên người, từng cái từng cái đều không kịp thở, nhưng dương nghiệp cũng không có để cho bọn họ nghỉ ngơi trực tiếp đối với ngã trên mặt đất những học sinh kia nói, biết ta tại sao phải làm chuyện như vậy sao? Thân thể của các ngươi tố chất thật sự là quá kém, chạy ngần ấy đường, các ngươi liền thở hổn hộc, chỉ các ngươi bộ dáng này, ta xem các ngươi thật sự vẫn là trở về đi, ta thật sự không muốn lại giàn vật các ngươi, các ngươi tuổi quá trẻ, ta nhìn liền đau lòng. Dương Nghiệp nói lớn như vậy mấy câu nói, thật sự không muốn lại giàn vật bọn hắn, nhóm người này, nhưng cũng là bọn hắn cha mẹ bà bối, nếu như có cái gì tốt ác quỷ, Dương Nghiệp nhưng không trả đổi trách nhiệm này, nhưng Dương Nghiệp chọn đồ đệ, chính là như vậy nghiêm khắc liền ngay cả lại nguyên cũng không thiếu được dương nghiệp dàn vặt. Dương nghiệp còn dạy một chút võ công cho nàng, cái kia chính là dùng để phòng thân sử dụng, làm vì đồ đệ của mình, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đều bị người khác đánh bại, cái kia mất mặt chính là dương nghiệp rồi. Cũng chính là hệ thống nhiệm vụ ở trên người, không phải vậy dương nghiệp cũng có thể trực tiếp đem bọn họ đào thải. Nhưng đám học sinh này bên trong liền có một người dáng dấp rất béo người, phải trả lời dương nghiệp nói, lão sư, ngài nếu như cảm thấy đau lòng, liền đừng giày vò chúng ta, để cho chúng ta trực tiếp thông qua chứ, chúng ta là đến học tập, cũng không là tới nơi này tay người tàn phá. Cho dù ngươi là giáo sư cũng không được, như ngươi vậy là xúc động luật pháp quốc gia. Người học sinh này thật sự rất mạnh, chạy lâu như vậy, chả có nhiều như vậy lời nói, không thể không khiến Dương nghiệp cho hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái nói. Ngươi câu nói này nói thật có đạo lý, ta làm như vậy nguyên lai xúc động pháp luật, ta thật sự không biết. Xem ra ngươi là học luật pháp hảo thủ à? Được, rồi, ta cũng không hành hạ các ngươi, các ngươi hiện tại cũng thông qua được, cũng có thể tốt nghiệp. Bao quát trên xe người kia, các ngươi hiện tại tốt nghiệp, muốn chứng minh. Thưa, chờ các ngươi sau khi trở về, ta sẽ cùng trường học nói. Các ngươi đều học xong rồi, có thể trực tiếp tốt nghiệp. Được rồi, bên phải nhóm người này, đều cho ta về trường học các ngươi đi lĩnh bằng tốt nghiệp. Ta thật sự không có cái gì có thể dạy các ngươi rồi. Mọi người mời lên xe đi, không nên ở chỗ này của ta lãng phí tốt đẹp thời gian. Còn có một câu nói, các ngươi nếu như ở bên ngoài loạn dùng tên của ta lừa người, đến lúc đó, các ngươi liền biết thủ đoạn của ta rồi. Được rồi, các ngươi đã tốt nghiệp. Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp cũng không nói gì nữa bảo, trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này, Dương Nghiệp cũng không hề tức giận, bọn hắn không phải là muốn cái giấy chứng nhận sao? Cái này đơn giản, không cần kinh đô đại học động thủ, Dương Nghiệp là có thể cho bọn họ làm một phần giấy chứng nhận để cho bọn họ trực tiếp tốt nghiệp. Về phần về sau bọn hắn là cái dạng gì, lại mắc mơ gì đến chính mình đây? Dù sao Dương Nghiệp vẫn không có nói thu bọn hắn làm học sinh của mình, bọn hắn nếu như ở bên ngoài đánh của mình bằng hiệu, khắp nơi đi gạt người lời nói, cái kia Dương Nghiệp nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dương Nghiệp liền một câu nói như vậy, ngươi nghĩ học đồ vật, vậy sẽ phải dựa theo yêu cầu của ta đến, ngươi nếu như hợp cách, Dương Nghiệp tự nhiên sẽ chuyển thụ đồ vật cho ngươi, có lúc đây, không nói lời nào so với nói chuyện càng hữu dụng. Đương nhiên, Dương Nghiệp làm như vậy, còn có một khắc trọng ý tư, chính là, nhân sinh mỗi thời mỗi khác, đều tại chịu đựng thử thách, ngươi ngay cả thử thách đều kình chịu không được, làm sao có khả năng đạt được kỳ ngộ đây? Bây giờ người, tâm thái quá táo bạo rồi, chỉ cần được một điểm đả kích, vậy thì sẽ bỏ qua. Nếu như bọn hắn đều đi rồi, cái kia Dương Nghiệp tùy ít đi hao chút miệng lưỡi, lưu lại một, cái kia Dương Nghiệp sẽ dạy một cái, lưu lại hai cái, cái kia Dương Nghiệp sẽ dạy hai cái, nhưng Dương Nghiệp thật sự nhìn không ra nhóm người này ở trong, đến cùng ai chân chính muốn học đi. Dương Nghiệp lời nói này, để mặt các học sinh đều thất kinh. Chính mình một câu nói đều không nói, cứ như vậy bị loại bỏ rồi, bọn hắn bây giờ, thật sự muốn đem cái kia người nói chuyện giết đi, ngươi có những gì ai hoán, chính mình đi một bên phát tiết, hiện tại đem mọi người đều dính hiểu. Mà đứng ở một bên vương hành, liền buông buông tay, cũng rất bất đắc dĩ nói, được rồi, hết thể đều xong, ở trường học đã nói với các ngươi rồi, đến nơi này, một cái so với một cái nói nhiều, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, được rồi, các ngươi này một đám muốn thi tiến sĩ, đều trở về đi thôi, lao sư đã không muốn các ngươi, các ngươi ở lại chỗ này, cũng không có ý nghĩa gì rồi, đi thôi nhưng trong đó cũng không thiếu như vậy hai cái muốn học đến chân chính đồ vật người nghe được vương hành nói phải đi lập tức liền có hai cái đứng ra đối với vương hành nói lão sư chúng ta là đến học đồ vật mà không phải đến du lịch các ngươi muốn trở về lời nói vậy các ngươi đi chưa đi chúng ta muốn lại đi thử một chút nếu là thật không thành công chúng ta sẽ tự mình bỏ tiền về trường học hai cái này học sinh vương hành cũng có hiểu biết là thuộc về loại kia không và nam tưởng thể không quay đầu lại người hơn nữa liền là bởi vì bọn hắn loại này dáng vẻ rất nhiều đạo sư cũng không muốn thu bọn hắn nói thật thành tích tốt ai không muốn đây nhưng tổng có như vậy hai cái là bất ngờ mà hai cái này chính là cái kia cái ngoài ý muốn mỗi cái lao sư tính cách không giống nhau dạy học phương thức cũng không đồng dạng tại đến kinh đô đại học thời điểm hai người kia liền làm làm cận kẽ báo cáo điều tra cuối cùng quyết định ra đến cái kia chính là đi theo dương nghiệp phía sau học tập Hán đạo sư của hắn bọn họ là cân nhắc cũng không suy tính một chút đến dương gia trang ý kiến này liền là hai người bọn họ nhắc tới hơn nữa là mỗi ngày đều đi phòng làm việc của hiệu trưởng cùng hiệu trưởng nói lời như vậy làm cho hiệu trưởng cũng không thể không hướng về bọn hắn đầu hàng Vốn là theo người đạo sư kia học tập, là trường học cho bọn họ an bài, nhưng hai người kia thành tích đặt tại đó, trong trường học hắn đạo sư của hắn cũng không muốn làm lỡ hai người kia, không một người dám thu bọn hắn vì học sinh. Vương hành mặt đối với vấn đề như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng bọn hắn, đi tới bên người của bọn họ, Vũ Vũ một nam một nữ này hai người bà vai nói, "Được rồi, hai người các ngươi tình huống, trường học cũng biết, không một cái đạo sư dám thu các ngươi làm vì học sinh của bọn hắn, các ngươi đã muốn thử một chút, ta tôn trọng ý nghị của các ngươi, các ngươi ở lại đây đi, những người khác lên xe, nên trở về trường học." nói tới chỗ này, Vương Hành liền xoay người đi lên xe. Hai cái này quái thai truyền kỳ, những học sinh này cũng nghe qua. Đối với bọn hắn loại tinh thần này, đám học sinh này cũng hết sức bội phụ. Từng cái từng cái, đối hai người bọn họ gật gật đầu, cùng sau lưng Vương Hành yên lặng đi lên xe. Xe từ từ lái đi, đứng ở một bên lại nguyên, nhìn thấy còn có hai người kia không có đi, liền đi tới, nói với bọn họ, xe đều đi rồi, các ngươi làm sao không đi đây? Sư phụ là sẽ không thu các ngươi, các ngươi vẫn là buông tha đi. Lại nói lời nói thời điểm, Dương nghiệp đã gọi điện thoại cho lại nguyên rồi. Mà Dương Nghiệp hiện tại lại đang khách sạn lầu 2 nhìn xem nơi này phát sinh mọi chuyện. Mà cái kia hai học sinh lại lắc lắc đầu nói, chúng ta là đến học tập, cổ đại có lưu bị ba lần đến mời nhờ được tuyệt thế kỳ tài vì đó giành chính quyền, cổ nhân đều có thể làm đến một điểm này, ta nghĩ chúng ta cũng có thể làm được, tin tưởng thông qua nỗ lực của chúng ta, nhất định sẽ làm cho đạo sư thu chúng ta làm đồ đệ. Lại huyên cũng không biết bọn hắn là nói dối hay là thật lời nói, chỉ có thể thanh Dương Nghiệp trong điện thoại nói cho lại nói của chính mình cho bọn họ nói, các ngươi nếu muốn liền xuống đến, sư phó nói quá rồi các ngươi chỉ cần thanh này trên đường gái rác rưởi quét sạch sẽ, sư phụ liền sẽ thu các ngươi vì học sinh. Lại Huyên chỉ chỉ trước mắt mình con đường này, cùng bọn họ nói lời nói này. Con đường này vốn là có người chuyên biệt sĩ quét tước, nhưng hôm nay những người kiếp nhưng không có đến, là vì dương nghiệp đặc ý an bài một cái suất. chương 264, lại thu hai đồ. Lại Huyên có thể không tin tưởng bọn hắn dám đáp ứng, bởi vì cái này con đường thực sự là quá dài, quang đi đều muốn đi hết sắp tới một giờ, yếu bọn hắn quét tước, đó thật là quá khó khăn. Bọn hắn chuyên môn quét tước vệ sinh người đều có hơn mười người. Lại Huyên cho là bọn họ sẽ bị dọa lui, nhưng bọn họ lại yếu ớt hỏi lại Huyên một câu nói, ngài có thể hay không nói cho chúng ta một cái, con đường này đến cùng dài bao nhiêu, nếu như chúng ta quét tứ hội hòa thời gian bao lâu? Loại thời giờ này, Lại Huyên cũng không có tính toán qua, cũng không thể cho bọn họ một cái cụ thể đáp án, từ trước lo sau một phen, Lại Huyên mới nói, nếu như các ngươi thật sự muốn đánh quét, không, có cái 2 3 tiếng, là căn bản không thể hoàn thành, chúng ta nơi này yêu cầu rất cao, sợ các ngươi không làm được. Hai người bọn họ liền nhăn nhăn nói, chúng ta biết, sư tỷ, ngài liền đi nghỉ trước đi, không cần ở nơi này chúng ta hội hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn có thể gọi lại nguyên sư tỷ, liền chứng minh rồi trong lòng bọn họ tự tin có bao nhiêu chân, vốn còn muốn khuyên can một cái bọn hắn, nhưng bây giờ lại nguyên chỉ có thể thả xuống chính mình ý nghĩ trong lòng, yên lặng gật đầu nói, các ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không muốn nói cái gì bảo, ngay ở chỗ này trước tiên chúc các ngươi có thể thành công, thành vi đệ tử của lão sư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, mấy người các ngươi đi theo ta, ta hiện tại chính là của các ngươi đạo sư, ta không có các ngươi sư tổ nhiều như vậy chú ý, nhưng ta cũng phải cùng các ngươi nói một câu, các ngươi sư tổ trước đây thường thường cùng ta nói một câu nói. Cái kia chính là, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều phải lấy tâm bình tĩnh đối xử, cho dù là có khẩu súng chỉ vào đầu của ngươi, ngươi cũng phải đem nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, đi. Lại xem bọn họ hai cái một mắt, Lại viên liền mang theo về chính mình phụ trách học sinh rời khỏi nơi này, chính mình sư phụ bây giờ là ý tưởng gì, Lại viên không biết, nhưng Lại viên cũng tự có bản thân giáo dục phương pháp, cứ việc cùng sư phụ mình dạy mình có chút tương đồng, nhưng cái này cũng là Lại viên mới nghĩ ra được một cái phương án, cứ việc không phải tốt như vậy, nhưng sau đó chả có thời gian đi cải tiến. Những này học viên thạc sĩ xí người, đứng ở chỗ này đã có hơn một canh giờ, cũng không dám động một cái, bởi vì bọn họ không biết mình đạo sư rốt cuộc là ai, nếu như cũng như chính mình vừa nãy nhìn thấy vị kia như thế, vậy mình nhất định phải chết. Nhưng nghe đến lại huyên nói chuyện cùng bọn họ, trên mặt của bọn họ lập tức liền lộ ra nụ cười, nhưng vẫn chưa thể thả xuống lòng của mình, bởi vì lại huyên nói mình là vị kia đồ đệ, tay kia đoạn tuyệt đối có tương đồng địa phương, liền ngân ấy, bọn hắn cũng không thể đem mình tâm toàn bộ bung ra. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều, hai cái này học sinh mới đem dương nghiệp nhiệm vụ cho bọn họ cho hoàn thành đứng ở rượu bên ngoài cửa điếm, cầm hành lý của mình, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Chính trong bóng tối nhìn bọn họ dương nghiệp, liền từ từ đi ra, đi tới bên người của bọn họ, lại nhìn bọn họ hai mắt, mới nói: các ngươi rất có kiên trì, ta cảm thấy các ngươi rất tốt, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, hiện tại chính thức thành vị đệ tử của ta. Dương nghiệp lời nói này, để cho bọn họ chờ thật lâu, bọn hắn thật giống đợi mấy trăm năm như thế, thiếu một chút nhảy lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ, dương nghiệp liền lắc lắc đầu nói: các ngươi không vui vẻ hơn quá lâu, bởi vì vì mặt sau thử thách rất nhiều. Các ngươi nếu như như thế không hợp cách, các ngươi liền chủ động bị nốc ao, ta cũng không muốn đến khu đội các ngươi. Nghe nói các ngươi trước khi tới nơi này đã đối với ta làm một cái cặn kẽ điều tra, không biết các ngươi đối với ta có hiểu thêm, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, các ngươi không nên lấy các ngươi phán đoán trong lòng đến. Xem ta, bởi vì đó là sai. Đồ vật gì, cũng không bằng trước mắt mình xem đồ vật hữu dụng, mà tin tức của các ngươi, ta cũng nhớ rõ, hai người các ngươi đều là từ nông thôn đi ra ngoài, một bước lại một bước đến nơi này, các ngươi chuyện trong nhà, ta tổng thể không phụ trách, các ngươi cũng đừng nghĩ ta ra tay các ngươi muốn hắn sớm một chút được, vậy các ngươi liền phải cố gắng. Hôm nay liền tới đây, ngày mai sẽ tại vị trí này, chuyện giống vậy, làm tiếp một lần. Các ngươi nơi ở đây, chính mình đi tìm sư tỷ của các ngươi, người hội mang bọn ngươi đi. lại trong đầu suy nghĩ một chút, dương nghiệp còn nói, chỗ ăn cơm tại trong tiểu điển, các ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể lừa biếng. ba ngày qua đi, ta trở lại thăm ngươi nhóm, các ngươi nếu như không làm được, liền trực tiếp đi, ta cho các ngươi báo lộ phí, lời nói liền nói tới chỗ này, ta phải đi về, ở trên người các ngươi lãng phí thời gian nhiều lắm. lặng lẽ từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm giật hai cái liền hấp tấp hướng mình ra phương hướng về đi đến dương nghiệp nhưng không hề có một chút nào nói sai thời điểm này dương nghiệp đã sớm ở trong nhà cùng con của mình rồi làm sao có khả năng ở chỗ này đây vì chuyện này thật sự thanh dương nghiệp thiệt nhiều thời gian lãng phí đi rồi nhưng có lúc lãng phí nhưng thời gian là làm có ý nghĩa vốn là dương nghiệp còn tưởng rằng có thể nhiều thêm mấy người lưu lại nghị lực của bọn họ không đủ cũng không trách được dương nghiệp một trận tiếng súng lại rừng cây chủ vang lên hôm nay là một lần quân sự diễn tập khoảng cách học sinh đi tới dương gia trang thời gian lại qua hơn hai tháng cái kia hai học sinh hiện tại e sợ trả luyện tập dương nghiệp lưu cho y thuật của bọn hắn dương nghiệp bỏ ra hơn một tuần lễ vấn luyện một cái bọn hắn mới cho bọn họ chính thức lên lớp làm dạy học bọn hắn cơ sở làm vững chắc rất nhiều trung ý kiến thức căn bản bọn hắn đều có thể để sau lưng đi ra dương nghiệp hoa một ngày giáo bọn hắn một người một loại y thuật cũng có thể nói là phương pháp chấm cứu dương nghiệp cũng biết bọn hắn kiến thức căn bản đã đủ nhiều hiện tại thiếu nhất cái kia chính là thực tập chỉ có thực tập năng lực cho bọn họ tăng cao cho nên dương nghiệp cho bọn họ tìm một cái đi làm địa phương để cho bọn họ học tập cho thật giỏi Đó chính là thôn bệnh viện, hiện tại thôn bệnh viện là càng ngày càng nổi danh, rất nhiều người đều nguyện ý tới nơi này chữa bệnh, dù sao thôn bệnh viện còn kém mấy cái thầy thuốc tập sự, y sĩ trưởng đã có một cái, làm trợ thủ, vậy thì càng hơn nhiều. Lại huyên dẫn theo mấy cái kia học sinh, cũng có thể đi làm trợ thủ rồi, dương nghiệp dạy đồ đệ phương pháp, cái kia chính là tại trong thực chiến làm tổng kết, tìm xuất khuyết điểm của mình, cũng không ngừng cải tiến, mà dương nghiệp nhưng là được tần lao ra tử cưỡng chế giải đến trong quân doanh đi rồi. Hiện tại đã sắp có 1 tháng rồi, dưỡng nghiệp cái này một thân bản lĩnh, từ tầng thấp nhất làm cái kia chính là lãng phí nhân tài, rồi lại nói, thần quân sớm đã nhìn chằm chằm dương nghiệp, chính là không có biện pháp để dương nghiệp đến trong quân đội. Dương nghiệp đến quân doanh đến có hai nguyên nhân, cái thứ nhất chính là ba vị lão nhân dưới mệnh lệnh bắt buộc, cái thứ hai, cái kia chính là hệ thống nguyên nhân. tại tần lao gia tử, chính lao gia tử cùng dương quang minh mệnh lệnh bắt buộc dưới, hệ thống cũng cho dương nghiệp đến rồi một cái nhiệm vụ. cái kia chính là bồi dưỡng một nhóm xuất sắc bộ đội đặc trùng. tại toàn quốc bộ đội đặc trùng thi đấu thưởng thu được người thứ nhất, khen thưởng vinh dự giá trị một còn có cái kia chính là vì hệ thống đổi mới làm chuẩn bị. Đối với 1000 vinh dự giá trị, Dương Nghiệp thật sự không để ở trong lòng, nhưng hệ thống đổi mới, cái kia dương nghiệp liền cao hứng, chỉ cần hệ thống đổi mới, cái kia chính là đạt đến cao cấp rồi, bên trong nhưng là có rất nhiều thứ được đổi mới, dương nghiệp vừa ý, chính là những kia mới đồ vật. Đứng ở quân doanh ở trong, Dương Nghiệp thân mặc quân trang, trên bả vai một viên ngôi sao nhỏ đang lóe lên, đây là thiếu tướng tiêu chí, mặc kệ phương diện gì, Dương Nghiệp đều xứng được với danh hiệu này, này thân quân trang cũng gây nên đến Dương Nghiệp trong đầu cái kia cao cấp bộ đội đặc chủng kỹ năng phát tác. Từ khi đã nhận được kỹ năng này, Dương Nghiệp đã nghĩ thật tốt phát huy một cái, nhưng trong nhà mình sự tình nhiều lắm, yêu cầu Dương Nghiệp xử lý sự tình càng là có một đồng lớn, nếu không phải ba vị kia lão nhân mệnh lệnh bắt buộc, Dương Nghiệp đều không biết mình lúc nào có thể đến biểu diễn một chút. Chính là làm lính hối hận ba năm, không làm lính hối hận cả đời, cái này, nhưng không phải nói xuông. Đứng ở Dương Nghiệp bên người, là lần này Hồng Quân quan chỉ huy tối cao cùng Dương Nghiệp một đẳng cấp, cũng là một vị thiếu tướng, hắn cứ gọi Vương Nho Lâm, năm nay hơn 50 tuổi rồi, trên thân thể vốn là có chút bệnh, Dương Nghiệp tới nơi này, liền giúp hắn chữa lành, hắn thái độ đối với Dương Nghiệp Tại trên người mình sau khi khỏi bệnh, liền xảy ra biến hóa như trời. Chương 265, quân sự diễn tập. Nhìn xem Dương Nghiệp đứng ở chỗ này nhàn nhã tự tại hút thuốc, không một chút nào lo lắng dáng vẻ, Vương Nho Lâm tiểu đi tới Dương Nghiệp bên người, vỗ vỗ Dương Nghiệp bả vai nói, "Dương lão đệ, ngươi như nào đây có lòng thanh thản ở nơi này hút thuốc đây? Ngươi Tuyết Long bộ đội đặc chủng đã bị quân ta cho bao vây, lại không được bao lâu thời gian, sẽ bị tiêu diệt, ngươi lẽ nào một điểm đều không lo lắng sao?" Dương Nghiệp làm sao có thể sẽ lo lắng đây, cái nào bộ đội đặc chủng không phải tại lần lượt ngăn trở bên trong trường thành? Yếu là bọn hắn vừa bắt đầu liền mạnh mẽ như vậy, vậy còn huấn luyện bọn hắn làm gì chứ? Đem mình thuốc hút xong ném xuống đất, Dương nghiệp mới cười trả lời Vương Nho Lâm nói: Lo lắng có ích lợi gì à? Vương lão ca, ngươi chẳng lẽ không biết cái đạo lý này sao? Cái nào bộ đội đặc trùng không phải tại lần lượt ngăn trở bên dưới Trường Thành, rồi lại nói, bọn hắn cũng chỉ luyện nửa tháng, có thể có bao nhiêu bản lĩnh đây? Vừa vận mượn Vương tướng quân tay, chen ép chen ép nhuệ khí của bọn họ, được ta huấn luyện mấy ngày, liền coi chính mình vô địch rồi. Vương tướng quân, ngươi cũng không nên nể tình ta, mà đối với bọn hắn thủ hạ lưu khởi à? đây cũng không phải là một cái cách làm chính xác, liền cho ta dùng sức đánh bọn họ, thẳng đến đem bọn họ đánh chịu phụ, đem bọn họ đánh ngã, đây mới là cách làm chính xác. Dương nghiệp nói lời nói này, nhưng không phải là không có đạo lý, những binh này trước đây đều là những kia bộ đội thượng mũi nhọn, từng cái từng cái, cho là mình rất đáng gờm, có thể đánh mười mấy. Dương nghiệp lần này tiếp thu nhiệm vụ, chính là muốn chèn ép một cái bọn hắn. Bộ đội đặc trùng kiên kỵ nhất, cái kia chính là mù quáng tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ rồi, kỳ thực bọn hắn cho má cũng không bằng, ở trong mắt Dương Niệm, liền đặt tiêu chuẩn đều không đặt đến, còn dám như thế càng hằn Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Vương Nho Lâm thật giống nghe được một câu lời lẽ trí lý như thế, lập tức sẽ hiểu, liền tiếng nói cũng thay đổi, trở nên vô cùng tôn trọng, trước đó là dùng đứng ngang hàng giọng điệu nói, lần này, Vương Nho Lâm sử dụng tôn kính giọng nói, "Dương lão đệ, ta hiện tại biết quốc gia thủ lĩnh tại sao như thế tin tưởng ngươi rồi, liền ngươi nói lời nói này, liền có thể đạt được vô số người tôn trọng, nếu Dương tướng quân nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí." Xoay người, hướng bên trong đi vài bước, cầm lấy máy bộ đàm, đối với mấy bộ đàm nói, "Lão tà lão tà, nơi này là trung tâm chỉ huy, nghe được xin trả lời." Nghe được xin trả lời. Một giây sau, một trận xì xì thanh âm sau đó liền truyền đến một thanh âm nói, lão tà thu đến lão tà thu được, thủ trưởng mới nói, thủ trưởng mới nói. Vương Nho Lâm tổ chức một cái lời nói nói, lão tà, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ai cho ta nắm lấy một cái Tuyết Long bộ đội đặc chủ người, ta cho hắn nhớ tam đẳng công, bắt được hai cái, ta cho hắn nhớ nhị đẳng công, đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, ta cho mỗi người các ngươi đến nhị đẳng công, lão tà, cố gắng lên, ta nhưng coi trọng ngươi à. Cái này lão tà, nhưng là Vương Nho Lâm thủ hạ kiện tướng đặc lực, vì Vương Nho Lâm không biết lập được bao nhiêu chiến công cũng là vương nho lâm tin tưởng nhất một người đứng ở trong rừng rậm lao tả liên liếm liếm đầu lưới của mình nói thủ trưởng ngươi tiểu đợi đến cho chúng ta cái này một tiểu đội phát nhị đẳng công đi chúng ta cũng đây lao tả có lòng tin như vậy khi đó bởi vì hắn tin tưởng chính mình tự tay dạy dỗ binh sĩ trong tay mình binh, cho mình là công nhiều vô cùng tuy rằng thay đổi một nhóm lại một nhóm nhưng này cô tinh thần nhưng vẫn còn ở đó đứng sau lưng vương nho lâm dương nghiệp lại không hề có một chút lo lắng đây là dương nghiệp mục đích tới nơi này nếu không phải vì cái mục đích này dương nghiệp đều muốn cùng bọn họ đồng thời tham chiến Trên người có cao cấp bộ đội đặc chủng, kỹ năng dương nghiệp, biết làm sao thanh bộ đội đặc chủng cho huấn luyện được, biết làm sao để cho bọn họ thanh trên người tiềm năng cho khai quật ra. Dương nghiệp có thể tuyển bọn hắn làm vì thủ hạ mình mình, cái kia trên người bọn hắn có một chút để dương nghiệp thưởng thức, dương nghiệp bây giờ mục đích chính là thanh trên người bọn hắn chính mình thưởng thức cái kia một điểm, cho sử dụng tốt nhất. Vương Nho Lâm vốn tưởng rằng dương nghiệp đang nói đùa, chờ mình thông báo bọn hắn thời điểm sẽ trở lại quyền can chính mình, lại không nghĩ rằng hắn nói là sự thật, này làm cho Vương Nho Lâm một lần nữa bay lên bội phục chi tâm. Lần nữa đi tới dương nghiệp bên người, Cùng Dương Nghiệp đứng ở một nhóm, từ trong túi tiền của chính mình, đem mình khói cho móc ra, đưa cho một điếu thuốc cho Dương Nghiệp nói, "Dương lão đệ, còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa đây, không nghĩ tới ngươi nói là sự thật ta, ta đúng là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, ngươi nếu yêu yêu cầu này, cái kia ta tự nhiên hội phối hợp ngươi, đến lúc đó những thủ hạ của ngươi xảy ra một số chuyện, nhưng cũng đừng trách tội ta à. Dương Nghiệp tiếp nhận Vương Nho Lâm đưa tới khói, đặt ở trong miệng, quay đầu nhìn Vương Nho Lâm nói, "Ta vẫn là câu nói kia, vậy bọn họ là được hành gì, ta phi thường rõ ràng, bọn họ là không đánh không biết đạo trưởng tiến." Lần này ta thật là phải cảm ơn lão ca rồi, nếu có chuyện gì về sau, trực tiếp cùng lão để nói một câu, ta tuyệt đối sẽ trước tiên bên trong chạy tới. Chiến tranh tại Dương Nghiệp nói chuyện với Vương Nho Lâm thời điểm một điểm có một chút đi qua rồi, thẳng đến 3 giờ chiều, Tuyết Long toàn bộ bộ đội đặc trùng trực tiếp được cái kia gọi là lão ta người mang binh tiêu diệt, trận này dài đến 3 ngày diễn tập, cũng chính thức vẽ lên dấu chấm tròn. Dương Nghiệp xây dựng Tuyết Long bộ đội đặc trùng, thêm vào Dương Nghiệp, tổng cộng 30 người, hiện tại toàn bộ đều đứng ở Dương Nghiệp trước mắt, chỉnh tề đứng thành hai đội. Dương Nghiệp cùng Vương Nho lâm mấy cái đối mặt với những binh sĩ này đứng đấy, mà đứng tại Dương Nghiệp trước mặt bọn họ là một vị trung tướng, tên là Quách Trường Câu. Nếu như tại chỗ khác, Dương Nghiệp lý cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng mình bây giờ tại quân doanh, mà quân nhân thiên thị, cái kia chính là phục tùng mệnh lệnh. Đứng mấy phút, hắn mới mở miệng nói ra, lần này diễn tập vô cùng thành công, làm quân 20 chín người, ước chừng cùng nắm giữ hơn ngàn người Hồng quân đánh ba ngày, nhưng các binh sĩ, các ngươi phải nhớ kỹ, diễn kịch, cái kia chính là thực chiến, thực chiến thượng, có thể không phân các ngươi là nhân số là phần lớn là ít đạn kia cũng sẽ không mọc ra mắt, hồng quân đây là đã thành danh rất lâu một đội quân, các ngươi làm quân thua bởi bọn hắn cũng là có thể thông cảm được, dù sao các ngươi xây dựng thời gian không tới 3 ngày, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, về sau biểu hiện càng ngày càng tốt. cứ như vậy, một hồi diễn kịch cũng chính thức kết thúc, dương nghiệp mang theo binh lính của mình ngồi trên xe đặc trùng về tới chính mình huấn luyện sân bãi. dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói, mà thân là đội trưởng dương nghiệp nhưng không có nói một câu để cho bọn họ ở nơi này nô đùa đùa dỡn. Bọn hắn hẳn là quên mất đối Dương Nghiệp hứa hẹn, nhưng Dương Nghiệp lại nhớ rõ rõ rõ ràng. Thang đến đến sân huấn luyện địa, bọn hắn chả đang nói chuyện, cho là mình có cỡ nào cỡ nào ghê gớm. Dương Nghiệp đi xuống xe, đi tới trên đài, một con cái còi được Dương Nghiệp từ trong túi tiền sờ soạng đi ra, mà những binh sĩ kia còn tại trên xe, không nỡ hạ xuống đến. Trong miệng cái còi vang lên lúc, bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy Dương Nghiệp thân ảnh đứng ở huấn luyện trên đài, chỗ đó là bọn hắn đắc vọng, chỉ cần Dương Nghiệp đứng ở phía trên, bọn hắn những ngày kế tiếp chắc chắn sẽ không dễ chịu. Theo bản năng Bọn hắn mang theo hành lý của mình cùng trang bị, nhanh chóng xuống xe, đi tới chính mình từ bắt đầu liền đứng trên vị trí kia. Dương Nghiệp cũng không có nhìn bọn họ, chỉ là trong miệng tuổi cái còi, con mắt nhìn xem chính mình đồng hồ đeo tay, thẳng đến cuối cùng 5 giây, Dương Nghiệp giơ lên thật cao hai tay của mình, trong miệng thả xuống của mình cái còi, lớn tiếng hô, "Nam, 4, 3, 2, 1, đã đến đến giờ." Một đám người chỉnh tề như một đứng ở Dương Nghiệp trước mắt, Dương Nghiệp ánh mắt tại trên người bọn họ nhìn một lần lại một lần, tốt mấy phút đồng hồ trôi qua, Dương Nghiệp thanh hai tay của mình thả ở phía sau, đối với người phía dưới nói, Nghe nói chúng ta Tây Nam Tư lệnh quân khu biểu dương các người, các người hiện tại thật cao hứng à, tới tới tới, cùng ta chia sẻ một cái, các ngươi cái gọi là sung sướng đến cùng ở nơi nào. Tiểu Thanh Long, ngươi tới nói cho ta, các ngươi đến cùng tại cao hứng cái gì, ta hiện tại một điểm ý cười đều không có, muốn cười một cái, nói thiệt cho các ngươi biết, ta đều có tầm một tháng không nợ nụ cười, thật muốn thật tốt cười dừng lại. Chương 266, địa ngục thức huấn luyện bắt đầu. Từng cái đầu không cao, nhưng cũng làm linh hoạt binh sĩ từ trong đó đứng dậy, đối với Dương Nghiệp hành một cái lê nói, báo cáo Long Thần chúng ta tuyết long đặc chiến đội tự thành lập tới nay lần thứ nhất được biểu dương chúng ta là vì chuyện này cao hứng không cần đoán dương nghiệp liền biết bọn họ là tại đây điểm đánh dám cao hứng không nói hai lời chỉ chỉ tất cả mọi người tại chỗ viên nói toàn thể đội có hít đất chuẩn một ngàn cái ăn ngồi cho ta làm dương nghiệp nhưng không phải là đang nói lời nói dối đặc biệt là đứng ở nơi này cái trên đài chỉ huy dương nghiệp nói mỗi một câu nói đều là mệnh lệnh ngươi không tuân thủ vậy thì đào thải tuyết long bộ đội đặc trùng không cần loại này không tuân thủ kỷ luật binh dương nghiệp tại bọn hắn tới nơi này ngày thứ nhất Liền cùng bọn họ nói rồi quy củ này, lời nói tương tự, ở cái này trong quân doanh sẽ không tái diễn lần thứ hai, Dương Nghiệp lập xuống quy định. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Nghiệp đang nói láo, đối với bọn hắn, nhiệm vụ này vẫn có thể hoàn thành. Nhìn bọn họ tại không ngừng mà làm, hiện tại trên đài Dương Nghiệp, hai tay thả ở phía sau, hai chân không ngừng dục dịch. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, biết ta vì cái gì các ngươi phải tập chống đẩy hít đất sao? Vậy là các ngươi trái với cái này trại lính quy định, cho ta chăm chú làm. Trong miệng cho ta lương suất cái này, quân doanh quân doanh nhất định phải tuân thủ 10 điều quy định bên trong điều thứ 3, cho ta lớn tiếng lưng đi ra, của người nào âm lượng không đủ lớn, sẽ thấy thêm 100, thẳng đến ta có thể nghe thấy đến. Dương Nghiệp là người luyện võ, tự nhiên biết nên như thế nào dùng nội lực thanh thanh âm của mình lớn lên, lại như sửống công bình thường. Những quân nhân này một bên ngồi hít đất, một bên ghi nhớ điều thứ 3 quy định, thẳng đến bọn hắn nhệm xong, Dương Nghiệp mới gật gật đầu nói, nếu còn nhớ, vậy các ngươi có biết các ngươi sai ở nơi nào rồi, không dùng một chút xíu khinh thường, liền quên mất chức trách của mình, các ngươi nói thật dễ nghe. Đến các ngươi biết là có ý gì sao? Ta xem các ngươi là không có chút nào biết, ta hiện tại liền dạy các ngươi đây là ý gì, cho ta tăng nhanh tốc độ. Không ăn cơm à? Dương Nghiệp cũng không muốn đứng ở phía trên, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến mặt đất thượng, tại này quân binh sĩ bên trong không ngừng dục dịch, trong miệng còn không ngừng nói những kia không thế nào dễ nghe lời nói. Thằng đến bọn hắn thanh hít đất làm xong, Dương Nghiệp mới đi đến trước mắt của bọn họ, đối với bọn hắn lớn tiếng hô, rất lâu không cho ngươi nhóm đến chủ cột nhất huấn luyện, các ngươi sợ là quên không còn chút nào, ta hiện tại liền cho các ngươi nhớ lại một chút, toàn thể đội có Hiện tại cho ta đem các ngươi trong bọc quần áo đổ vật ngã trên mặt đất, cái gì trọng, liền cho ta thành cái gì giả bộ trong bọc quần áo, 50 cân, chỉ cho nhiều, không cho phép ít, 5 phút đồng hồ thời gian. Chuẩn bị, bắt đầu. Dương Nghiệp không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này, Dương Nghiệp cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem mình tại trong quân đội xe yêu cho mở ra đi ra, chiếc xe này, trải qua Dương Nghiệp cải trang, hiện tại nhưng là một chiếc xe hàn hiệu, bao nhiêu người muốn có một chiếc, đều không có cơ hội này. Thành xe của mình lái ra. Ngẩng tại trước mắt của bọn họ, Dương Nghiệp từ trong xe xuống, trước mắt này một đám binh sĩ lập tức liền biết, kế tiếp huấn luyện là có nhiều tàn khốc, liền, có nhiều tàn khốc. Dương Nghiệp cũng liệu đến bọn hắn nét mặt bây giờ là cái dạng gì, mang tốt của mình kính dâm, xoay người, đi tới trước mắt của bọn họ, mở miệng nói, các ngươi còn nhớ ở trước mặt ta hứa xuống hứa hẹn sao? Hiện tại, đó chính là ngươi nhóm khi thực hiện lời hứa, bắt đầu từ bây giờ, địa ngục thức huấn luyện nguyện, chính thức bắt đầu, hoan nên các ngươi tới đến sân huấn luyện địa, cái thứ nhất hạng mục, phụ trọng 50 cân, cực tốc tiến lên 50 km, toàn thể đội có, chạy cho ta Nếu ai được ta xe đuổi kịp, liền tự giác đi thủy lao đợi, 5 phút đồng hồ chạy nhanh thời gian, cho ta xuất phát. Dương Nghiệp thủ đoạn, bọn hắn nhưng cũng rõ ràng là gì, Dương Nghiệp nhưng là một cái nói được là làm được người, ai cũng không quen, ai nếu không phục, trực tiếp khai trừ, không một điểm tình cảm nhưng rằng. Đặc biệt là buổi tối, Dương Nghiệp thích nhất ở buổi tối huấn luyện, cho nên Dương Nghiệp trước đây ở trong xã hội dùng bên ngoài, tại trong quân doanh lần nữa hiện hiện ra, những binh sĩ này, ở bề ngoài gọi Dương Nghiệp Long Thần, trong bóng tối lại gọi Dương Nghiệp Dạ Ma. Dương Nghiệp đương nhiên yêu thích cái ngoại hiệu này. Dù sao theo chính mình nhiều năm như vậy, khi nghe đến cái ngoại hiệu này, sau đó Dương Nghiệp còn lớn tiếng nói cho bọn họ biết, "Chính mình làm yêu thích cái ngoại hiệu này, cảm ơn các ngươi." Nhưng Dương Nghiệp lại cảnh cáo hắn nhóm, "Các ngươi ở bề ngoài nói, ta phi thường hoang nên, nhưng các ngươi trong bóng tối nói, vậy mình liền rất không cao hứng." Có phần đội viên không tin, để Dương Nghiệp biết, vậy bọn họ toàn bộ đội đều gặp xui xẻo, trời vừa dạng sáng nhiều, đã bị Dương Nghiệp kéo lên huấn luyện, hơn nữa một cái huấn, cái kia chính là một ngày một đêm, khiến cho bọn hắn cũng lại không còn cách nào khác ở trong bóng tối nói Dương Nghiệp. Đồng hồ báo giây vừa bấm liên bắt đầu tính giờ, bọn hắn biết dương nghiệp tuyệt đối không cùng bọn họ đùa giỡn, loại huấn luyện này, bọn hắn cũng đã gặp, thủy lao mùi vị, bọn hắn cũng biết, ai cũng không muốn đi, vậy chỉ có liều mạng chạy, cái gì cũng không muốn chạy, không tới một phút, bọn hắn liền biến mất ở dương nghiệp trước mắt, nhưng dương nghiệp cũng không gấp, chỉ là yên lặng từ trong túi tiền của chính mình móc ra một nén hương, đặt ở trong miệng, từ từ bắt đầu hút. Cho dù bọn hắn biến mất ở trước mắt của mình, dương nghiệp lái xe, nhiều nhất hai phút là có thể nhìn thấy bọn hắn, cho bọn họ năm phút, cái kia chính là để cho bọn họ chạy xa một chút. Dương Nghiệp cũng không muốn mình lái xe còn chưa mở tận hứng, là đến sau lưng của bọn họ. Thẳng đến trong miệng mình thuốc hút xong, nhìn một chút đồng hồ báo dây, thời gian cũng đã đến, Dương Nghiệp mới từ từ đi lên xe, phát động xe, sửa sang một chút tiểu tóc của chính mình cùng kính dâm, xe mới chậm rãi đi về phía trước. Nhưng không tới 2 giây, Dương Nghiệp tọa kỵ liền nhắc tới tốc độ cao nhất, xe lại như như bay, chạy ra ngoài. Con đường này, Dương Nghiệp chỉ ít chạy qua trăm lần, cũng không cần xem phía trước là địa phương nào, không tới 1 phút, liền đuổi kịp bọn hắn, Dư Nghiệp cũng vào lúc này đè xe tốc độ xe chậm lại. Thanh tay lái phụ thượng cái loa cầm trong tay, đối với miệng mình hô: "Tốc độ của các ngươi đúng là chậm a, ta cũng không biết các ngươi làm sao có thể lưu tới đây, chẳng lẽ là sự nhẹ dạ của ta sao? Chả ở trước mặt ta giấy bình vương, chỉ các ngươi bộ dáng này chả bình vương. Tốc độ cho ta nhắc tới, đúng là mỗi lần đều phải ta mà nói, lẽ nào các ngươi là chó sao?" Lớn tiếng nói cho ta, có phải hay không các người thuộc giống chó? Cái cố này tê tâm liệt phế tiếng quát tháo lập tức liền chuyển tới Dương Nghiệp trong lỗ tai nói: "Chúng ta không phải, chúng ta không phải." Từng câu chúng ta không phải van dội toàn bộ huấn luyện địa phương, mà dương nghiệp cũng chỉ là cười cười nói, đúng không? Ta xem các ngươi chính là biết cho là cái gì không? Làm chuyện gì đều phải trải qua chủ nhân đồng ý, các ngươi là thuộc về loại kia, còn tại trước mặt ta bảo đảm, lẽ nào ta không muốn mặt đấy sao? Các ngươi ném là của ta mặt, còn muốn cùng huyết lang đi so với, các ngươi so sánh với bọn họ, lại như con kiến cùng đại tượng vậy trên lệnh. Trước đây không nói các ngươi, các ngươi liền nghĩ đến đám các ngươi thật không dạy nổi. Ta và các ngươi nói, mỗi người các ngươi thành tích, tại trong lòng ta một hạng cũng không bằng cách, một hạng cũng không bằng cách. Ta và các ngươi nói. Các ngươi thời gian thử việc còn chưa qua, hiện tại mới 20 ngày, còn có 10 ngày, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, không để cho ta thất vọng. Dương Nghiệp thanh âm là càng nói càng lớn, vốn là dương nghiệp thanh âm liền khá lớn, lại tăng thêm cái loa trợ giúp, đầy đủ để 500 mét người bên ngoài nghe rõ rõ ràng ràng. Dương Nghiệp bọn hắn tại lúc huấn luyện, nhận được cái này thông báo, dương nghiệp đem mình chuẩn bị huấn luyện đẩy sau tới nơi này, mục đích đúng là để cho bọn họ hấp thu một chút kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, dương nghiệp liền biết bọn hắn cái gì cũng không biết. Lần này, dương nghiệp cũng không có nhượng, ai được dương nghiệp bắt được Dương Nghiệp trực tiếp để cho bọn họ tới đến trên xe của chính mình, 20 mã tốc độ xe, đã là cực hạn của bọn họ rồi, mà Dương Nghiệp chính là muốn thanh tiềm năng của bọn hắn bước đi ra. Chương 267, địa ngục thức huấn luyện kết thúc. Quay một vòng, bọn hắn về tới nguyên chỗ, Dương Nghiệp lái xe đến cùng sau lưng bọn họ, cùng nhau tới rồi huấn luyện địa, từ trên xe xuống, Dương Nghiệp trực tiếp thanh ba cái kia binh sĩ từ xe của mình bên trong đặt xuống, chỉ vào bọn hắn mui nói, "Ta và các ngươi nói, liền bởi vì các ngươi bộ dáng này, đồng bạn của các ngươi cũng muốn đi theo các ngươi chịu tội, toàn thể đội có, hít đất chuẩn bị, 500 cái." Bắt đầu. Dương Nghiệp nhưng không có thời gian cùng bọn họ giải thích, bọn hắn cũng biết là có ý gì, cái này ba tên lính cũng biết là có ý gì, chỉ có yên lặng lắc đầu một cái, ba người dắt dữu lấy, hướng về thủy lao đi đến. Nước lao đồ vật bên trong, đều là bọn hắn đi nhà cầu chạy ra đồ vật, bên trong chả có rất nhiều động vật thi thể, ở nơi này có thể tìm tới động vật, bên trong đều có, cái cỗ này mùi vị, người bình thường đều nhẫn nhịn không được, nhưng bọn họ là bộ đội đặc chủng, tại sao có thể là người bình thường, nếu như người bình thường, liền không dùng đến làm binh rồi. Trực tiếp về nhà trông rỗng đi, bọn hắn không chỉ có là quân nhân Quân nhân phía trước trả bỏ thêm hai chữ, cái kia chính là đặc trùng. đã có hai chữ này, cái kia chính là xứng với hai chữ này, liền muốn chịu đựng người thường chỗ không thể nhịn được đổ vật. Dương nghiệp cũng không có quản ba cái kia binh sĩ, cái này quân doanh có cái chết quy định, nếu ai hạ thủy lao 5 lần, cái kia liền trực tiếp đào thải. Đây là Dương nghiệp quy định đổ vật, cũng là người lãnh đạo quốc gia cho phép đổ vật. Ba cái kia binh sĩ vừa đi, đứng ở bên trái cái kia, tên là Hồ Hướng, Tây Nam quân khu, 114 sư phía dưới một tên binh, bởi vì hắn thương pháp được, được Dương nghiệp cho chọn được của mình trong quân doanh. Chính giữa vị kia, gọi là Lữ Giang Bình, một vị nổi danh biệt động. Bên phải vị kia, gọi là Khương Vũ Khôn, một tên máy tính cao thủ, nhưng ở dương nghiệp trước mặt, chỉ là đồ con nít mà thôi, một cái tập thể, nhất định phải cái phương vị đều có, mặc kệ chuyện gì, cũng không là một người có thể hoàn thành, đặc biệt là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, lại càng không là một người có thể làm được xoay chuyển càn khôn. Dương nghiệp muốn tạo cái loại này bộ đội đặc chủng, mấy cái phương diện kỹ năng vì một thân toàn bộ phương vị bộ đội đặc chủng, yếu đem bọn họ am hiểu, đều sử dụng tốt nhất, ý nghĩ này, từ khi Dương nghiệp đi tới trong quân doanh liền sinh lên dương nghiệp tuyên ngôn chính là làm một vật cái kia chính là yếu đem chúng nó làm được tốt nhất dù cho phía trước bao nhiêu gian nàn hiểm trở tại đây ba tên lính không ngừng lúc nói chuyện đứng ở trong đám người dương nghiệp liền nâng từ bản thân chuyên dụng cái loa đối với còn dư lại binh sĩ nói các ngươi biết các ngươi tới nơi này là làm nghề gì không các ngươi biết bộ đội đặc chuẩn là cái gì không bọn hắn không phải là người bọn họ là chúng ta người hoa dân thần bảo hộ là những người xấu kia ác ngộng biết ác ngộng là cái gì không chính là bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới liền kiếp sợ liền cực kỳ sợ hai đồ vật Nhưng các ngươi bây giờ, ở trước mặt của bọn họ, cái kia chính là chuyện cười, chằng trận chuyện cười, các ngươi nghe qua thế giới thập đại bộ đội đặc chủng sao? Biết bọn họ là huấn luyện như thế nào sao? Chỉ các ngươi những thứ đồ này, người ta lại như chuyện thường như cơm bữa như thế, biết chuyện thường như cơm bữa là cái gì không? Đó chính là bọn họ mỗi ngày đều phải làm, không làm an bài sự tình. Nhưng quốc gia chúng ta lại chỉ có một con bộ đội đặc chủng tiến vào thế giới trước người. Nhìn thấy tình huống này, Dương Nghiệp vô cùng thương tâm, chúng ta hoa hạ mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có một con bộ đội đặc chủng tiến vào thế giới trước người người ta nước Mỹ, nhưng có hai con, đương nhiên, Dương Nghiệp không nghi ngờ quốc gia chúng ta còn có còn lại bộ đội đặc chủng không có bị khai quật ra. Thằng đến bọn hắn thanh hít đất làm xong, Dương Nghiệp đứng tại trước mặt của bọn hắn, nhìn bọn họ, tốt vài giây sau, Dương Nghiệp mới nói, "Ta đây, có câu nói, muốn đối với các ngươi giảng, các ngươi là ta ngàn chọn vạn tuyển người đi ra, các ngươi tới tự tất cả đại quân khu, là tất cả đại quân khu cao thủ hàng đầu, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng cho rằng gái này cũng đã rất giỏi rồi, ta vẫn là câu nói kia, trên thế giới này không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn." Ta hiện tại liền muốn biết Các người có muốn hay không biến thành mạnh nhất trên thế giới bộ đội đặc chủng, nếu như muốn, liền lớn tiếng nói cho ta, nếu như không nghĩ tới lời nói, các người trực tiếp xoay người, từ nơi này rời đi, bởi vì ta thủ hạ binh, không có một cái kẻ nhũ nhược, cho dù là chết. Dương Nghiệp nói lời nói này không phải là đang lừa dối bọn hắn, Dương Nghiệp đáp ứng tần lao ra thử yêu cầu này sau, dọc theo đường đi đã đến kinh đô, đồng thời thương lượng chuyện này, chuyện này, ngoại trừ Dương Nghiệp cùng những kia người lãnh đạo quốc gia biết, liền không có một người biết bí mật này. Một đạo mã hóa văn kiện trực tiếp phát đã đến tất cả đại quân khu. Quân khu những người kia cũng không biết thượng tầng lãnh đạo là có ý gì, nhưng quân nhân lấy phục tổng quân lệnh là thiên chức, cũng không có hỏi cái gì. Từ tất cả đại quân khu đưa tới người, gộp lại đều có mấy trăm người, mà cái này quân doanh, cũng vô cùng đơn sơ, nơi này chỉ là còn lại bộ đội đặc trùng dùng để ngắn hạn huấn luyện địa phương. Đến lúc sau, nơi này đều bị bỏ rơi, nhưng nơi này, cái này cũng là Dương Nghiệp tìm rất lâu mới tìm được đồ vật. Khởi điểm quốc gia còn muốn cho mình xứng mấy cái huấn luyện viên, nhưng Dương Nghiệp sẽ cho phép sao? Liên trước đó những kia mới vừa tiến vào Tân Bình, một ngày đã bị Dương Niệm đào thải hơn một nửa bởi vì cái kia thật không phải là bọn hắn có thể chịu được đủ vật. Bởi vì dương nghiệp huấn luyện là không có đại cương, nghĩ đến cái gì, liền luyện cái gì. Có mấy người suýt chút nữa được dương nghiệp cho huấn luyện chết rồi, cũng chính là dương nghiệp y thuật cao, người đứng ở chỗ này, không có một cái không chịu đến dương nghiệp trị liệu. Bởi vì bọn họ tại bọn hắn trước kia bộ đội bị thương, dương nghiệp ngày thứ nhất sở dĩ như vậy huấn luyện, liền muốn biết trên người bọn hắn đến cùng bị thương gì. Từng tiếng muốn lần nữa truyền tới dương nghiệp trong lỗ thay, dương nghiệp liền ân ân mà nói, có như vậy dũng khí, còn có lòng tin như vậy, ta làm vui mừng. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, chúng ta là quốc gia cuối cùng bảo đảm, một khi chúng ta ngã xuống, cái kia quốc gia chúng ta đem gặp phải đổ vỡ, các ngươi cũng có thể nghĩ ra được, vì bảo vệ tổ quốc của chúng ta, chúng ta tiểuu không thể thư giãn, thời gian sau này, ta sẽ cùng các ngươi huấn luyện chung. Các ngươi huấn luyện như thế nào, ta liền huấn luyện như thế nào, hơn nữa là thêm gấp đôi, mục tiêu của chúng ta, cái kia chính là không phải vậy quốc gia một người dân bị thương tổn, cho dù là hy sinh chúng ta sinh mệnh của mình, bắt đầu huấn luyện, Hoàng Long, đi thanh ba người bọn hắn kêu lên đến. Hoàng Long là dương nghiệp tại nhóm người này bên trong tuyển gia đội phó, mà đội trưởng chính là dương nghiệp chính mình. Thời gian không ngừng đi qua, chỉ chớp mắt lại qua hơn 3 tháng, lại có thêm càng nhiều tháng, liền muốn bước sang năm mới rồi, nhưng đều sẽ có một đám người hội thời khắc bảo vệ tổ quốc biên cương, 3 năm 5 năm cũng không thể về nhà thăm một cái, cái kia chính là nhân dân đội quân con em. Nhưng một ít con cháu binh trong, chả có như vậy như vậy một đám người, còn tại mỗi ngày mất mạng huấn luyện cái kia chính là nhân dân đội quân con em bên trong tiêm tử binh, bộ đội đặc chủng, bầu trời không ngừng có tuyết rơi, bọn hắn còn tại trong rừng sâu núi thẳm không ngừng chạy. Tây Nam Quân khu, biên cảnh dựa vào Myanmar, Lào các quốc gia, những quốc gia này vô cùng loạn, trong đó có một cái gọi là Tam giác vàng địa phương, vô cùng có tiếng, cũng là trên thế giới lớn nhất ma túy, súng đạn giao dịch địa phương, Dương nghiệp Lục gia ra trước đây là ở chỗ đó chờ qua. Hoa Hạ hàng năm cũng sẽ phái rất nhiều duy hòa bộ đội đi vào chợ rút, giữ gìn hòa bình. ngay hôm nay buổi trưa, lại xảy ra rất lớn biến cố. Đây đất người Hoa dân cùng công nhân, ngắn ngủn 3 tiếng, toàn quốc trên giới nhân dân đều biết tin tức này, đưa tới nhân dân cả nước công vấn, đặc biệt là những kêu nhận được tử vong thư thông báo gia đình tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mà lúc này, đang tiếp thụ huấn luyện Tuyết Long bộ đội đặc chủng, Cách nơi này gần nhất, tự nhiên là được nhớ tới nhóm người thứ nhất, bởi vì bên trong liền có Dương Nghiệp. Chương 268: Tuyết Long xuất kích. Nhận được cú điện thoại này, sau đó Dương Nghiệp vội vàng chạy đến trên thao trường, nhìn xem những kia đang huấn luyện người, cái còi lập tức liền đặt ở Dương Nghiệp trong miệng, một tiếng, còi tiếng vang, gây nên đến này quần binh sĩ lực chú ý. Đây là cái này trong quân doanh đặc biệt tín hiệu, mỗi cái tiết đấu đều có sự khác biệt ý tứ, Dương Nghiệp lúc này thổi chính là khẩn cấp tập hợp tiếng còi. Những binh sĩ kia trực tiếp để đồ trong tay xuống, đi tới Dương Nghiệp trước mắt, toàn bộ quá trình dùng không tới 5 giây. Nhìn xem chỉnh tề như một người đứng tại trước mắt của mình, Dương Nghiệp đều bị luồng hơi thở này cho ảnh hưởng đến, nhưng không qua 2 giây đồng hồ, Dương Nghiệp liền mở miệng nói: "Các ngươi làm rất tốt, 4 tháng huấn luyện, trong đó 3 tháng địa ngục thức huấn luyện, để cho các ngươi khí tức trên người đều xảy ra biến hóa về chất, phí lời không nói, nhiệm vụ khẩn cấp, 3 tiếng trước đó, tại Tam Giác Vàng bên kia xảy ra nghiêm trọng sự kiện. Mà những kia nổi xuống người, hiện tại đã chạy trốn tới trong rừng rậm rồi." Chắc hẳn không quan tâm ta nói, các ngươi cũng biết là nhiệm vụ gì rồi, ta liền một yêu cầu, ai hướng về quốc gia chúng ta người nổ súng, chúng ta liền muốn khiến hắn trả giá bằng máu, tại các ngươi tới thời điểm, ta nói câu nói đầu tiên, nếu ai hướng về quốc gia chúng ta tuyên chiến, chúng ta liền đánh cho bọn họ từ bỏ ý nghĩ này, 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, các loại sau 5 phút sẽ có máy bay trực thăng tới. Đón chúng ta, động tác phải nhanh, hành động. Dương Nghiệp không muốn nói quá nhiều, bởi vì bọn họ đã biết chính mình nên làm cái gì, 4 tháng huấn luyện, bây giờ là thử thách bọn hắn thời điểm, nếu như bọn hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, cái kia vậy bọn họ thì đến được đạt tiêu chuẩn yêu cầu dương nghiệp liền có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện vừa chiều một chiếc máy bay trực thăng từ bầu trời bên trong hạ xuống mặt đất đây là cái kia tòa rừng sâu núi thẳm bên ngoài cách đó không xa hoa hạ quân nhân cố ý ở nơi này tu một cái bãi hạ cánh cũng gọi là làm tạm thời sân bay không chắc lần sau sử dụng là lúc nào máy bay trực thăng đáp xuống tạm thời bãi hạ cánh trên phi cơ trực thăng xuống chính là tuyết long bộ đội đặc trùng trước hết xuống chính là dương nghiệp dương nghiệp mang theo một đầu mũ giáp ăn mặc chính mình tự tay chế luyện người quân trang người khác chế luyện quân trang Dương nghiệp nhưng không tin được, rất nhiều nhà máy hiệu buôn láo bản đều chuẩn bị tìm dương nghiệp hợp tác, nhưng không mấy nhà để dương nghiệp để mắt. Trễ ra, cũng cứ như vậy hai ba gia có thể làm cho dương nghiệp hơi chút thỏa mãn một điểm, cái khác, không phải nơi này gặp sự cố, chính là chỗ đó gặp sự cố, cuối cùng, dương nghiệp chọn một nhà chính mình cảm giác tốt nhất, đối ở phương diện này, lại không phải là của mình bỏ tiền, yếu làm, liền muốn làm tốt nhất. 20 người từ trên phi cơ đi xuống, mặt khác 10 cái, ở địa ngục chức vấn luyện lúc, đã bị dương nghiệp cho đạo thải, dương nghiệp định quy củ, ai cũng không thể trái với. Dương Nghiệp đi xuống máy bay trực thăng, một vị ước chừng bốn mươi mấy tuổi người đi tới Dương Nghiệp trước mặt, đối với Dương Nghiệp hành một cái lễ nói, chắc hẳn ngài chính là Dương Nghiệp thiếu tướng đi. Dương Nghiệp cũng đáp lễ lại nói, không sai, ta chính là Dương Nghiệp, ngài hẳn là người phụ trách nơi này đi. Trải qua 4 tháng quân doanh sinh hoạt, Dương Nghiệp trong thân thể cái này luồn quân nhân huyết tính đã từ từ hướng bên ngoài tản mát ra, trên người còn có một cố đặc thù khí tức, là trước đây Dương Nghiệp ở trong xã hội lẫn vào thời điểm tích lũy, nhưng bởi vì rời khỏi chỗ đó, khí tức trên người cũng dần dần được ma diệt rồi. Nhưng ở trong quân doanh, càng làm dương nghiệp trên người cái cỗ này, đặc thổ khí tức lần nữa dẫn phát ra, hiện tại luồng khí tức kia so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Hắn liền ân hai tiếng nói, "Không sai, Dương tướng quân, ta gọi lệnh hoàng, người phụ trách nơi này, ta trước tiên cho ngài giảng một cái tình huống bây giờ đi." Dương nghiệp liền gật gật đầu, nghe lệnh hoàng cho mình giảng cặn kẽ sự tình. Mấy phút sau, từ trong quân doanh đi ra Dương nghiệp cùng Hoàng Long, trực tiếp đứng đối nhau tại Dương nghiệp trước mắt đồng đội nói, "Tất cả mọi chuyện, ta đều biết rồi, sau khi đi vào, tất cả nghe Hoàng Long chỉ huy, không được đi loạn." Lần này cũng là đối với các ngươi một lần thử thách, các ngươi nếu như hoàn mỹ hoàn thành, là có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo, giống như không được, chúng ta tiếp tục giai đoạn thứ 2 huấn luyện, chúng ta xuất phát. Giai đoạn thứ 2, Dương Nghiệp nhưng là gấp đôi số lượng cấp hoàn thành, nhưng này chút huấn luyện đối Dương Nghiệp thật sự không coi vào đâu. Dương Nghiệp nâng khởi súng trong tay của chính mình, nhanh chóng bắt đầu chạy, lúc huấn luyện, Dương Nghiệp nói, đã đủ nhiều, hiện tại trọng yếu nhất, cái kia chính là tinh giản, dùng tốt nhất ánh mắt thêm vào thủ thế, đây là bộ đội đặc chủng chủ cột nhất bài tập, từng cái thủ thế đều có nó hàm nghĩa khác nhau. Mà Dương Nghiệp lại có chính mình cái kia một bộ thủ thế y tứ, trừ mình ra những đội viên này, không một người có thể xem hiểu, bởi vì Dương Nghiệp đội viên cũng luyện tập cực kỳ lâu, mới biết mỗi thủ thế là có ý gì. Nửa giờ, Dương Nghiệp bọn hắn trong rừng rậm đi lại hơn nửa canh giờ, hơn nữa là dùng huấn luyện thời điểm tốc độ như vậy, hơn 3 tháng huấn luyện, bọn hắn đã quen tốc độ như vậy, khu rừng rậm này rất lớn, chỉ muốn đi vào, muốn tìm đến nhóm người kia, lại như mò kim đáy biển như thế. Tình huống như thế, Lãnh Hoàng cũng cùng Dương Nghiệp đã nói, mà Dương Nghiệp chỉ cùng hắn nói ra một câu. Cái kia chính là đem sự tình giao cho Dương Nghiệp, ngươi cái gì cũng không cần quản, Dương Nghiệp có tự tin như vậy, đó là bởi vì Dương Nghiệp có phương pháp giải quyết của mình, thần thức của mình, hiện tại Dương Nghiệp thần thức có thể bao trùm chu vi một dặm địa. Chỉ cần những người kia cách Dương Nghiệp chỉ có một dặm địa, cái kia Dương Nghiệp liền có thể cảm ứng được bọn hắn, nhưng thần thức phóng thích phi thường tiêu hao thể lực, đặc biệt là lớn như vậy phạm vi tìm đòi, càng thêm tiêu hao thể lực, cho dù Dương Nghiệp xuất hiện tại bộ dáng này. Yếu như thế một mức phóng thích, tối đa cũng liền một giờ, thời gian dài hơn lời nói, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ ngã trên mặt đất, tiến vào trạng thái hôn mê. Lại như người sống đời sống thực vật như thế. May là thời gian nửa tiếng, Dương Nghiệp rốt cuộc tìm được bọn hắn, hơn nữa còn biết rồi đám người kia mỗi người vị trí, nhưng lúc này Dương Nghiệp đã đầu đầy mồ hôi, vì không để đội viên của mình phát hiện, Dương Nghiệp vẫn kiên trì xuống. Sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, là Dương Nghiệp mạnh mẽ thanh thần thức của mình mở rộng đến hai dặm địa khoảng cách, như vậy đối Dương Nghiệp thân thể hư hao lớn vô cùng, đặc biệt là đại não, phóng thích thần thức sẽ cho đại não sản sinh áp lực cực lớn. Một khi vượt qua cái này giá trị, vậy thì sẽ đối với đại não sản sinh to lớn phá hoại, thời gian càng dài. Sinh ra nguy hại liền sẽ càng lớn, nhưng Dương Nghiệp lại quản không được nhiều như vậy, nếu là không nắm chặt thời gian tìm đến hắn nhóm, một khi bọn hắn thanh vết thương trên người trị liệu đạt đến có thể rút lui mức độ, muốn tìm đến hắn nhóm, liền sẽ trả cái giá càng lớn. Dương Nghiệp làm như vậy, cũng không chỉ là muốn chứng minh chính mình khai sáng cái này bộ đội đặc chủng có bao nhiêu thực lực, liền là muốn cho những người nước ngoài kia biết chúng ta Hoa Hạ không phải dễ khi dễ, nếu ai dám đối quốc gia chúng ta nhân dân cùng quân nhân ra tay, vậy bọn họ đều sẽ trả giá bằng máu. Xoay người, nhìn xem chính mình những đội viên này, dùng một thủ thế đem bọn họ đều triệu hoán đến bên cạnh mình. Mũ Giáp phía dưới Dương Nghiệp hít vào một hơi thật dài, vì chính là không để cho bọn họ cảm giác được chính mình xuất hiện tình hình. Sau đó, mới bắt đầu cho bọn họ giảng những người đó vị trí cụ thể, toàn bộ quá trình, không, có 2 phút, liền ngay cả làm sao tiến công, Dương Nghiệp đều cùng bọn họ nói được rõ rõ ràng ràng, cuối cùng, Dương Nghiệp liền nói cho bọn họ một câu nói như vậy nói, lần này là đối khảo nghiệm của các ngươi, ta liền không tham dự rồi, ta cũng không muốn nói những khác phí lời, nơi đó hiện tại có hơn 120 người, các ngươi mới 10 chín cái, nhớ kỹ ta huấn luyện cùng các ngươi nói những câu nói kia. Chúng ta làm bộ đội đặc chủ người, liền muốn thường xuyên chuẩn bị vì quốc gia cùng người nhà mà hy sinh, nếu như các ngươi một người trong đó hy sinh, đội trưởng ta sẽ chiếu cố người nhà của các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể vì ta câu nói này mà cố ý nhường, các ngươi làm cái gì, ta nhưng cũng rõ ràng là gì, ai tận lực, ai không tận lực, ta cũng rõ ràng là gì, ta lại ở chỗ này cho các ngươi hộ giá hộ tống, bắt đầu hành động. Chương 269, thế giới dị năng hiệp hội. Quay đầu, Dương Nghiệp liền nhìn xem Hoàng Long nói, "Lão Hoàng, ta nhưng đem bọn họ giao cho ngươi, nhiệm vụ lần này quan trọng đến cỡ nào?" Trong lòng ngươi cần phải có cái đo đếm, ngươi nếu như làm rất khá, toàn bộ Tuyết Long chiến đội sau này sẽ là ngươi, nếu như làm không được tốt, đừng trách ta đổi đội phò a, còn có, ta đáp ứng ngươi chuyện kia, cũng theo đó làm hỏng, đi thôi." Dương Nghiệp thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Hoàng Long nghe thấy tất cả mà nói ngữ, Hoàng Long chỉ là đối Dương Nghiệp hơi hơi nở nụ cười, một cái xin tin tưởng thủ thế của ta, từ Hoàng Long ngón tay trong lúc đó nhanh chóng biểu đạt ra đến, trong đó vẫn cùng Dương Nghiệp nói ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhất định phải thực hiện. Sau đó, Hoàng Long liền mang theo hắn đội viên của hắn từ Dương Nghiệp bên người rời đi hướng về cái hướng kia chạy nhanh mà đi nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt của mình dương nghiệp rốt cuộc không cần mặc một cái thân trang bị nhanh chóng thăng y phục trên người khởi cả người trong nháy mắt liền buông lỏng sở dĩ để chính bọn hắn đi hành động không phải dương nghiệp ích kỷ rất sợ chết mà là vì còn có một kiện sự tình chờ dương nghiệp đi giải quyết loại kia phương diện người đã không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó dương nghiệp cũng không muốn để cho mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được người cứ như vậy vô duyên vô cớ hy sinh hết có thể thao tác lớn như vậy chiến tranh không phải là những lính đánh thuê này chỗ có thể làm ra sự tình Dù sao Hoa Hạ Huy danh ở bên ngoài, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi đối phó như thế một cái mạnh mẽ quốc gia, vừa nãy tại Dương Nghiệp dùng thần thức dò xét thời điểm, phát hiện có một cố khắc năng lượng đang giám thị chính mình, Dương Nghiệp đã dùng thần thức cùng hắn giao tay qua một lần. Bọn hắn chỉ là có tính cách tạm thời dò xét một cái, lại không nghĩ rằng trực tiếp được Dương Nghiệp cho cảm ứng được, cảm giác được này cô đáng sợ thần thức, hai người kia trực tiếp thu hồi thần thức của mình, đã bắt đầu thoát thân lên. Nhưng Dương Nghiệp có thể dễ dàng thả bọn họ đi đi, thân thể sử dụng mã điệp khu khôi phục thần thức của mình, mà hai chân liền truy cản kịp đi. Thực lực của bọn họ làm sao có khả năng cùng Dương Nghiệp so với, Dương Nghiệp chỉ dùng thời gian nửa tiếng liền đuổi kịp bọn hắn. Một tiếng giống to, Liền Từ Dương Nghiệp trong miệng hô ra ngoài nói, nếu đến, đến rồi, liền ở lại đây đi, chúng ta Hoa Hạ là các ngươi người như thế có thể đối phó đấy sao? Ta đã nói rồi, cái gì lính đánh thuê, làm sao dám như thế không chút kiên kỵ hướng về chúng ta Hoa Hạ nổ súng, ta đoán quả nhiên không sai, hẳn là các ngươi ở trong bóng tối thao tác bọn hắn đi. Lưu loát một tràng tiếng Anh, từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra, nhưng trong đó biểu đạt ý tứ lại vô cùng xung đột, xem dáng dấp của bọn họ chính là Âu Mỹ quốc gia người, Dương Nghiệp đương nhiên muốn dùng tiếng Anh cùng bọn họ trao đổi. Bọn hắn cũng rất vô cùng kinh ngạc, chính mình hội tiếng Anh, hắn là làm sao mà biết được, nhưng đây cũng chỉ là ngạc nhiên, nhưng vẫn là cần hồi đáp Dương Nghiệp. Cái kia hơi chút năm lâu một chút, liền mở miệng, dùng tiếng Anh trả lời Dương Nghiệp nói, làm sao ngươi biết là chúng ta trong bóng tối điều khiển, lẽ nào chúng ta không thể tới nơi này chơi sao? Chúng ta là được quốc tế công pháp luật bảo vệ. Dương Nghiệp sẽ chịu bọn hắn những câu nói này uy hiếp sao? Trực tiếp hỏi ngược lại, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cái gì quốc tế công pháp luật Các ngươi để ở trong lòng sao? Ngươi nói quốc tế công pháp luật đối với chúng ta người như thế hữu dụng không? Rồi lại nói, ta lại không thương tổn các ngươi, liền là muốn mời các ngươi đi quốc gia của chúng ta ngồi một chút, chỉ cần chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì, ta bảo đảm cùng các ngươi chịu nhận lỗi, bồi thường các ngươi. Dương Nghiệp đương nhiên không muốn cùng bọn hắn phí lời, nếu đến, đến rồi, cái kia Dương Nghiệp liền muốn giữ bọn họ lại đến, hướng về Dương Nghiệp bọn hắn người như thế, đã không bị quốc tế công pháp luật trói ràng buộc, loại chuyện này, Dương Nghiệp sớm đã biết. Chỉ cần Dương Nghiệp không làm cái gì chuyện gì quá phận trên quốc tế người là sẽ không đung tay, vị trí một lúc nói chuyện, dương nghiệp đã chuyển vị đến bên người của bọn họ, một cái tay đáp tại một người trên bả vai, một cổ chân khí trực tiếp từ dương nghiệp trong tay chuyển tới trên người bọn họ, bọn hắn làm sao có khả năng không phản kháng đây? Hai người trực tiếp liên thủ, chuẩn bị kích thích ra thân thể mình bên trong dị năng, hướng về bọn hắn loại này người, phát động thời gian, chắc chắn sẽ không vượt qua không. Không một giây, mà hai cái này người nước ngoài là đánh giá thấp dương nghiệp thực lực, có hóa điệp khúc lấy tư cách dương nghiệp công pháp, còn có thời gian dài như vậy luyện tập, hóa điệp khúc là có thể học tập đủ vật. Sớm đã bị dương nghiệp luyện đến mức lô hỏa thuần thành, hóa điệp khúc trong, liền có một loại công pháp chuyên môn phong tỏa kẻ địch năng lực. Nhưng loại công pháp này, đối với so với sử dụng người thực lực thấp làm nhiều người có hiệu quả, dương nghiệp lúc này chính là sử dụng loại công pháp kia, đưa đến trên người bọn hắn có thể có thể hay không bình thường thả ra ngoài, có người nếu như muốn mạnh mẽ đột phá, chỉ biết được trên người mình dị năng phản vệ. Thực lực càng lớn, phản vệ hiệu quả càng rõ ràng, đặc biệt là như hai cái này dị năng thực lực đạt đến cấp SS những khác, phản vệ tốc độ nhanh chóng, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, không tới 3 giây đồng hồ hai người kia đã quỳ giảm xuống đất. lúc này dương nghiệp mới mở miệng nói ra, các ngươi đừng phí sức, các ngươi dùng lực số lượng càng lớn, như các ngươi người như vậy, ta cũng nghĩ không thông, tại sao còn muốn tham gia như vậy chiến tranh? lẽ nào các ngươi quên mất dị năng người quy định sao? thân là cấp SS dị năng các người, thế giới dị năng hiệp hội có quy định như thế, cấp SS dị năng các người không thể tham gia nữa những chuyện này, trừ phi tại quốc gia mình gặp phải diệt quốc dưới tình huống, những khác đều là trái với thế giới dị năng hiệp hội quy định. lúc này hai cái này người nước ngoài cảm giác thân thể của mình thật giống yếu nổ tung như thế. Nhưng có thể đến thực lực như vậy, ai sẽ sợ chết đây? Ai tuổi tác không có cái một hai trăm tuổi đây, thời gian đối với bọn hắn chỉ là xem qua phủ vân như thế, trên người gánh vác gáp lực thật sự là quá lớn. Mỗi ngày chỉ có thể ở trong bóng tối đợi, chỉ muốn xuất hiện tại mắt dưới ánh sáng, cũng sẽ bị thế giới dị năng hiệp hội người nhìn chằm chằm, nhưng cũng có chút người có thực lực như vậy, nhưng không có đi thế giới dị năng hiệp hội đăng ký, mặt trên cũng không có tên của bọn họ. Cũng chính là người như vậy, tụ lại cùng nhau, không ngừng đối kháng thế giới dị năng hiệp hội, mà như vậy tổ chức, được người khác xưng là Hắc ám thiên sứ chỉ cần có bọn hắn xuất hiện địa phương, tuyệt đối có một nhóm người lớn tử vong. Trước đây, bởi vì không có hoa hạ người xảy ra chuyện như vậy, hoa hạ người tốt như quên mất chuyện này như thế, để phòng sơ suất, mới khiến cho nhóm người này bắt thủ, nếu như Dương Nghiệp đem chuyện này nói ra, không chỉ có là hoa hạ sẽ sinh ra cảm giác nguy hiểm, bao quát quốc gia khác cũng sẽ có như vậy tư tưởng. Bởi vì chuyện như vậy đã có 10 năm chưa từng xảy ra rồi, nhưng mỗi một lần phát sinh, đó cũng không phải là một địa phương phát sinh, mà là nhiều cái địa phương đồng thời phát sinh, Dương Nghiệp nhưng lại không biết điểm này chỉ biết là thế giới dị năng hiệp hội như thế một cái hiệp hội, cái khác, dương nghiệp không có tiếp xúc được cũng sẽ không đi điều tra. Nhưng chuyện lần này qua đi, dương nghiệp tuyệt đối sẽ điều tra phương diện này sự tình, hơn nữa hội điều tra được rõ rõ ràng ràng. Trước mắt hai người kia chính là hắc thiên sứ cái này hiệp hội người. Hai người kia rốt cuộc không nhịn nổi, bay thẳng đến dương nghiệp quát, ngươi giết chúng ta đi, đại thiên sứ là sẽ không bỏ qua ngươi, đại thiên sứ là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tiểu đợi đến đại thiên sứ trả thù đi. Không biết danh tự này đại biểu có ý gì dư nghiệp, phải trả lời nói, ngươi cũng không nên hại ta. Ta tuy rằng không phải là các ngươi thế giới dị năng hiệp hội người, nhưng cũng biết các ngươi hiệp hội quy tắc, giết người, đó là không có khả năng, nếu như các ngươi quốc gia những người kia tìm tới cửa, chính ta không sợ, chỉ sợ gia nhân của ta." Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, nơi xa liền chuyển tới một thanh âm nói, "Vị bằng hữu này, hai người bọn họ không phải chúng ta thế giới dị năng hiệp hội người, mà là Hắc Thiên sứ hiệp hội người, lần này, bọn hắn lại trở về trốn cũ rồi, một cái chớp mắt, 10 năm cũng đã qua, rất lâu đều chưa hề đi ra hoạt động, như quốc gia các ngươi chuyện đã xảy ra, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều đang phát sinh." Bọn hắn mỗi 10 năm liền ra tới làm chuyện như vậy, nhưng chúng ta chính là không phát hiện được bọn hắn cứ điểm ở nơi nào, cho nên chỉ có thể phòng ngự, chúng ta cũng không nghĩ đến bọn hắn dám đối với Hoa Hạ nhân dân động thủ, chúng ta thật sự thất sắc xá, chuyện này muốn trách, liền trách chúng ta thế giới dị năng hiệp hội đi. Chương 270, Long Nha người đến. Phí lời nhiều như vậy, Dương Nghiệp làm sao có thể sẽ tin tưởng hắn đây? Dương Nghiệp làm sao biết bọn họ có phải hay không một phe? Chuẩn chính chuẩn bị hướng về nói chuyện người kia ra tay lúc, một thanh âm khác lần nữa truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, một cái chánh tông tiếng hoa. Để Dương Nghiệp bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ này. Lần này tới người này, Dương Nghiệp từng thấy, đang cùng quốc gia lãnh đạo lúc gặp mặt, hắn liền đứng ở số một lãnh đạo phía sau, khi đó, Dương Nghiệp liền biết hắn không phải một người bình thường, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, sau đó, Dương Nghiệp liền chưa từng thấy hắn. Hắn đến đến Dương Nghiệp trước mắt cách đó không xa, hơi hơi đối Dương Nghiệp hành một cái lễ, dùng nhất cổ thanh âm trầm thấp nói, "Dương tướng quân, đã lâu không gặp à, có lẽ Dương tướng quân còn không biết ta là ai đi, ta trước tiên báo cái danh, ta gọi Chu Dũng, là Long Nha đại trưởng lão, lần này thu được thế giới dị năng hiệp hội thông báo." cố ý chạy tới, dương nghiệp liền ân ân hai tiếng, gật gật đầu nói, ta còn tưởng rằng quốc gia chúng ta không có các ngươi long nha đây, làm sao vậy, ta thật giống không có đắc tội các ngươi long nha à, lẽ nào các ngươi long nha muốn cùng thế giới dị năng hiệp hội liên thủ tới đối phó ta sao? Dương nghiệp biết hắn ý đồ đến, nhưng là không có nghĩa hắn không có cái khác ý đồ đến. tại kinh đô lúc, dương nghiệp liền biết hắn đã nhìn chằm chằm chính mình rồi, dương nghiệp cũng đại khái biết rồi thực lực của hắn, chính mình không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được chính mình. nói cách khác, dương nghiệp cùng chu dung thực lực năm năm ở, nhưng liều khởi mệnh đến. Dương Nghiệp cũng không biết đến cùng ai thắng ai thua, đương nhiên, tại Dương Nghiệp không có vận dụng hóa được cú. Dưới tình huống, dù sao mình cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau, không tất muốn hạ sát thủ. Trước đó, cũng là gặp hắn một lần, nói quen thuộc cũng không quen thuộc, nói xa lạ cũng không xa lạ gì, không, cựu không đoán, tin tưởng hắn cũng không dám lộn sổ tay. Dương Nghiệp nói lời nói này, cũng thanh trong lòng chính mình muốn bề ngoài ý tứ cho biểu đạt rõ ràng, hơn 100 tuổi Chu Dũng, làm sao có khả năng nghe không hiểu đây, liền trực tiếp trả lời Dương Nghiệp nói, Dương Tướng quân, ngài thật là hội đùa dân a, ngài nhưng là quốc gia chúng ta đại công thần đây chúng ta những quốc gia này thủ hộ người làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đây đây không phải biến tướng đánh quốc gia chúng ta mà sao lần này tới đây chính là sợ dương tướng quân đối mọt đỏ trưởng lão đậu thủ dù sao ngài cũng không biết cái gì là hắc thiên sứ lời nói này lên lời nói liền dài vô cùng dương tướng quân muốn nghe tìm cái thời gian lão đầu tử ta có thể từ từ cùng ngươi nói nhưng lần này mọt đỏ trưởng lão yêu cầu hai người kia lấy về làm điều tra hy vọng dương tướng quân xem ở lão đầu tử ta một điểm mặt thượng không điếu giết bọn hắn giao cho mọt đỏ trưởng lão đi chu dung nói đơn giản như vậy nhưng thật bắt tay vào làm, hội đơn giản như vậy sao? mấy trăm người cứ như vậy bạch bạch chết đi, chỉ cần có điểm lòng yêu nước, ai nguyện ý liền nhẹ nhàng như vậy liền phóng hạ sao? vậy sau này quốc gia chúng ta còn thế nào tại là thêm vào đặt chân đây này? một chút, dương nghiệp cũng không khả năng dễ dàng thả khẩu, trực tiếp một trận a a thanh âm tiếp lấy liền nói, đại trưởng lão, xem ra ngươi già rồi, dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy, ngươi lẽ nào quên mất quốc gia chúng ta những kia bạch bạch người bị chết sao? nguyên nhân lớn nhất, cái kia liền là bởi vì các ngươi, chính là các ngươi biết chuyện này nhanh sắp xảy ra dĩ nhiên không làm dự phòng, chả để cho bọn họ liền tại các ngươi mỹ mắt đệ tử dưới làm chuyện như vậy. Ta dương nghiệp tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng ta còn biết quốc sĩ, người ta dị năng hiệp hội nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, các ngươi long nha liền hướng bọn hắn đầu hàng, đem người liền giao cho bọn hắn. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai like các ngươi long nha người ở bên trong đều là bài biện a cầm quốc gia đủ vận cũng không làm tránh sự người, ta dương nghiệp liền đem lời nói thả tới đây, ai hôm nay cũng không thể bắt hắn cho mang đi. đến cuối cùng, dương nghiệp trực tiếp đối với chu dung dông lên, người như vậy chả có bản lĩnh gì làm long nha đại trưởng lão. Người ta vừa đến, cái gì cũng không nói, chỉ là vây vây tay. Các ngươi liền chuẩn bị đem người đưa cho bọn hắn. Hoa Hạ cũng chính là bởi vì bọn hắn này một đám làm mưa làm gió người trên thế giới người mới sẽ chọn công kích quốc gia chúng ta. Từ khi lần trước nhiệm kỳ mới qua đi, toàn bộ Long Nha bầu không khí trong nay mắt liền thấp xuống hơn một nửa. Đối với Hoa Hạ nội bộ sự tình, có rất ít dương nghiệp không biết sự tình. Dương nghiệp cái nào một bài hacker kỹ thuật trên thế giới internet không có một cái dương nghiệp không vào được địa phương. Nhưng dương nghiệp rất ít xâm nhập quốc gia những kia trọng yếu internet nhiều nhất thời điểm chính là giúp trợ giúp bọn hắn đối phó ngoại lực lúc thuận tiện xem hơn vài lần một năm có như thế ba bốn lần cơ hội có thể nhìn thấy mỗi một lần dương nghiệp đều có thể biết rất nhiều mới đồ vật như thế một tích lũy quốc gia phần lớn đồ vật đều tồn đã đến dương nghiệp trong đầu nhưng chính là không tìm được long nha tư liệu điều này cũng làm cho dương nghiệp hoài nghi ta hoa hạ phải hay không có như thế một tổ chức hiện tại xuất hiện tại trước mắt của mình lại là thái độ như vậy như vậy quan điểm dương nghiệp không đi lên cùng hắn đánh mấy trăm hiệp chính là để mắt hắn còn muốn từ đã biết dạng yếu chút mặt mũi ngươi thật sự nghĩ đến ngươi ghê gớm sao đối với Dương Niệm thái độ Chu Dung đã sớm đoán được dù sao hơn 100 năm không phải mệt huống nói không sai quên quốc sĩ chính mình lại nói lời như vậy đổi lại là ai đều sẽ nói ra lời nói như vậy cho nên Chu Dung căn bản là không có sinh khí chỉ là trả lời Dương Niệm nói Dương tướng quân ý của ngài ta làm lý giải ai sẽ quên loại chuyện này đây nhưng muốn từ trên căn bản giải quyết chuyện này căn bản không phải chúng ta một cái sự tình của quốc gia là trên thế giới rất nhiều sự tình của quốc gia bởi vì quốc gia khác có người ở trông coi bọn hắn không có tìm được cơ hội hạ thủ mới đi tới nơi này cái này phi thường loạn địa phương tìm quốc gia chúng ta người, hy vọng dương tướng quân có thể hiểu được. chu dũng làm lý giải dương nghiệp tâm tình bây giờ, nói thật, cho dù chu dũng hiện tại cũng là một bụng hỏa khí, nhưng tất cả mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng, không thể vì chuyện này mà vong nhớ căn bản, quên một chuyện khác tầm quan trọng. nhưng dương nghiệp lại hồi đáp, yếu là bọn hắn có bản lĩnh, sớm nên tìm đến cái địa phương kia, làm gì trả hoa thời gian lâu như vậy đến làm chuyện như vậy đây. ta hiện tại cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không một phe, ở bề ngoài là ở đối phó những kia những người này, ai biết bọn hắn lén lút nấu chuyện gì. Ngươi tin tưởng bọn hắn là chuyện của ngươi tỉnh, nhưng muốn tự trong tay của ta muốn tới ngươi, chỉ là mơ hão. Chu đại trưởng lão, không phải ta không tôn trọng ngươi, nếu như ngươi nghĩ giúp hắn tìm manh mối, liền mau chóng rời khỏi, đi chỗ khác, ta chỗ này không có bất cứ tin tức gì cho ngươi, giúp đỡ bọn ngươi, đó cũng là mơ hão. Dương Nghiệp nói chuyện chính là như vậy tàn nhẫn, mặt mũi là mình mở, mà không phải ai khác đưa cho ngươi, ngươi muốn mặt mũi, liền đi chỗ khác, nghĩ tại Dương Nghiệp nơi này cậy dựa lên mặt, loại ý nghĩ này đều là sai. Rồi lại nói, ngươi thế giới dị năng hiệp hội nếu là có bản lĩnh thì sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện, sớm nên đem bọn họ tiêu diệt, những chuyện này liền sẽ không phát sinh, cũng sẽ không có Dương Nghiệp đi tới nơi này một cái suất. Dương Nghiệp cái gì tính khí, bọn hắn khả năng không biết, chỉ cần mình nhúng tay sự tình, tựu không khả năng dễ dàng buông tay, Yếu Nha, các ngươi trực tiếp đem chuyện này cho hiểu được, Yếu Nha, cũng chỉ có Dương Nghiệp chính mình đi tìm manh mối, đi rồi kết những chuyện này. Thật sự không có cách nào Chu Dũng, chỉ có thể chuyển ra quốc gia đến Dương Nghiệp trước mặt nói, Dương tướng quân, chuyện này không phải là ta một người đồng ý, mà là trải qua số một đồng ý, chắc hẳn ngài hẳn phải biết số một là ai đi ta cũng không phải lấy ra số một tới doan ngươi, mà là muốn cùng ngươi nói một chút. mời dương tướng quân không nên hành động theo cảm tính. như vậy hội hỏng rồi đại sự mời. đến lúc đó dương tướng quân đem sẽ trở thành tội nhân tiên cổ. trên thế giới người đều hội ngược lại đối phó ngươi. cho dù ngươi không lo lắng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ người khác đi đối người nhà ngươi sao? ta có thể biết người nhà ngươi tin tức, cái kia người khác cũng có thể biết người nhà ngươi sự tình. ngươi chuyện này một khi làm được, ta nghĩ không cần quốc gia chúng ta ra tay, cũng sẽ có vô số người chạy tới quốc gia chúng ta tới đối phó ngươi. ngươi có thể cả đời đứng ở người nhà ngươi bên người một tấc cũng không rời sao. Chương 271, Suýt chút nữa đánh chết Chu Dũng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Dương Nghiệp người nhà, chính là Dương Nghiệp Mịch Lân, ai cũng không thể bắt bọn họ đến uy hiếp chính mình, cho dù thực lực của người mạnh hơn chính mình, Dương Nghiệp cũng sẽ liều lĩnh giết chết người, cùng với những tia đối người nhà mình có uy hiếp người. Chu Dũng lời nói càng sâu, Dương Nghiệp đối sát khí của hắn lại càng lớn, thẳng đến đầy đầu đều tràn đầy sát khí, từng luồng từng luồng sát khí từ Dương Nghiệp trên người nổ lớn mà phát, cuối cùng Dương Nghiệp rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tuấn di đến Chu Dũng trước mặt, một quyền trực tiếp nện ở Chu Dũng trên bụng. Dương Nghiệp một quyền này sức mạnh, đầy đủ thanh chu Dũng cho đánh chết, đặc biệt là khi hắn không chú ý dưới tình huống. Sau đó, một cái tay khác đánh vào chu Dũng trên mặt, cho dù chu Dũng năng lực phản ứng vô cùng nhanh, nhưng khoảng cách gần như vậy, lại tăng thêm Dương Nghiệp tự thân tốc độ, cũng không phải chu Dũng loại này người có thể phản ứng. Hai quyền qua đi, chu Dũng trực tiếp được Dương Nghiệp đánh thành gần chết, quỳ rạp xuống đất, Dương Nghiệp cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp thanh trên người mình quần áo xé nát, trên người bắt thịt trong nháy mắt này từ Dương Nghiệp trên người bộc phát ra. Rũi xuất tay phải của mình nắm lấy chu Dũng cổ áo, trực tiếp giơ lên không trung đi trong miệng lớn tiếng quát, lao ra hỏa, ngươi nếu đem ta điều tra rõ ràng như thế, vậy ngươi cũng hẳn phải biết của ta địch lân là cái gì, dám ở trước mặt ta dùng người nhà của ta uy hiếp ta người, hiện tại đã đi vào trong quan tài đi rồi, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền cho ngươi đi ở một cái quan tài. thanh chu dung ném xuống đất, dương nghiệp trực tiếp đối với bốn phía hô, các vị, nếu đến đến rồi, cũng không cần phải trốn trong bóng tối rồi, lẽ nào yêu cầu ta mời các ngươi đi ra không? Ta người này tính khí không tốt, nếu như cần ta đi mời các ngươi đi ra ngoài lời nói, kết quả của các ngươi sẽ cùng lão này một cái kết cục. Tại Chu Dung đi tới trước mắt mình thời điểm, Dương Nghiệp thì biết rõ bốn phía đã bị vô số người cho bao vây, những người này khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, cùng cái lao ra hỏa này thực lực kém không nhiều, chẳng lẽ không phải dùng tới đối phó của mình sao? Không phải là tại chính mình phạm sai lầm thời điểm ra tay ngăn cản của mình sao? Nhưng bọn họ lại đánh giá thấp Dương Nghiệp thực lực, Dương Nghiệp hiện tại đã vận lên hóa đi cốc, thực lực thành tăng trưởng vài chục lần, Dương Nghiệp khí tức trên người, để trong bóng tối trong lòng bọn họ không khỏi run rẩy một phen. Nếu như Dương Nghiệp thật sự muốn giữ bọn họ lại đến, không có một người có thể chạy trốn, cho dù đào thoát Dương Nghiệp cũng có thể căn cứ khí tức trên người đi tìm bọn hắn, sau đó từng cái từng cái đánh tan, nếu như không muốn bị Dương Nghiệp nhằm vào, đang có đi ra, cùng Dương Nghiệp hảo hảo được giải thích một phen. Trong nháy mắt thời gian, tàng trong bóng tối người, đều xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, hơn 20 người, xem ra trên thế giới người đối với chuyện này thật sự để bụng a, dĩ nhiên phái ra nhiều người như vậy, đến như vậy một cái địa phương nhỏ, Dương Nghiệp cũng không khỏi kinh ngạc một phen. Nhưng cũng chỉ là một giây đồng hồ sự tình, trên mặt ngạc nhiên trong nháy mắt liền biến thành tức giận, từ trên người bộc phát ra, cũng tại lúc này Dương Nghiệp trong tay nhiều hơn một thanh dao găm, Dương Nghiệp ở phía trên xoa bóp một cái khóa, cây tiểu đao này từ Dương Nghiệp trên tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một thanh kiếm. Thang đến kiếm trong tay hoàn toàn thành hình. Dương Nghiệp liền dơ lên, chỉ chỉ nhóm người này nói, yếu hai người, liền cho ta đến cảnh tượng lớn như vậy, người của các nước thế giới đều đến đông đủ nha, xem ra mặt mũi của ta đúng là lớn a, nhưng đừng cho các ngươi nhiều người như vậy, ta liền biết sợ, ta vẫn là câu nói kia, không quản các ngươi là ai, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta mang đi bọn hắn, bởi vì bọn họ là ta bắt được. Dương Nghiệp trên người Hàn Ý lập tức liền truyền đến trên thân kiếm, lúc này bầu trời đã từ từ tối lại, nhưng dương nghiệp kiếm trong tay lại chiếu sáng nơi này. Cái này hai mươi mấy người bên trong, tự nhiên có người Hoa, dương nghiệp nói chính là tiếng Hoa, có thể nghe hiểu, cũng chỉ có hắn một cái, cho nên hắn liền đứng ra, đối với dương nghiệp rất cung kính hành một cái lễ sau, liền mở miệng nói, "Dương tướng quân, chúng ta không phải ý này, ngài không nên hiểu lầm, chúng ta không phải muốn đối phó ngài, hai người kia thật sự đối với chúng ta đối phó hắc thiên sứ lưu dụng, hy vọng dương tướng quân có thể cho ta nhóm người này một phần mặt, những kia, người bị chết chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái bàn dao. Ngươi nói chuyện gọi không sâu. Long Nha Thiên Tổ đội trưởng, sức chiến đấu có thể xếp tới Long Nha tốt năm. Dương Nghiệp cũng biết, yếu là bọn hắn thật cùng tự mình đánh lên, kết quả tốt nhất, cái kia chính là lưỡng bại câu thường. Nhưng tất cả những thứ này vô cùng không tốt, ai biết Chu Vi có còn hay không hất thiên sứ người, ai cũng không thể phán đoán. Nhưng nếu bọn hắn nói đúng những kia người bị chết có cái bàn dao, cái kia Dương Nghiệp sẽ ở sao náo đi xuống, cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt. Khoe miệng Vi Vi Dương lên, coi lại nhóm người này một mắt, mới mở miệng nói, các ngươi muốn từ ta nơi này tiếp đi bọn hắn đó cũng không phải là không được. Ta biết các ngươi Long Nha rất cường đại, khắp mọi mặt đều có ưu thế. 10 bản bí tịch võ công, hai người kia liền để cho các ngươi mang đi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ trêu chọc ta, loại kia, mèo qua công pháp cũng đừng đưa cho ta. Chờ các ngươi lúc nào đem đồ vật giao cho ta, cái kia hai người kia liền hoàn toàn giao cho các ngươi. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói, hai người kia trên người được ta làm một loại làm đặc biệt bí pháp, toàn thế giới chỉ có ta sẽ giải. Hiện tại bọn hắn trên người huyệt đạo được ta cho phong đi lên, các ngươi cũng đừng vọng tưởng cho bọn họ mở ra. Bởi vì vì thực lực của các ngươi chả không đạt tới loại kia yêu cầu, cho dù các ngươi đạt đến ta thực lực như vậy, cũng không khả năng đạt đến. Loại kia yêu cầu, người các ngươi có thể mang đi. Ngươi muốn bọn hắn, ngươi liền yếu trả ra giá cao. Chu Dung đã bị mình đánh cho gần chết, hiện tại, vừa vận vụng hố bọn hắn một cái, dù sao bọn hắn không phải có bản lĩnh sao? Muốn đi điều tra, cái kia Dương Nghiệp liền nhìn một chút bọn hắn đến cùng có bản lĩnh gì, ngươi không cần ta quản, vậy ngươi liền yếu trả ra giá cao. Đương nhiên, Dương Nghiệp nhưng không là sự thật đem chuyện này thả xuống, Dương Nghiệp có Dương Nghiệp thủ đoạn, lấy Dương Nghiệp bản lĩnh muốn điều tra ra một chút chuyện vẫn là rất đơn giản, chẳng qua đi những quốc gia kia hệ thống ở trong đi dạo vài vòng, còn có cái kia chính là lãng phí một chút thời gian, đi theo dõi một cái bọn hắn, dù sao cao cấp bộ đội đặc trùng kỹ năng không phải là làm bại trí, khổng sâu gấp vội vàng gật đầu nói, tốt tốt, ta sau khi tìm được, tuyệt đối sẽ đưa đến trên tay của ngươi, nhiều nhất không cao hơn ngày mai, nhưng ngươi xem hai người bọn họ trên người gì đó có thể hay không hiện tại liền mở ra, dương nghiệp thực lực bọn hắn trước đó đã thấy qua, dương nghiệp sở dĩ làm như vậy, chỉ là cho bọn họ một bộ mặt, nói thật bọn hắn cũng không biết Dương Nghiệp thực lực đến cùng ở nơi nào, trước đó đánh Chu Dũng thời điểm, cũng không biết Dương Nghiệp phải hay không dùng toàn lực. Những người này ở trên thế giới này, đã có thể nói đứng ở đỉnh điểm thượng, đương nhiên ngoại trừ những kia không xuất thế lao yêu quái, bởi vì cái này chút người biết bên trong thế giới này chả có rất nhiều so với thực lực mình cao cường người. Nói xong chính mình lời nên nói, Dương Nghiệp cũng không muốn ở nơi đó dừng lại, khổng sâu lời còn chưa nói hết, Dương Nghiệp đã vô ảnh vô tung biến mất. Lại cùng bọn họ nói tiếp, đoán chừng những người kia yếu lo lắng gần chết, Dương Nghiệp rời đi nơi đó đã hơn 3 giờ rồi, Quân Trường cũng ở đó. Ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đấy, dù sao nếu là hắn không đem đồ vật đưa đến trong tay chính mình, vậy bọn họ liền chuẩn bị cho hai người kia nhặt xác đi. Đối với mình nhìn vừa mắt người, Dương Nghiệp liền là bọn hắn thần tiên sống, nhưng như loại người như vậy, lấy tàn sát vì sung sướng, Dương nghiệp ước gì bọn hắn đi chết, lưu tại trước mắt của mình, chính là để phiền lòng của chính mình. Nhưng đối với bắt nạt người trong nước, Dương Nghiệp quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn, nếu như thế giới dị năng hiệp hội thật sự không bản lĩnh kia, liền kịp lúc giải tán, thành lập cũng không có bản lĩnh gì, vạn sự đều có tính hai mặt. Nếu không phải là bọn hắn thế giới dị năng hiệp hội người cưỡng chế nhóm người này nhập hội, những người kia cũng sẽ không làm suất chuyện như vậy. Dù sao bọn hắn cũng không nói phản đối bất kỳ một quốc gia nào, chính là phản đối thế giới dị năng hiệp hội. Nếu như bọn hắn tới mời Dương Nghiệp đi vào, hơn nữa sử dụng mạnh mẽ, cái kia Dương Nghiệp nhất định sẽ dùng ra bản thân bảo mệnh đại chiêu. Chương 272, đặt tiêu chuẩn thành tích. Giữa bầu trời không ngừng trời mưa, một đám người trong rừng rậm không ngừng đi xuyên, trong tay trả cầm súng, mỗi một khẩu súng đều là thế giới tân tiến nhất đồ vật, ngươi chỉ cần có năng lực Quốc gia tuyệt đối sẽ cho ngươi tốt nhất, chuyện kia đã qua 3 ngày, tất cả mọi chuyện đã giải quyết, dương nghiệp muốn đổ vận cũng đến ở trong tay. Về phần chuyện kia, dương nghiệp cũng trong bóng tối đã điều tra rất lâu, dù sao mình đã nhúng tay tới đó mặt đi rồi, nên hiểu rõ, nên phải thấu hiểu. Lướt qua rừng rậm, liền đến sân huấn luyện địa, dương nghiệp đứng ở nơi này một đám binh sĩ trước mắt, nhìn bọn họ nói, trải qua lần trước thực chiến diễn luyện, các ngươi tại trong lòng ta đã đạt tiêu chuẩn, chúc mừng các ngươi đã an toàn vượt qua địa ngục thực huấn luyện, lấy tư cách đội phó hoàn lòng, ngươi đến nói một cái cảm thụ của ngươi, còn có các ngươi này một đám tiểu tử Không cần sốt sáng hề hề, khiến cho ta thật giống yếu ăn các ngươi như thế, đều cho ta buông lòng một chút, đừng. Ở phía dưới nói, tới chỗ của ta nói, nên buông lòng thời điểm, nên thả lỏng, đây là Dương Nghiệp tuyên luôn, sắp tới 4 tháng huấn luyện, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở khẩn trương trạng thái, hiện tại cũng là thời điểm buông lòng một chút rồi, lấy tư cách đội phó Hoàng Long, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Đã nhận được Dương Nghiệp cho phép, Hoàng Long liền khẽ gật đầu, từ trong đội ngũ đi ra, đối Dương Nghiệp chào theo kiểu nhà binh, mới xoay người, nhìn xem này một đám binh sĩ, hơi hơi ho khan hai lần nói, ta rất vinh hạnh có thể lên làm tuyết long đội phó, đây là đội trưởng đối niềm tin của ta, ta cũng thập phần cảm giác ta đội trưởng, cảm thụ gì gì đó, ta xem cũng không cần nói, dù sao mọi người cảm thụ đều giống nhau nha. Dương Nghiệp còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì tuyệt hảo lời nói đây, không nghĩ tới liền nói như thế vài câu, trực tiếp thanh Dương Nghiệp làm cho tức giận, trực tiếp đưa tay ra, tại Hoàng Long trên đầu tàn nhẫn mà hô một chút nói, tiểu tử ngươi, cũng làm hơn 4 tháng đội phó, chả không dám nói lời nào, về sau làm sao làm đội trưởng a, về sau đi xuống cho ta thật tốt rèn luyện một chút khẩu tài của chính mình. Dương Nghiệp trong lời nói có chuyện Nhóm người này tự nhiên nghe được, chuyện này, Dương Nghiệp cũng không chính thức cùng bọn họ đã nói, lần này cũng coi như chính thức cùng bọn họ nói rồi. Một giây sau, từng cái từng cái đều đem mặt kéo đến thật dài, than thở mà nói, "Đội trưởng, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi chúng ta, ngươi có thể hay không không rời khỏi, chúng ta không nỡ bỏ ngươi à, đội trưởng?" Dương Nghiệp giả ra một loại muốn khóc lại không khóc nổi biểu lộ, chà thỉnh thoảng lau chùi khóe mắt của chính mình, làm bộ đang lau lau nước mắt. Rất lâu đều không nói ra lời, ước chừng 10 phút về sau, Dương Nghiệp đè thấp thanh âm của mình nói ra, "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì." Kỳ thực ta cũng không muốn rời đi các người, nhưng huấn luyện các người chỉ là nhiệm vụ của ta. Ta còn có những nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Lần này huấn luyện các người đã vượt qua thời gian rất lâu, ta cũng là thời điểm đi rồi. Có lẽ tối hôm nay về sau các ngươi liền không thấy được ta. Dương nghiệp nói nhảm nhiều như vậy, làm cho nơi này vội vã cuồng cuồng. Mỗi người đứng tại chỗ nói không ra lời. Những này thiết cốt cân cốt hạ tử cũng có nói không ra lời một màn. Một giây sau, Dương nghiệp liền cười nói: Các ngươi những tiểu tử này, nguyên lai like còn có một cái mặt. Xem ra huấn luyện của ta phương thức còn có chút khiếm khuyết. Các ngươi những này thắm nóc ở trong lòng ta, lại muốn trừ điểm rồi, một ngày suốt sáng như vậy, làm dễ dàng sinh bệnh. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi muốn sinh bệnh lợi nói, ta cũng không có ý kiến đến gì, nhiều nhất chính là tìm chút thời giờ để cho các ngươi biết cái gì là nhiễm. Dương nghiệp lúc nói chuyện, làm ra một cái động tác, trước mắt này quần binh sĩ, từng cái từng cái đều kinh hồn tăng đảm, tướng này thời gian gần năm tháng, bọn họ là thật sự không ít được Dương nghiệp kim kim, hơn nữa là một người kim kim, một đám người tại quan sát, mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ sệt, bầu không khí lập tức đã bị Dương Niệm cho chỉnh không còn. Quá rồi mấy giây, Dương Nghiệp lần nữa mở miệng nói, "Được rồi, được rồi, không cùng các ngươi náo loạn, tại các ngươi lúc huấn luyện ta nhưng cho các ngươi làm rất nhiều thứ tốt, trước đây các ngươi đều là nói ta gãy, hiện tại ta muốn để cho các ngươi biết cái gì là chân chính hào phóng." Quay đầu chỉ chỉ xuất hiện tại bên cạnh mình Hoàng Long nói, "Hoàng Long tìm mấy người đi căng tin đem ta chuẩn bị cho các ngươi lấy các thứ ra, chúng ta hôm nay cũng tới cái thang dây, cái này thang dây tiểu tiêu là rừng cây thịnh yến, hành động lên, những người còn lại, cho ta đi tìm tài hỏa nếu ai động tác trộm sẽ không có đồ ăn rồi." Dương Nghiệp nói không đồ ăn. Tự nhiên là tự mình làm cái kia một ít thức ăn, Dương Nghiệp tại trong quân doanh không ít cho bọn họ làm ăn, chỉ ít một tuần có như thế một lần, từ khi lần thứ nhất ăn qua Dương Nghiệp làm gì đó, bọn hắn liền mơ ước ăn lần thứ hai, lần thứ hai, mơ ước ăn lần thứ ba. Mỗi lần muốn ăn, Dương Nghiệp suýt chút nữa không cho bọn hắn một người một cái tát, nhưng bọn họ cái kia ra mặt dày bộ dáng, làm cho Dương Nghiệp đáp ứng bọn hắn một tuần cho bọn họ làm một lần đồ ăn, bởi vì ngày hôm qua Dương Nghiệp đã cho bọn họ đã làm, cho nên bọn hắn đều tại mong ngợi dưới một tuần. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, bọn hắn liền biết mình hôm nay có ăn ngon ăn rồi từng cái như chỉ giống như con khỉ, hướng về bên ngoài trại lính chạy đi, ở nơi này chờ lâu như vậy, nơi này mỗi một con đường đều bị bọn hắn mò rõ rõ ràng, ràng ràng, nhìn xem dáng dấp của bọn họ, Dương Nghiệp đều tiểu nhân lắc đầu đến. Cũng chính là vào lúc này, một cái người đi tới Dương Nghiệp bên lề, đối với Dương Nghiệp nói, "Dương lão đệ à, ngươi thật sự bỏ cho bọn họ sao?" Bọn hắn nhưng là ngươi một tay bồi dưỡng lên, lẽ nào ngươi thật sự ngoan được giữa viên này tâm sao?" Người nói chuyện chính là Vương Nho Lâm, Vương Nho Lâm là Dương Nghiệp cố ý mời mời đi theo, Dương Nghiệp chi bộ đội này chính là về hắn quản. Hắn đương nhiên biết Dương Nghiệp phải đi sự tình, nhưng Dương Nghiệp cái kia kiên định thái độ, để Vương Nho Lâm cũng không dám nói nhiều. Nghe xong lời nói này, Dương Nghiệp hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Vương Nho Lâm nói, có những gì không nỡ bỏ à? Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, tổng như thế dây dưa dài dòng, nhưng không phải của ta tác phong, rồi lại nói, mấy ngày trước, liền là bọn hắn khảo hạch, bọn hắn hoàn thành vô cùng, hơn nữa tại chính mình không ở dưới tình huống, đám tiểu tử này đã không cần ta đến nhìn bọn họ rồi, bọn hắn có nhiệm vụ của bọn họ. Ta cũng có nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ của ta chính là đến huấn luyện bọn hắn. Hiện tại huấn luyện được rồi, cũng là tan nên rời đi thời điểm, về sau đám tiểu tử này về ngươi quản, ngươi cũng không nên lèm ma lèm mề, như thế hội hại chết bọn hắn, bọn hắn nhưng là đao nhọn bên trong đao nhọn, còn có, ngươi không cần thành những kia rác rưởi đều tới ta cái này chiến trong đội bước, để ta biết rồi, có ngươi quả ngon để ăn. Chỉ chỉ Vương Nho Lâm, Dương Nghiệp nói xong những câu nói này, là hường, hiện tại cũng nên tự do bay lượn rồi, Dương Nghiệp làm sao có khả năng lại dùng dây xích buộc lại bọn họ đâu, một mực địa huấn luyện, đối với bọn hắn không phải một cái phương pháp tốt, lại nói Dương Nghiệp trong nhà còn có chuyện yếu chính mình đi xử lý, hơn nửa năm thời gian, để Dương Nghiệp vô cùng nhớ nhà, muốn con trai của chính mình cùng con gái. Bọn hắn mới là Dương Nghiệp theo đuổi, còn có, ngoại quốc chả có nhiều như vậy người tại nhìn mình chằm chằm, nếu là thật để cho bọn họ đáp tụ, cái kia Dương Nghiệp e sợ muốn giết phá thiên, quốc gia những người kia, Dương Nghiệp đúng là đối với không tin được, chả có cái kia đại trưởng lão, Dương Nghiệp cũng không biết hắn xuất hiện đang làm gì, hắn cũng là một cái mầm hòa lớn. Người như thế, có thể nói ra những câu nói kia, cái kia liền không phải người bình thường, còn có lấy tuổi tác của hắn Ai biết hắn ở bên ngoài có hay không một nhánh đặc thù bộ đội, những chuyện này, quốc gia cũng không tiện đi quản, người ta bảo vệ quốc gia lâu như vậy, có một số việc, quốc gia những người lãnh đạo này, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Tổng hợp trở lên các loại lý do, không thể không khiến Dương Nghiệp về nhà, bởi vì tại nhà chính mình người bên người, Dương Nghiệp mới sẽ an tâm, không phải vậy đều là có một khối đá lớn ép tại trong lòng chính mình, loại cảm giác đó thật không tốt. Chương 273, Dương Nghiệp rời đi. Dương Nghiệp lời nói này, nói ra Dương Nghiệp bây giờ ý nghĩ, Vương Nho Lâm cũng biết Dương Nghiệp đã quyết định đi chỉ là thử giữ lại một cái, không thành công, cái kia tiểu được rồi, nhưng Dương Nghiệp cái này kiên định ngữ khí, làm cho Vương Nho Lâm cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Tại Dương Nghiệp cùng Vương Nho Lâm trò chuyện thời điểm, bọn hắn cũng thanh lên nắm đồ vật đều lấy được trước mắt của mình, nhưng một giây sau việc làm, thật sự để Dương Nghiệp muốn đi lên đánh bọn họ dừng lại, từng cái từng cái, xếp thành đội, đứng ở Dương Nghiệp trước mắt. Trong miệng còn nói chào thủ trưởng, Dương Nghiệp liếc mắt nhìn Vương Nho Lâm, liền nhìn bọn họ nói, các ngươi không nên như thế căng thẳng, Vương lão ca là ta mời mời đi theo, bây giờ không phải là thủ trưởng, chỉ là bạn tốt của chúng ta. Chiến tranh thời điểm, các ngươi liền muốn như vậy làm, nhưng lúc này, không cần như thế làm, người nhà liền muốn học linh hoạt khéo léo, Tiểu Thanh Long, đi thiêu hỏa, nhìn thấy bọn này tiến lốc, liền thẹn lòng. Lăng thần hơn một giờ, đám người kia đều tiến vào giấc ngủ ở trong, một chiếc máy bay trực thăng cũng vào lúc này hạ xuống ở trong trại huấn luyện, cái kia hai cái phi công đi tới Dương Nghiệp trước mặt, đối với Dương Nghiệp hành một cái lễ nói, "Chào thủ trưởng, di số 26 ở đây chờ lệnh, mời thủ trưởng làm chỉ thị." Dương Nghiệp ngân ngấn hai tiếng nói, "Các ngươi trước tiên chờ một chút, ta lập tức tới ngay." Nhìn thấy cách đó không xa Vương No Lâm, Dương Nghiệp chạy đến bên cạnh hắn, "Vô Vô Vương Nho Lâm" vai nói, "Lão ca, bắt đầu từ bây giờ, thủ hạ ta những binh này sẽ chính thức về ngươi quản, nhớ kỹ lời ta nói, còn có ta giao cho ngươi những thứ đó, ngươi muốn theo như phía trên đổ vật huấn luyện bọn hắn, nhẹ không thể được a, ta tiểu đi trước rồi, sau này có thời gian, ta nhưng là sẽ trở lại gặp bọn hắn, lão ca, gặp lại." Cùng Vương Nho Lâm ôm mấy phút, Dương Nghiệp mới ngồi lên rồi máy bay trực thăng, nhưng máy bay trực thăng bay đến bầu trời thời điểm, mặt đất lại nhiều hơn rất nhiều người, Dương Nghiệp đi xuống dưới nhìn lại, những kia đúng là mình huấn luyện binh sĩ. Trong miệng không ngừng cùng mình nói xong gặp lại, trả đối với mình đi quân lễ. Dương Nghiệp cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền không có coi lại, một cái phi công thấy cảnh này, liền nhắc nhở Dương Nghiệp nói, "Thủ trưởng, ngài thật sự không đi xuống liếc mắt nhìn sao?" Dương Nghiệp lắc lắc đầu nói, "Có cái gì đẹp mắt ta, bọn họ đều là cái dạng kia, cũng sẽ không thiếu cái gì, chúng ta đi thôi, trực tiếp đi thủ đô, ta muốn đi cho bọn họ một câu trả lời rồi, còn có ta cái kia một chiếc xe con, nhưng là đứng tại thủ đô hơn 4 tháng rồi, ta đúng là muốn chết nó." Dương Nghiệp đương nhiên không sẽ trực tiếp về nhà còn muốn đi phục mệnh, chính mình nhưng là tại trước mặt bọn họ đánh qua cam đoan, trong vòng nửa tháng, yếu cho bọn họ huấn luyện được một nhánh bộ đội tinh anh, hiện tại Dương Nghiệp liền có rồi. Sắp tới 10 tiếng phi hành, Dương Nghiệp ngồi máy bay trực thăng cuối cùng hạ xuống rồi, đi xuống máy bay trực thăng, nhìn đến người thứ nhất, chính là vị lao nhân kia, Tần Côn, Dương Nghiệp huấn luyện con kia bộ đội cố sự, bây giờ còn tại nhân dân cả nước trong thai vàng vọng đây này. Tần Côn tự mình đến tiếp Dương Nghiệp cơ, cái kia cũng là việc nên làm, nhưng Dương Nghiệp nhìn thấy Tần Côn thân ảnh, vội vàng từ trên phi cơ trực thăng dưới mà đến, chạy nhanh đến Tần Côn bên người. Đối với tần côn hành một cái lên nói, "Thủ trưởng, không phụ sứ mệnh, trải qua 5 tháng 12 ngày, Dương Nghiệp đến cho ngài phục mệnh, từ huấn luyện sơ kỳ hơn 500 người, lưu đến bây giờ, tổng cộng có 19 người, bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ, mời thủ trưởng chỉ thị." Dương Nghiệp bây giờ tinh thần đầu chính chân, tần côn cũng không tận đuổi ra tay của mình, tại Dương Nghiệp trên bả vai vô hai lần, thỏa mãn gật đầu nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi có thể làm, những người kia còn không tin đây, ngươi nhưng là cho những kia không tin ngươi người trọng chất một bạn ai a, không hổ là lão gia tử của người, chính là tốt, xem ra lão gia tử nhãn quang không tệ lắm." Dương Nghiệp trên người loại kia nốt rồi tử khí đã biến mất không còn một ngống, trên người bây giờ có, chính là cái kia nhất cổ quân nhân mới có khí tức, hơn nữa là bộ đội đặc chủng năng lực có khí tức, tần côn đã gặp bộ đội đặc chủng nhiều vô số, nhưng khí tức như thế nồng nặng nặc, quả thật không có. Nhưng một giây sau Dương Nghiệp trực tiếp thanh cái mũ của mình lấy xuống, một người đầu chọc ảnh hưởng trực tiếp xuất hiện tại Tần côn trước mắt, sau khi, Dương Nghiệp liền nói, Tần bà bá, chính ngươi nhìn ta một chút, vì cho ngài huấn luyện những lính kia, nguyên lai like, cái kia xuất khí dáng vẻ hiện tại đều không thấy, có hay không cái gì chỗ tôi Dương Nghiệp cái này vô lại khí tức lần nữa tản mắt ra, vốn còn muốn khoa trương dương nghiệp hai câu, nhưng dương nghiệp bộ dáng này, thần khôn lời muốn nói, lập tức cũng bị mất. Sau đó, chính là cười mắng dương nghiệp nói: "Tiểu tử ngươi, vốn còn muốn khen ngươi vài câu, dựa vào ngươi bây giờ bộ dáng này, cái gì cũng không có, còn muốn độ vận, được ngươi này tấm đức hạnh, đều biến không còn, nhanh lên một chút thanh mũ mang theo, chúng ta đi gặp một cái thủ trưởng đi, hắn nhưng các loại ngươi rất lâu rồi." Buổi chiều, dương nghiệp từ phòng họp bên trong đi ra, một cái nhìn quen mắt người liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, người kia chính là Khổng Sâu, vừa nhìn thấy hắn Dương Nghiệp liền biết không cái gì chuyện tốt, mang theo nụ cười mặt, lập tức liền kéo xuống, đi tới khổng sâu trước mặt. Khổng sâu tiểu đối Dương Nghiệp cười nói, Dương tướng quân, đã lâu không gặp à, ngài yên tâm, ta lần này đến, đối với ngài không cái gì để ý, chỉ là đến cảm rất ngài, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, để thế giới dị năng hiệp hội thành công diệt trừ Hát Thiên sứ tổng bộ. Hiện tại, thế giới dị năng hiệp hội dẫn theo một phần lễ vật, chính là nghĩ đến cảm tạ một cái ngài, ngài có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đi gặp một cái bọn hắn à? Có lễ vật yếu đưa cho mình, cái kia Dương Niệm đương nhiên muốn đi thấy bọn họ một mặt. Dù sao cũng là một cái hiệp hội, tặng lễ vật tuyệt đối không nhẹ, nhưng đáp ứng trước hắn, Dương Nghiệp bản gương mặt lại nói, ngươi đừng cùng ta tới đây chút không có tác dụng, ta liền biết, ta gần nhất vận khí rất tốt, tại sao hôm nay liền biến được như thế chiến lệnh, nguyên lai là ngươi cái này hỏng quỷ đến, đến rồi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, sẽ không có cái gì chuyện tốt, chỉ cần thấy được các ngươi lòng, nha người, sẽ không cái gì chuyện tốt phát sinh. Vốn còn muốn từ những thủ trưởng kia trong tay mò chút thứ tốt, lại không nghĩ rằng nhà phụ mình ở trong đó thò một chân vào, Dương Nghiệp lời muốn nói, đều không có nói ra, liền bị bọn hắn như thế biểu dương vài câu đã bị như thế đuổi ra ngoài. Nhìn thấy bọn hắn long nha người, Dương Nghiệp trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến, đúng là làm cho Dương Nghiệp chả muốn đánh người rồi. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Khổng Sâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Dương tướng quân, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, ta thật giống không chọc tới ngài đi, ngài sao vậy như thế nói ta long nha người đâu? Ta biết Chu lão ngày đó việc làm có chút quá rồi, nhưng hắn cũng đã nhận được chính mình xứng đáng trừng phạt, chúng ta long nha làm việc, từ trước đến giờ công chính, không hướng đến người nào, ngươi nếu như nói xem ta không quen, thì nói ta, đừng mang lên long nha có được hay." Không Tại khổng sâu trong lòng, Long Nha chính là hắn thể sống chết cũng phải bảo vệ đồ vật, không cho phép ai tại nó thượng bôi đen. Cho dù là như Dương Nghiệp như vậy thực lực mạnh hơn chính mình gấp mấy chục lần, khổng sâu cũng phải cùng hắn liều mạng. Nhìn xem khổng sâu vô cùng tức giận, Dương Nghiệp liền nói, ngươi vẫn là thu hồi ngươi khí tức trên người đi, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn công việc bình thường. Ta không sợ nói cho ngươi biết, liền ở trong này, mạnh mẽ hơn ta người chí ít năm sáu cái, ngươi cũng đừng tự bôi xấu. Các ngươi Long Nha, ta cũng không muốn đi nói rồi. Lần này sau này, chúng ta lại như người xa lạ, các ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết các ngươi. Chúng ta đi thôi. Bọn hắn Long Nha sự tình, Dương Nghiệp cũng không muốn để ý tới, câu nói này là Dương Nghiệp đối Khổng Sâu cùng Long Nha cảnh cáo, bọn hắn Long Nha sự tình, Dương Nghiệp không muốn để ý tới, cùng bọn họ giao dịch một lần cũng đã đủ rồi, nhiều thêm liền muốn cùng Long Nha dính liễu quan hệ rồi, đây cũng không phải là Dương Nghiệp mục đích. Đi theo Khổng Sâu bước chân, Dương Nghiệp đi tới một quán rượu, quán rượu này chuyên môn chiêu đãi nước ngoài người tới, chiêu đãi người, phần lớn đều là người ngoại quốc, còn giữ lại cũng là hội tiếng Anh người. Chương 274: Lễ vật. Tới nơi này nữa hiểu rõ thời điểm Dương Nghiệp đã đem trên người mình quân trang đổi thành bình thường mặc quần áo, nếu như Dương Nghiệp ăn mặc một thân quân trang đi, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, rồi lại nói, chính mình có không phải đi gặp cái gì người trọng yếu, mà không mặc quân trang, đều là một chuyện khác. Đi tới một gian bao xương, bên trong có người Hoa, cũng có người nước ngoài, cái kia hai cái người Trung Quốc, Dương Nghiệp chưa từng thấy, nhưng có cái người nước ngoài, Dương Nghiệp lại từng thấy, chính là ngày đó, Dương Nghiệp nắm lấy hai người kia sau khi, cái thứ nhất xuất hiện tại Dương Nghiệp người trước mặt, gọi một đỏ trưởng lão người. Đối với mặc quần áo, Dương Nghiệp vô cùng tùy tiện. Nếu không phải Khổng Sâu cùng người nước ngoài kia gặp Dương nghiệp, đều tưởng rằng một cái nốt rồi tử vào được, mặc trên người không tới 200 khối tiền trang phục, đi vào, Dương nghiệp cũng không cảm thấy người nơi này là người xa lạ, đắc ngùng, liền ngồi ở trên ghế salon. Hai chân chéo ngoẽ, rủ ra cầm một điểm đồ vật, liền hướng trong miệng thả đi, ăn vài miếng sau, Dương nghiệp còn nói, các ngươi chọn nơi này đồ vật, cũng không sao vậy ăn ngon à, vẫn không có ta tự mình làm đồ vật ăn ngon, nhưng nhìn thấy các ngươi như thế thịnh tình mời ta đến, trà chuẩn bị cho ta lễ vật, ta liền miễn cưỡng tiếp thu đi. Đối với dư nghiệp lời nói này, Cái kia hai cái người hoa cũng chỉ là a a hai câu, trong đó một cái đầy mặt dâu trắng lao nhân liền đứng lên, đối với Dương Nghiệp báo cho biết một chút nói, "Dương tướng quân đúng là người bận điệu à, chúng ta muốn mời ngài tới, đều phải phí không nhỏ công phu à, chắc hẳn Dương tướng quân cũng biết chúng ta mời mời ngài mục đích tới nơi này đi." An Đồ An Dương Nghiệp liền ân ân nói, "Biết rõ biết rõ, có cái gì đồ vật muốn tặng cho ta, liền lấy ra đi, ta nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có thời gian cùng các ngươi ở nơi này phí lời, còn có, sau này mời ta đến, cựu đừng tới nơi này, ta thật sự ăn không quen." Quán rượu này bên trong đồ ăn đều là người ngoại quốc thích ăn, ăn rồi, Dương Nghiệp đối với những đồ ăn này là không có chút nào cảm mạo, không có chút nào muốn ăn, cũng không là người ngoại quốc sự vật không có dinh dưỡng, chỉ là Dương Nghiệp thói quen ăn quốc gia mình cơm nước. Một cái nữa, Dương Nghiệp cũng không phải loại kia muốn đi ngoại quốc qua sinh hoạt người, tại sao yếu quen thuộc những thứ đồ này đây này. Hắn cũng gật gật đầu nói, "Tốt, lần sau nhất định chú ý, lần này mời Dương tướng quân đi ra, có hai chuyện, cái thứ nhất, chúng ta Long Nha cùng thế giới dị năng hiệp hội từng người vì Dương tướng quân chuẩn bị một phần lễ vật, đây là chúng ta cho Dương tướng quân chuẩn bị lễ vật." Hy vọng Dương tướng quân vui lòng nhận. Quay đầu, lão đầu này đối với phía sau cái kia cầm lễ vật người nói, "Tiểu Vũ, ngươi trả ngẩn người tại đó làm gì sao? Mau đưa lễ vật lấy tới a, ta liền không nên mang ngươi đi ra." Cái này trên mặt của ông lão vô cùng sốt ruột, chỉ lo một giây sau, Dương Nghiệp nói rồi một cái không nên, cái kia chuyện kế tiếp, liền thật sự không biết nên sao vậy làm. Mà một mực đứng ở nơi đó, trong tay bưng một cái hộp, lớn lên một tấm mặt trái xoan, cho người một loại thanh tân thoát tục cảm giác, từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra từng tia một mê man. Không biết mình nên làm cái gì. Cô nữ sinh này gọi Chu Vũ, Chu Dũng cháu cô gái, lần này tới, chính là muốn gặp một cái đem mình cụ tổ đánh thành cái dáng vẻ kia người, rốt cuộc là ai? Nhưng bao thủ, Chu Vũ cũng không dám nghĩ, ra ra mình là bực nào lợi hại, có thể thanh ra ra mình đánh thành trọng thương, người như vậy, đã không phải là chính mình có thể tiếp xúc phương diện, chí ít 50 năm trong vòng. Nhưng lão nhân này nói, làm cho nàng lập tức liền phản ứng lại, vội vàng bưng hộp, đi tới Dương Nghiệp trước mắt, nhẹ nhàng nói với Dương Nghiệp, xin lỗi, vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì đi rồi, không nghe, hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Nói xong câu đó, Tiểu Vũ trực tiếp đem mình tối lầu đến, không dám lại nhìn Dương Nghiệp một mắt. Dương Nghiệp khẽ miệng hướng lên trên hơi hơi hất lên một cái nói, "Đúng vậy đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi vừa nãy hẳn là đang suy nghĩ sao vậy tìm ta báo thù phải hay không à, Tên của ngươi gọi là Chu Vũ, là ngày đó được ta đả thương người kia cháu cô gái. Ha ha ha ha." Dương Nghiệp lời nói này trực tiếp thanh Chu Vũ trong lòng hoa đều nói ra, ở đây người hoa đều muốn nhìn thấy quỷ như thế nhìn xem Dương Nghiệp, con mắt thật lâu cũng không có từ Dương Nghiệp trên người rời đi. Dương Nghiệp nhìn một chút rồi nói, "Phần lễ vật này đúng là quý trọng a." các ngươi cũng đừng nói nữa, cái kia chuyện thứ hai, các ngươi không nói, ta cũng biết, ta lần này đến đây, chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút muốn tặng cho ta cái gì đồ vật, nói thật, vật của các ngươi thật là không tệ, nhưng không phù hợp khẩu vị của ta, còn có, ngũ tạng lục phủ người nọ đã bị ta đánh nát, các ngươi muốn ta đi cứu trị hắn, ta cũng không chỉ hết, các ngươi ở trên người hắn lãng phí thời gian, còn không, băng tìm chút thời giờ đạo an ninh quốc gia phương diện này đến, nhưng các ngươi thật sự muốn trị tốt lời của hắn, ta có thể cho các ngươi giới thiệu một người, tên của hắn ta không biết gọi cái gì, hắn hiện tại chắc còn ở nơi đó cư trú đi. Địa chỉ đây, liền ở phía hắc tỉnh nơi đó, nhưng ta chỉ có thể cùng các ngươi nói một câu, hắn tính khí thật không tốt, hắn cũng không thu bất kỳ lễ vật, xem vừa mắt người, hắn mới sẽ trị liệu, lời nói liền nói như thế hơn nhiều, ta cũng nên đi. Vô vô của mình bắt đuổi, Dương Nghiệp từ trên ghế sa lông đứng lên, coi lại xem người nơi này một mắt, Dương Nghiệp liền rời khỏi nơi này. Dương Nghiệp nói, cũng không có lừa bọn họ, ngũ Tạng Lục phủ đều bị chính mình đánh tổn thương, Dương Nghiệp cũng không có cách nào đi cho hắn trị liệu, rồi lại nói, đem hắn chữa tốt rồi, không phải là cho mình tìm mất mặt sao? Loại chuyện này Dương Nghiệp khóa không có tâm tình đi làm, nếu như hắn thật sự muốn tìm đến chuyện của chính mình, Dương Nghiệp không ngại sẽ đem hắn biến thành cái dạng kia, rồi lại nói, Dương Nghiệp nói cho cái kia cái địa chỉ người ở bên trong, cũng không biết còn ở đó hay không nơi đó. Bọn hắn nếu như tìm tới, đó chính là bọn họ phúc khí, không tìm được, cái kia Dương Nghiệp cũng không có cách nào. Rồi lại nói, cho dù bọn hắn thanh quốc gia hết thảy lãnh đạo cũng gọi đến Dương Nghiệp trước mặt, Dương Nghiệp cũng là câu nói này, ngày ấy, Dương Nghiệp cũng là cân nhắc đến hắn vì quốc gia làm như vậy nhiều chuyện, không phải vậy sang năm một ngày kia, chính là cái kia lão gia khoảng ngày đó. Buổi tối ngôi sao vô cùng lấp lánh, mặc dù bây giờ đã tiến vào mùa đông rồi, nhưng lúc này Kinh Đô vẫn là ánh nắng tươi sáng, nhìn mình trước mắt này một đám đồ vật không ngừng bay qua, đó là trên xe đèn. Bây giờ Dương Nghiệp đã lái xe, tại trên xa lộ cao tốc không ngừng tiến lên, vốn dĩ sau quốc gia sẽ có cái gì lễ vật đưa cho mình, nhưng Dương Nghiệp cái gì đều không có bắt được, trái lại đã nhận được một thân sối quẩy, làm cho Dương Nghiệp cũng không muốn tại Kinh Đô ở lại, cho dù tần Lao gia tử gọi điện thoại cho chính mình, Dương Nghiệp cũng nói mình đã đi lên đường về nhà. Hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm phía trước, tay trái mang theo một nén hương. Buổi tối thượng, một người lái xe đúng là cô quặng, có vô cùng cô đơn, nhưng Dương Nghiệp cũng không đoái hoài tới chuyện khác. Trong xe âm nhạc bỏ vào lớn tiếng nhất, Dương Nghiệp đi theo âm nhạc tiết tấu không ngừng thêm nhanh, yếu là trước đây, Dương Nghiệp còn không dám tại đường cao tốc thượng mở như thế cao tốc độ, cái kia là bởi vì chính mình không có giấy phép. Nhưng bây giờ, Dương Nghiệp có thể nhanh bao nhiêu mở bao nhanh, đặt ở kinh cũng đã hơn 5 tháng thời gian, đều không có chạm qua nó, Dương Nghiệp đúng là muốn chính mình chiếc xe này tự, dù sao cũng là chính mình chiếc xe đầu tiên tử, cũng là mình yêu nhất xe. Thời gian càng tiếp cận đến quê Xe lại càng đi rồi, đó là bởi vì bây giờ đường cao tốc thượng bắt đầu phong đường, hiện tại đã lăng thần hơn 1 giờ, xa lộ có thượng mình sắc quy định, lăng thần không giờ chuông đạo 6 giờ, cấm chỉ xe cổ chạy. Như Dương nghiệp tốt như vậy thì dân, đương nhiên yếu tuân thủ quy tắc đây, rơi xuống xa lộ, chính là tòa thành thị, Dương nghiệp cũng không biết mình đến cái gì địa phương, chỉ biết là nơi này, chính mình xưa nay liền chưa có tới. Lái xe, từ từ tiến vào trong thành phố, lăng thần hơn 1 giờ thành thị, xe rõ ràng thiếu rất nhiều, người đi trên đường cũng rõ ràng thiếu rất nhiều. Dư nghiệp bàn tay phải cầm tay lái, tay trái đặt ở trên cửa sổ, còn không ngừng nuốt cái mũi của mình. Chương 275, diệt Ban phái. Mà bây giờ, cũng là những kia dân đua xe cùng Lưu Manh nhận hiện thời điểm, dương nghiệp trước đây cũng là thời điểm này, tại trên đường cái cùng người khác đấu tàn nhẫn, nhưng bây giờ, loại chuyện này rõ ràng giảm xuống rất nhiều, có thể nói là không có, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chính lúc dương nghiệp muốn tìm giữa nhà khách nghỉ ngơi một chút, trước mắt lại xuất hiện như thế một màn, mấy chục người đuổi theo một nam một nữ hai người, tại đường xe chạy thượng không ngừng chạy trốn, nếu như tụm tâm một điểm, liền có thể xem đến nam tử kia cái bụng đang chạy xuôi huyết, mà nữ sinh kia một bên đỡ người nam này, một bên chạy trốn. cái kia nam không biết nói rồi chút cái gì, một giây sau, trực tiếp thanh đỡ của mình nữ sinh kia đẩy đi, trong miệng còn không ngừng đối cái kia hung hung hăng nói lời này. Dương nghiệp lái xe, bởi vì trên xe để đó âm nhạc, cho nên không hề nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. nhưng nhìn thấy phía sau nhóm người kia tay của một người bên trong cầm một cây đao, Dương nghiệp liền biết không phải là cái gì chuyện tốt, liền thanh xe của mình ngừng đến ven đường, đi xuống xe, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, vừa hút, một bên hướng về hai người kia đi đến đổi lại người khác, đã sớm lái xe, chạy vô ảnh vô tung, ai sẽ như Dương Nghiệp bộ dáng này à, đây chính là muốn chết, nhưng Dương Nghiệp liền yêu thích quản những chuyện này, mặc kệ bọn hắn trong lúc đó có chuyện gì, nếu Dương Nghiệp dự định yếu quản một chút, vậy sẽ phải quản. Dương Nghiệp không ngừng tiến lên, nữ sinh kia không cẩn thận, liền đánh vào Dương Nghiệp trên người, mà Dương Nghiệp cũng không có bất kể nàng, tiếp tục tiến lên, thẳng đến cái kia một đám cầm dao người đụng vào Dương Nghiệp trên người. Dương Nghiệp mới mở miệng mắng, người hắn ma, ai không có mắt à, như thế đại một người sống, người lẽ nào không nhìn thấy sao? Dương Nghiệp lần này cử động Đương nhiên là đi tìm phiền toái, rất lâu không chơi đùa những chuyện này, Dương Nghiệp đều cảm giác thân thể của mình đều reset, trước đây đều dừng lại ở trong quân doanh, muốn tìm người đánh một trận đều không tìm được. Hiện tại có, vẫn là như thế một đám người, bọn hắn tự nhiên không có đụng tới Dương Nghiệp thân thể, là bị Dương Nghiệp chu vi tán phát chân khí đột vào, tuy rằng Dương Nghiệp không sợ bọn họ đau trong tay tử, nhưng chơi nhà, liền chơi yếu cái cao hứng, cũng không thể lầm giả. Nay một đám dẫn đầu người, liền dùng giao găm chỉ vào Dương Nghiệp nói: "Tiểu tử, trưởng như ý giúp làm sự tỉnh, nhanh lên một chút dậy đi." Chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này phí lời, đừng chậm trễ ta làm chính sự, không phải vậy đừng trách đao trong tay của ta tử không có mắt. Dương Nghiệp là loại kia sẽ chịu người uy hiếp người sao? Hiện nhiên không phải, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chung xu thế, thanh con dao kia cắp được trong tay chính mình, nhưng Dương Nghiệp nhưng không có ra tay đánh bọn họ, chỉ là muốn thử một chút cây đao này từ trình độ sắc bén. Cầm lấy dao găm, tại trước mắt của mình liếc mắt nhìn, rũa ra hai ngón tay, kẹp lấy mũi đao, nhẹ nhàng dùng sức, cây đao này tự liền chia làm 4-5 đoạn, cây đao ném xuống đất, Dương Nghiệp mới nhìn hắn nói: ngươi điều này cũng gọi giao găm à? sao vậy như thế không chịu nổi tàn pha à? liền này sao nhẹ nhàng đụng vào liền đứt đoạn mất? xem ra là giấy làm. sau này nghĩ ra được chém người, tìm thanh dáng dấp giống như lao sao? nhóm người này nhìn thấy dương nghiệp biểu hiện ra hình ảnh, để nhóm người này mở lớn miệng mình, hồi lâu đều không khép được. nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, dương nghiệp liền lắc lắc đầu nói, ai chỉ các ngươi bộ dáng này, còn ra tới chém người, không sợ mất mặt à? các ngươi cũng đừng há miệng rồi, đều cho ta nhắm lại. các ngươi được ngạc nhiên đã đến, ta cũng ngạc nhiên à? các ngươi biết không? các ngươi vừa nãy ngụy dọa đến rồi. Trái tim của ta bây giờ còn tại ầm ầm nhảy, ta và các ngươi nói, các ngươi đừng mong thoát đi một hay, biết cái gì là tổn thất tinh thần phí sao? Các ngươi nơi này hơn 20 người, ta cũng không cần nhiều, liền 300 ngàn, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy ta liền đi các ngươi trong bang hội đi lấy. Dương Nghiệp nhưng không phải là đang nói lời nói dối, bọn hắn nếu là thật không bỏ ra nổi đến, cái kia Dương Nghiệp liền thật sự muốn đi bọn hắn trong bang hội, khi đó, nhưng cũng không phải là 300 ngàn rồi, Dương Nghiệp e sợ yếu đem bọn họ trong bang hội tiền đều cầm sạch, đó mới là cách làm chính xác. Nhưng bọn họ trầm chạp không nói lời nào. Dương Nghiệp cũng không khả năng giết bọn hắn, 3 giây, dương nghiệp tại trên mặt của bọn họ để lại một cái dấu tay, lần này, bọn hắn mới tỉnh lại, dương nghiệp cũng biết bọn hắn không nghe mình ở nói cái gì. Chỉ nói là, các ngươi có thể đi rồi, chờ một lát, ta sẽ đích thân đến các ngươi trong bang hội, tìm bang chủ của các ngươi nói chuyện tâm tình, đến 3 cái thời gian, nếu ai không từ trước mắt của ta biến mất, vậy hắn cả đời liền đừng hòng đi. Dương Nghiệp theo như lời nói, cái kia lực chấn nhiếp, dương nghiệp còn không đếm xem, đám người kia liền biến mất không thấy tâm hơi, dương nghiệp nhìn thấy, lại một điểm cảm giác đều không có, xoay người Đi tới hai người kia bên người, ngồi xổm người xuống. Nhìn người nữ kia một mắt, lại nhìn đàn ông kia một mắt, Dương Nghiệp mới nói, các ngươi cùng bọn họ phát sinh qua chuyện gì rồi, sao vậy sẽ có như thế nhiều người truy giết các ngươi đây, chả làm cho như thế nhiều thường, đem hắn quần áo cởi ra đi, ta tới cấp cho hắn trị một chút. Nữ sinh kia cũng không biết Dương Nghiệp muốn làm cái gì, nhưng mình lại không tự chủ giúp nam nhân của mình cởi y phục trên người, mấy phút sau, thương thế của hắn được Dương Nghiệp triệt để chữa lành, Dương Nghiệp từ dưới đất đứng lên, hai tay cắm ở trong túi tiền, nhìn một chút bầu trời. Trong miệng mới nói, các ngươi làm những chuyện này quá khó khăn ta cũng không biết bọn hắn tại cái thành phố này bên trong có bao nhiêu thế lực, nhưng liền từ vừa nãy một màn kia tới nói, liền không phải là các ngươi chỗ có thể đối phó. cái này có một chút tiền, đi tìm giữa nhà khách ở một buổi chiều thượng. chuyện còn lại, liền để ta làm đi ra. ngươi yên tâm, bọn hắn những việc làm, nhất định có bọn hắn trừng phạt. trước đó là trừng phạt còn chưa tới, hiện tại đến, đến rồi. sáng sớm ngày mai, chúng ta lại ở chỗ này sẽ nhớ kỹ lời ta nói. những chuyện này không phải là các ngươi có thể đối phó, không nên ngóc lại chạy đi tìm bọn họ báo thủ, đúng rồi, ngươi đem chồng ngươi đưa đến nhà khách đi sau. Cầm vật này đi sở cảnh sát, nói với bọn họ, đi ra tiêu diệt hắc băng rồi, nhớ kỹ, đây không phải ngươi có thể xem đồ vật, tuyệt đối đừng xem, không phải vậy hội mang cho ngươi đến hỏa sát thân. Dương Nghiệp cho đồ vật của nàng, đương nhiên là của mình giấy chứng nhận, dương nghiệp thực lực, người vừa nãy cũng đã gặp, tin tưởng người sẽ nhớ kỹ dương nghiệp nói. Còn nữ kia lại nói, nếu như ta không đi lời nói, lẽ nào ngươi thật có thể tìm tới ta sao? Đối với cô nữ sinh này nói, dương nghiệp cũng chỉ là cười nói, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có ý nghĩ này, bởi vì cái này đồ vật chỉ làm cho ngươi mang đến hỏa sát thân đặc biệt là ngươi không có dựa theo ta chỗ nói sự tình tình làm ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi Dương nghiệp cũng không thèm phí lời với hắn trực tiếp biến mất ở trong bóng tối Lăng Thần Ánh dạng đông từ bầu trời bên trong chiếu dọi đến địa một buổi tối cứ như vậy đi qua một cái bang phái cũng ở buổi tối hôm ấy vô ảnh vô tung biến mất không có một người lọt lưới đều bị Dương nghiệp đặt đến tại một công ty bên trong tại trong tòa thành này không có bao nhiêu không biết cái công ty này thân phận cái này ra lão bản của công ty là thành phố này lớn nhất Hà Bang rõ ràng trên đất tại làm bất động sản buôn bán mà thầm bên trong cũng tại làm bạch phiến buôn bán. Thành phố này không sao vậy phát Đạt, Chả có rất nhiều rất cũ kỹ kiến trúc, Dương Nghiệp cũng không có tâm tư đi tìm hiểu thành phố này gọi cái gì danh tự, Dương Nghiệp từ cửa lớn đi ra, phía sau liền đi theo vài tên cảnh sát. Cái kia cầm đầu chính là thành phố này cục cảnh sát cục trưởng, hướng mặt thổi tới một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió, Dương Nghiệp tuy rằng một buổi tối không có ngủ, nhưng không hề có một chút nào ảnh hưởng đến Dương Nghiệp. Sơ sơ túi quần của mình, phát hiện mình khói hút xong, Dương Nghiệp liền xoay người, nhìn xem người cục trưởng kia nói, "Uy người cục trưởng kia, nắm điếu thuốc đến rút." Dương Nghiệp không biết hắn gọi cái gì cũng không muốn biết hắn gọi cái gì, đương nhiên là gọi cục trưởng rồi. Nhưng người cục trưởng này lại vô cùng hài lòng, vội vàng đem trên người mình khói đưa cho Dương Nghiệp nói: "Tướng quân, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, không phải vậy chúng ta còn không biết muốn tìm thời gian bao lâu, năng lực đưa cái này hắc bang cho tiêu diệt. Chương 276: Cuối cùng về đến nhà. Dương Nghiệp đương nhiên không quen người khác gọi mình tướng quân, liền mở miệng nói: "Ngươi đừng gọi ta tướng quân, đây chỉ là một thân phận mà thôi, ta cũng không quen người khác gọi ta tướng quân, đối với chuyện này, chỉ là ta đi qua từ nơi này, nhìn thấy một đám người cầm dao găm, mới xuống xe rút một tay, đúng rồi, xe của ta, các ngươi mở cho ta đã tới không?" Dương Nghiệp chuyện phân phó, bọn hắn đương nhiên là trước tiên đi làm, xe đã sớm ngừng đến bên ngoài, nghe được Dương Nghiệp lời nói, bọn hắn mới nhớ tới chuyện này, liền nốt đầu của mình nói, "Xe đã cho tướng quân ngừng đi ra bên ngoài rồi, không biết tướng quân còn có chuyện gì muốn chúng ta đi làm sao?" Một cái tướng quân đi tới chính mình phụ trách khu phố, cái kia cổ vũ tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng, ai biết Dương Nghiệp tới nơi này là làm gì đến đây, nếu là có một điểm không làm được vị, được Dương Nghiệp bẩm báo mặt trên đi rồi, vậy mình chỉ có ăn không hết lượn tới đi rồi, mà cổ vũ nhưng lại không biết dương nghiệp chỉ là một cái đi ngang qua người, đang tại hướng về trong nhà của mình chạy đi, chỉ là bởi vì xa lộ không thông rồi, dương nghiệp mới đem xe từ từ trên xa lộ cao tốc mở xuống đến, cũng gặp phải một cái suất, chính đang hút thuốc lá dương nghiệp, liền vô vũ cổ vũ vai nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi nếu như thanh loại tư tưởng này đặt ở dân sinh dân kế thượng, cái này cái thành phố dân chúng đã sớm đối với ngươi cảm ơn đảng rồi, nói thật, mỗi người đều lòng tham, nhưng có vài thứ là tuyệt đối không thể tham, một tham liền sẽ suất đại sự, nên nói. Ta liền nói tới chỗ này rồi, các ngươi hảo hảo ở nơi này xử lý sự tình, ta cũng nên xuất phát. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, Dương Nghiệp xe mới lái vào Dương Gia Tràng, nơi này vẫn là cái dạng kia, chính là nhiều hơn một khối bảng hiệu, cấp tỉnh du lịch cảnh khu, cái này tấm bảng hiệu vô cùng dễ thấy. Cái này tấm bảng hiệu, vô số du lịch cảnh khu muốn, lại không có được đồ vật, muốn có được vật này, vậy cần yêu cầu vô cùng cao, có thể đạt đến yêu cầu, nhưng thật không có bao nhiêu. Mới vừa lái xe từ con đường này tiến vào không nửa phút, Dương Nghiệp liền nhìn thấy một cái người quen thuộc, vội vàng dừng xe tự đối với người kia hồ lục thúc như thế gấp, muốn đi nơi nào à dương nghiệp lục thúc nghe được dương nghiệp thanh âm liền dừng lại quay đầu liền nhìn thấy dương nghiệp gương mặt liền vừa đi đến dương nghiệp trước mặt vừa nói tiểu tử ngươi à cuối cùng bỏ về được nữa à mấy tháng này chạy đi nơi nào dương nghiệp đi cái gì địa phương cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết mấy tháng này có rất nhiều người tới tìm dương nghiệp đều là không thấy tâm hơi trong thôn rất nhiều người đều cho rằng dương nghiệp biến mất khỏi thế gian nữa nha nhìn thấy chính mình lục thúc nói còn có dáng vẻ dương nghiệp liền biết hắn không biết chỉnh kiện chuyện đã xảy ra Cho nên Dương Nghiệp không chuẩn bị nói thật với hắn, chỉ nói là gần nhất có chút việc gấp, đi rồi một chuyến nước ngoài làm một cái chuyện, gần nhất mới trở về, lục thúc, ngươi cũng không biết ngoại quốc có bao nhiêu đẹp à? Dương Nghiệp cùng mình lục thúc lao mấy phút gặm, Dương Nghiệp cũng không hề tiếp tục nói rồi, trực tiếp lái xe, hướng về nhà của chính mình mở ra tuy rằng một mực đang cùng mình lưu thông thảo, nhưng Dương Nghiệp tâm tư đã sớm bay tới trong nhà của mình. Một ngày một đêm không có ngủ rồi, người lợi hại hơn nữa, cũng sẽ mệt ra rời, rồi lại nói, thần tiên cũng có mệt ra rời thời điểm, đừng nói Dương Nghiệp rồi, Dương Nghiệp hiện tại chính là cố nén mệt mỏi. Lái xe, cũng là thần thức của mình rất mạnh mẽ à, không phải vậy sẽ phát sinh chuyện gì, Dương Nghiệp đều đoán không được. Xe mới vừa lái về đến nhà trong, cái thứ nhất đến hoang lên Dương Nghiệp, cái kia chính là dương nghiệp độc vật, cái này một đống lớn độc vật, đó cũng đều là dương nghiệp xung vật, Dương Nghiệp tại thôn làng bên ngoài, bọn hắn liền biết Dương Nghiệp trở về rồi. Dương Nghiệp cùng bọn họ náo loạn một cái, trong nhà thê tử đẩy hai cái ngồi ở tiểu nhi trên xe hài tử, đi tới Dương Nghiệp trước mắt, đang cùng đồ vật đùa giỡn Dương Nghiệp, nhìn thấy một bóng người, liền nhấc khởi đầu của mình, liếc mắt nhìn, Trịnh Dung ánh mắt bên trong đã chảy ra nước mắt. Dương nghiệp không cần suy nghĩ, liền đi tới Trịnh Dung bên người, trực tiếp ôm lấy Trịnh Dung, trong miệng nhỏ giọng nói, khóc cái gì khóc sao. Lại khóc sẽ không đẹp, lao công trở về rồi, sau này ai cho chồng người ta ra lệnh, ta cũng không nghe rồi, liền ở trong nhà bồi tiếp vợ của ta, hỉ hỉ. Dương nghiệp chỉ là chuyện gì, Trịnh Dung trong lòng tự nhiên rõ ràng, liền ân ân hai tiếng, nhưng chính là không nói lời nào, hơn năm tháng không có nhìn thấy của mình lao công, Trịnh Dung lại như thủ tiết như thế, một người trong nhà, may là mỗi ngày đều có người đến xem chính mình. Đặc biệt là Dương nghiệp cái kia hai cái đồ đệ. Hầu như mỗi ngày đều muốn tới Dương Nghiệp ra hỗ trợ, hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh cái gì, đến lúc này một hồi, hơn 5 tháng đã trôi qua rồi, hai đứa bé kia vẫn kiên trì mỗi ngày 12 điểm đến một phát, một giờ liền đi. Chính Dung muốn để lại bọn hắn xuống ăn một bữa cơm, bọn hắn cũng chỉ là lắc lắc đầu nói, sư mẫu, sẽ không, cái này tất yếu rồi, sư phụ không ở trong nhà, ngài có một người mang theo hài tử, đây là chúng ta những này làm đồ đệ chuyện nên làm. Thật đơn giản trong lời nói, toát ra rất nhiều ý tứ, cái thứ nhất chính là, Dương Nghiệp người sư phụ này, bọn hắn đã vinh viên ghi vào trong lòng bởi vì dương nghiệp đã dạy cho rất nhiều tại lao sư khác nơi đó không học được các loại đồ vật vân vân dương nghiệp cũng đối với chính mình tên đồ đệ này rất là vui mừng bọn hắn đều nói đã dạy cho đồ đệ liền sẽ thầy chết đói nhưng từ chuyện này đến xem những hài tử này tâm tư chả là thiện lương đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn có ý tưởng khác tốt mấy phút đồng hồ trôi qua dương nghiệp mới cùng vợ của mình tách ra theo sau dương nghiệp tại chính mình nàng dâu thân thượng khán một lần mới nói vợ ta vẫn là bộ dáng này có người nói nữ nhân này đây người đàn bà chữa liền ngốc ba năm dưới cái nhìn của ta Vậy cũng là lời nói dối, phi thường giả dối lời nói dối, ngươi nói đúng hay không à, nàng dâu. Dương Nghiệp nhỏ giọng nói xong câu đó, kỳ thực Dương Nghiệp còn có một khắc tầng ý tứ, đó chính là ngươi không nên tròn váng, lão công sẽ không xệ ra chuyện, chỉ là ra ngoài huấn luyện tinh lính, lại không, cái gì nguy hiểm. Chính Dung sao vậy nghe không ra bên trong ý tứ đây, vội vàng nắm lên nắm đấm, tại Dương Nghiệp trên ngực đập mấy cái nói, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm à, còn nói ta khở, ta xem là ngươi ngốc đi, tự ngươi nói, người phụ nữ kia không hi vọng lão công mình một mực cùng tại bên cạnh mình a, ngươi đi lần này Một cú điện thoại cũng không gọi cho ta, liền lúc trở lại cũng không cho ta biết một chút đi, nếu không phải tần bá bá gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết ngươi phải quay. Về rồi, thử. Trịnh Dung cũng lời lý Dương Nghiệp, đẩy xe, liền đi vào, làm cho Dương Nghiệp cũng không biết nên sao vậy nói rồi, nhìn mình nàng dâu tiến vào, Dương Nghiệp vội vàng xin lỗi nói, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi, ngươi liền không nên tức giận, lao công sai rồi, rồi lại nói, ngươi cũng không phải không biết ta đi làm gì sao, nơi đó sao vậy có thể gọi điện thoại nhà, nếu như ta gọi điện thoại cho ngươi, ta sợ ta không nhịn được, liền muốn chạy về đến đến lúc đó ai đi quản ta hấn luyện những binh sĩ kia a trịnh dung cũng không muốn nghe những câu nói này đặt ngông ngồi ở trên ghế salon nhìn đứng ở cạnh cửa dương nghiệp nói ngươi đừng cùng ta nói những này không có tác dụng ta liền biết ngươi không có gọi điện thoại cho ta ngươi không yêu ta rồi đương nhiên trịnh dung nói lời nói này cũng chỉ là chỉ đùa một chút từ nhỏ đã sinh sống ở loại kia gia đình trịnh dung sao vậy khả năng không hiểu đây có lúc một năm đều không thấy được cha của mình rồi lại nói dương nghiệp đi huấn luyện binh sĩ sự tình trịnh dung cũng là tán động chính mình người một nhà đều đang vì quốc gia công tác liền liền ca ca của mình, đó cũng là đang vị quốc gia công tác. Cũng chính là mình phụ thân không muốn chính mình tiến vào quân doanh ở trong, không phải vậy, Trịnh Dung cũng có khả năng đang vị quốc gia công tác. Cùng mình nàng dâu nói rồi rất lâu lời nói, Dương Nghiệp mới đã nhận được chính mình nàng dâu tha thứ, đương nhiên, tha thứ là phải trả giá thật lớn, Dương Nghiệp mấy ngày nay, nhưng là không thoải mái rồi, chính mình nàng dâu mở một cái giá lớn, thật sự là quá lớn, liền là muốn Dương Nghiệp đưa hắn một phần lễ vật, hơn nữa là Trịnh Dung xưa nay liền chưa từng thấy đồ vật. Chương 277, đêm tối khách tới. Dương Nghiệp thật sự không muốn cùng chính mình nàng dâu náo đi xuống, bởi vì chính mình thật sự là quá mệt nhọc, xuất hiện đang tiếp tục nghỉ ngơi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi chính mình nàng dâu yêu cầu. Đêm khuya, một trận tiếng chó sủa, Thanh Dương Nghiệp từ trên giường té lên, Dương Nghiệp quay đầu, nhìn xem điện thoại di động của chính mình, lăng thần một giờ, trong lòng còn đang suy nghĩ, là ai à, thời điểm này đến nhà mình. Thanh tỉnh một phen, Dương Nghiệp mới cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng nhắm lại con mắt của mình, thần thức trong nháy mắt, liền đem mình ra bao trùm mất, một loại không có hảo ý khí tức vào lúc này liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trong đầu. Dương Nghiệp vội vàng mặc y phục của mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dương Nghiệp thân thể liền xuất hiện tại phía ngoài cửa chính, con mắt tuần tra bốn phía một cái, hai tay phụ ở sau người, trong miệng liền nói, "Vào miếu yếu cúng bái thần linh, vào nhà yếu gọi người, lẽ nào các ngươi không hiểu quy củ này sao? Tự tiện xông vào nhà của ta, phải hay không bắt nạt nhà ta không ai a?" Dương Nghiệp tiếng nói vừa dứt, ba bốn cái mang trên mặt miếng vải đen thân ảnh liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, hai chân quỳ trên mặt đất, không ngừng mà đối Dương Nghiệp xin lỗi nói, "Chúng ta không biết nơi này là tiền bối phong ở, có chỗ quấy rầy." Chả hy vọng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Dương Nghiệp liền a a hai tiếng nói, "Tiền bối, ta xem các ngươi đã sớm đối với ta ra có ý nghĩ đi, đối với nơi này xe nhẹ chạy đường quen, mau đưa ý đồ đến nói ra, không phải vậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Dương Nghiệp cũng không có cùng bọn họ đùa giỡn, chỉ cần đối với mình ra có bất luận ý nghĩ gì người, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ đem bọn họ điều tra rõ ràng, nếu là thật có thương tổn tới mình người nhà ý nghĩ, cái kia Dương Nghiệp chỉ có đem bọn họ tiêu diệt. Nhóm người này thân thủ như thế được, cũng không phải người thế tục, mà là những kẻ lánh đời không ra gia tộc người. Dương Nghiệp cùng những gia tộc kia không có cái gì liên hệ, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà để thân nhân của mình chịu đến uy hiếp, hết thảy Dương Nghiệp chậm chạp không ra tay. Nhưng lúc này, Dương Nghiệp khí tức trên người đã thanh nhóm người này cho vây lại, chỉ cần bọn hắn có cái gì không tốt hướng đi, Dương Nghiệp tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay, đem bọn họ giết chết. Nhóm người kia cũng coi như hiểu lý lẽ, không dám có bất kỳ mờ ám, đi đầu người, liền hai tay ôm quyền, thả ở trên chán của chính mình nói, "Khởi bẩm tiền bối, chúng ta bản không phải người xấu, mà là tộc trưởng phái tới bảo vệ nhị tiểu thư, tộc trưởng không muốn nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì." cái này nhị tiểu thư từ ngữ dương nghiệp đã rất lâu đều không nghe thấy quá rồi thật giống có một năm đi nha, bọn hắn nói nhị tiểu thư dương nghiệp liền cười đáp hà vũ thế tử còn có cái kia một đám trong bóng tối bảo hộ nàng người nhưng dương nghiệp không phải là cùng bọn hắn đã nói lẽ nào bọn họ là quên rồi sao lần này dương nghiệp liền có lý do trực tiếp vươn tay trái ra chỉ chỉ những người này nói nha ta biết các ngươi là đang nói người nào các ngươi ý đồ đến ta cũng có thể hiểu được thế nhưng những người kia không cùng các ngươi đã nói sao ta không muốn nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại ta cùng ta thân nhân bên lề Lẽ nào các ngươi quên rồi sao? Vẫn là những cái kia trở lại người, không cùng các ngươi nói những câu nói này sao? Bọn hắn đương nhiên nhớ rõ câu nói này, nhưng bọn họ nhưng lại không biết chính là mình trước mắt người này, cũng không nghĩ đến nơi này chính là quê hương của hắn. Nhóm người này chỉ là phụng tộc trưởng mệnh lệnh, tới nơi này bảo vệ nhị tiểu thư. Lần này bọn hắn liền cũng lên. Những chuyện này đối với bọn hắn những này chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ người, đúng là vận rủi à? Những kia người có quyền thế là có thể vô tư trở ở trong nhà chỉ huy chúng ta những người này. Nhìn bọn họ nói không ra lời, Dương Niệm nói lần nữa ta làm có thể lý giải các ngươi tâm tình bây giờ, niệm tình các ngươi không có tại nơi này làm ra cái gì nguy hại người sự tình, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, ngươi trước cũng đừng ở chỗ này ngốc nơi này, nơi này không bằng các ngươi người bảo vệ, nơi này chỉ là một cái nông dân cá thể thôn, nhớ kỹ, sau này các ngươi tộc trưởng tại phái người tới nơi này, vậy thì đừng trách ta không nhảy mặt mũi, giết bọn hắn, đi thôi. Nói xong, dương nghiệp liền thanh trên người mình khí tức tịch thu, trên người bọn hắn áp lực lập tức liền giảm bớt vô số lần, nhưng là bọn hắn trên người còn có nhiệm vụ tại người, không dám rời đi nơi này không thể làm gì khác hơn là nói với Dương Nghiệp, "Tiền bối, chúng ta thật sự không dám rời đi nơi này, bởi vì tộc trưởng hạ tử mệnh lệnh, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, năm tính mạng của chúng ta đem khó giữ được, trả xin tiền bối hạ thủ lưu tình a." Bọn hắn nói lời nói này, cũng không có ra ngoài Dương Nghiệp bất ngờ, những người này đều là gia tộc của bọn họ tầng thấp nhất người, chỉ có phục tùng mệnh lệnh, năng lực ở trong gia tộc có đất đặt chân. Mà Dương Nghiệp hội quản bọn họ sao? Đương nhiên không sẽ quản bọn hắn, đây là bọn hắn trong gia tộc sự tình, Dương Nghiệp mới sẽ không đi quản bọn họ, nếu như chuyện gì đều quản, cái kia Dương Nghiệp sẽ không bị mệt chết sao? Lại nói, Dương Nghiệp không muốn cùng gia tộc này người liên hệ, cần gì đi quản chuyện của bọn họ đây, bọn hắn phái người đi tới thân nhân mình bên người, cái kia Dương Nghiệp liền muốn đem bọn hắn đánh đuổi. Cho nên, Dương Nghiệp liền nói, gia tộc của các ngươi sự tình, ta nhưng không tâm tình quảng, ta cho các ngươi cơ hội, cũng cho các ngươi dưới bậc thang, các ngươi vẫn là kịp lúc rời đi nơi này đi. Lúc này Dương Nghiệp, trong lòng đã sinh ra lòng thương hại, nhưng Dương Nghiệp nhưng không nghĩ giữ bọn họ lại đến, đây là vấn đề nguyên tắc, không phải là những kia lòng thương hại có thể thay đổi. Dương Nghiệp như thế kiên định ngữ khí, để đám người kia không dám tiếp tục nói. Bởi vì tại bọn hắn biết, nếu như nói thêm gì nữa, e sợ tính mạng của mình cũng đã không tại trên người mình rồi. Mà lúc này, Dương Nghiệp ánh mắt đã không tại trên người bọn họ, mà là tại bốn phía Vân An, mấy giây sau này, Dương Nghiệp liền nói, ở nơi nào xem như thế lâu, cũng nên nhìn đủ rồi chưa. nếu như xem đủ rồi lời nói, cái kia liền đi ra đi, ta lại không muốn đi mời người đi ra. Dương Nghiệp thanh âm tuy nhỏ, nhưng đang âm thầm quan sát người kia, lại nghe cũng rõ ràng là gì, một giây sau, một thanh âm liền chuyển tới Dương Nghiệp bên tai nói, Dương tướng quân vẫn là như vậy có tính cảnh giác, không thâm đến viếng thăm. Mong rằng Dương tướng quân không nên đệ bụng. Âm thanh hạ xuống, Khổng Thâm cũng xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, nhưng Dương Nghiệp là thật sự không muốn gặp lại hắn, không thể làm gì khác hơn là nói, "Ta nói ngươi đúng là bám dai như địa đây, có phải không thật sự nhớ ta đem ngươi đánh cho nửa chết nửa sống dáng vẻ, ngươi mới bằng lòng bỏ qua đây này?" Lúc này, Dương Nghiệp khí tức trên người lần nữa thả ra ngoài, mình một chút, trực tiếp thanh cái này một khối địa phương nhỏ cho bá phủ. Khổng Thâm vội vàng giơ tay lên nói, "Dương tướng quân, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, ta không phải đến tìm tiền toái, chỉ là chúng ta tặng ngươi lễ vật, ngươi vẫn không có mang đi." Hết thể long đầu gọi ta đưa tới, cho nên Dương tướng quân, ngươi có thể đem khí tức trên người thu lại không? Ta cũng không muốn như cái kia lão già khỏa như thế, hiện tại nửa chết nửa sống, đúng là chịu tội à? Dương nghiệp lời đã nói, không phải là tự ý là có thể thu hồi lại, liền hướng Khổng Thâm ngó ngó tay nói, ngươi trở về đi thôi, ta nói rồi, ta không đổ vật mong muốn, dù cho ngươi đưa thả đến trong nhà ta mặt, ta cũng sẽ ném xuống, đây là nguyên tắc làm người, không thể thay đổi. Khổng Thâm cũng biết Dương nghiệp sẽ nói lời như vậy, liền gật gật đầu nói, được, ta không nắm cho ngươi có được hay không, ta hiện tại làm cái gia thuộc đến thăm muội muội ta có được hay không đây này? Không hiểu khổng thâm là ý gì dương nghiệp, lại hỏi người rốt cuộc là ý gì? Nơi này thật giống không có ngươi thân thích chứ, ngươi nhưng không nên ở chỗ này làm sàng làm bậy, không phải vậy ta cũng không khách khí. Dương nghiệp lời nói chính là cảnh cáo khổng thâm, ai biết hắn đang làm cái gì thành tựu a? lập tức lại như biến thành người khác, ai muốn không biết hắn là ai? e sợ sẽ cho rằng hắn điên mất rồi. khổng thâm liền giải thích, ta biết ngươi có nghi vấn, nhưng ta cho ngươi biết, ta xác thực là tới nơi này vẫn an muội muội ta, cho ngươi đưa đồ vật chỉ là thuận tiện mà thôi, mà muội muội ta đây. Hiện tại cũng có thể giấc ngủ đi, ta lại từ mới giới thiệu một chút, ta có hai cái danh tự, một cái chính là khổng thâm, mà một cái khác, lại không có mấy người biết, bởi vì làm chúng ta chuyến đi này, không muốn bị người khác biết. Của ta một cái tên khác đây, gọi là trịnh ba, là đại cứu ngươi tử, long nha bên trong, chỉ có long đầu biết thân phận của ta, cái khác hoàn toàn không biết, ngươi cũng có thể mới đến ta là ai đi. Trưng 278, anh vợ, trịnh ba nói không phải lời nói dối, bởi vì khổng thâm danh tự này nghe thói quen, cho nên trịnh ba đã đem khổng thâm danh tự này cho rằng của mình tên thật rồi nếu không phải ngày đó tại kinh đô chính mình về nhà gặp mặt một lần cha của mình còn không biết dương nghiệp liền là em rể của mình trước đó không biết chuyện này chính ba chỉ là coi dương nghiệp là làm một cái kẻ địch mạnh mẽ mà thôi hiện tại được rồi biết sự thực này chính ba là có thể có chữ viết có căn cứ nói ra chính ba cũng biết dạng có thể không tin liền thanh điện thoại di động của chính mình nào, đưa tới dương nghiệp trước mặt báo cho biết dương nghiệp một chút nói ngươi yếu là không tin lời nói có thể gọi điện thoại cho nhạc phụ ngươi nhìn xem lời ta nói có phải không thật sự điện thoại ngay ở chỗ này cầm cứ gọi điện thoại đi Vì để cho Dương Nghiệp nhận lấy lễ vật, chính Ba chỉ có nói ra bản thân thân phận thật sự, mới có thể làm cho Dương Nghiệp bình tức lửa giận, Chính Ba vô cùng rõ ràng, chính mình một em rể đối Long Nha hoán hận có bao nhiêu, chính mình lại không nói ra, e sợ chính mình liền muốn giống như đại trưởng lão rồi. Nhìn thấy Trịnh Ba như thế kiên định ngữ khí, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, "Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nếu như dám trêu chọc với ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhớ kỹ lời ta nói." Dương Nghiệp nhưng không có thời gian cùng hắn tại đây phí lời, tạm thời tin tưởng hắn theo như lời nói, nhưng nếu như hắn dám lựa gần mình, Cái kia Dương Nghiệp tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Quay đầu nhìn chính mình phía sau nhóm người này một cái nói, "Ta hiện tại cũng không có tâm tình đi quan tâm các ngươi, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta phát hiện các ngươi ở nơi này làm cái gì chuyện xấu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, các ngươi đi thôi." Vung một phất ống tay áo, Dương Nghiệp để cho bọn họ rời đi, đây là Dương Nghiệp để lớn nhất từng bước, Dương Nghiệp cũng không phải loại kia coi sinh mệnh làm kiến hôi người, lần sau, chính ba xuất hiện ở đây, làm cho Dương Nghiệp đều không có tâm tình đi quản những chuyện này. Sáng sớm hơn 7 giờ, Trịnh Ba liền xuất hiện tại dương nghiệp nhà phía ngoài cửa chính, mà dương nghiệp cũng đứng ở ngoài cửa, cùng Trịnh Ba không ngừng nói lời này, thẳng đến cuối cùng một câu, dương nghiệp chỉ chỉ Trịnh Ba nói: "Ngươi thật là có kiên trì à, ở ngoài cửa đợi như thế lâu, ta cũng không quản ngươi có đúng hay không ta anh vợ, đi vào sau, không điếu nói chuyện lớn tiếng, vào đi thôi." Dương nghiệp bây giờ là cái gì tâm tình, không ai có thể nói rõ, nếu như hắn thật chính là mình anh vợ, vậy mình và Long Nha lại có nói không rõ ràng quan hệ, đúng là sợ cái gì, liền đến cái gì, dương nghiệp hiện tại đều không biết mình đáp ứng ban đầu chuyện kia, đến cùng là tốt hay là xấu. Đến về đến trong nhà, Dương Nghiệp đi nhà bếp rót mấy chén trà, từ phòng bếp đi ra, trước mắt tình cảnh này, để Dương Nghiệp biết rồi hắn thật chính là mình anh vợ, vợ của mình đang ngồi ở trên ghế salon, cùng Trịnh Ba nói không ngừng, trên mặt trà thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Nhìn mấy phút, Dương Nghiệp liền bưng khay trà, đi tới phát cắt một bên, để lên bàn, con mắt cũng không xem Trịnh Ba, chỉ là tại trong miệng nói, ngươi làm may mắn, trước đó những câu nói kia không có gạt ta, uống trà đi. Đưa tay, thanh một chén trà đẩy lên Trịnh Ba trước mặt, mà không biết giữa bọn họ phát sinh qua chuyện gì chỉnh dung, lại hỏi, các ngươi đang nói cái gì a? Ta sao vậy nghe không hiểu đây này." Dương Nghiệp khẽ miệng khẽ mỉm cười nói, "Ngươi nếu như nghe hiểu được, ta thì sẽ không nói những câu nói này rồi, đừng suy nghĩ nhiều, giữa chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, các ngươi trước tiên tản gẫu, ta đi khách sạn nhìn xem, rất lâu không đi nơi nào, cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ở làm gì sao rồi." Sự tình ngày hôm qua, Dương Nghiệp đều chưa nói rõ ràng, yếu là mình nàng dâu lấy thêm xuất hiện đối với việc này cùng mình giảng đạo lý, cái kia Dương Nghiệp thật sự yếu hộc máu, thật sự, chính mình một nàng dâu không giảng đạo lý thời điểm, cái kia chính là một cái vô lại, nghĩ đến điều gì sao, liền nói cái gì mà chính mình còn muốn dùng sức đốt đầu của mình. Rời đi nhà của chính mình, Dương Nghiệp đi trên con đường lớn, trong miệng ngậm thuốc lá, bên người đi qua một người, Dương Nghiệp rồi cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nói mấy câu, liền đã trôi qua rồi. Đi tới bên ngoài quán rượu, một người không quen biết liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt, mặc trên người khách sạn đặc chế đồng phục an ninh Trang, trong tay cầm gậy cảnh sát, bởi vì không quen biết Dương Nghiệp, cho nên liền hỏi Dương Nghiệp nói, khách sạn còn chưa mở nghiệp, mời ngài chờ một chút trở lại. Khách sạn khai trương thời gian là từ sáng sớm 8 giờ đến 9 giờ tối, có thể nói mỗi cái thời gian đoạn trong tiểu điển đều là đời khách, cho nên người an ninh này liền nói ra lời ấy. nhưng dương nghiệp nét miệng mỉm cười, xem người an ninh này một cái nói, ngươi nên là gần nhất mới tới đi, đúng rồi trương thịnh ở nơi nào, ta tìm hắn có chút việc. dương nghiệp câu nói này nói ra, vốn không có ý gì, nhưng tại người an ninh này trong lỗ thay, nhưng có một loại khác mùi vị, cho nên đối với dương nghiệp ảnh hưởng, giảm xuống một cấp độ, từ khách hàng biến thành một cái không có hảo ý người, phương thức nói chuyện không đúng, thật có thể để một người sản sinh hiểu lầm. dương nghiệp lời nói này đối với người biết hắn, tốt vô cùng lý giải nhưng đối với với kẻ không quen biết vậy thì coi là chuyện khác rồi nhìn thấy dương nghiệp đối với mình bất tiết nhất cố dáng vẻ này cùng bảo an trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến liền hối đáp ngươi là ai à ta đã nói rồi khách sạn còn chưa mở nghiệp ngươi nếu như tới ăn cơm vậy thì chờ một cái trở lại nếu tới gây chuyện lời nói vậy ngươi liền đến lộ chỗ người an ninh này lúc nói chuyện đã đem chính mình côn cảnh sát trong tay nắm chặt đang chuẩn bị hướng về dương nghiệp ra tay chính mình tới nơi này đi làm cũng không quá một tuần đã có người tới gây sự đó không phải là không để mặt chính mình sao mỗi loại dòm suy nghĩ tràn đầy người an ninh này trong não, dương nghiệp cũng không có tâm tình chờ đợi ở đây, một cái khách sạn lão bản, lại bị thuộc hạ của mình ngăn ở bên ngoài quán rượu, chuyến ra ngoài, vô cùng mất mặt. đổi lại người khác, đã sớm móc ra điện thoại, gọi điện thoại cho bảo an bộ, đem người này khai trừ rồi, nhưng dương nghiệp cũng không phải người như thế. dương nghiệp liền chống đỡ như vậy tinh thần, cho nên dương nghiệp liền nói, ngươi làm vô cùng tốt, xem ra tiểu tử kia đối với phương diện này vẫn có thiên phú, ngươi loại tinh thần này cần phải giữ vững, sau này bất kể là ai đến rồi, chỉ cần ngươi không nhận biết, đều phải giống như vậy, được rồi. Đi thông báo một chút trấn thịnh, gọi hắn 10 phút sau mở hội, ta đến trong phòng họp chờ các ngươi. Nói xong, Dương Nghiệp liền xoay người, hướng về phòng họp đi đến, nhưng Dương Nghiệp lời nói này, lại làm cho người An Ninh này sững sờ ở nơi này, không biết nên sao vậy làm, bởi vì hắn không biết Dương Nghiệp theo như lời nói, có phải không thật sự. 8 giờ đúng, Dương Nghiệp ngồi ở trong phòng họp, chờ đợi những công việc này nhân viên đến, bởi vì người đó là mới tới, chả không biết mình, Dương Nghiệp lo lắng hắn sẽ không thanh thông chi một chút phát đi. Cho nên tại tới nơi này thời điểm, Dương Nghiệp liền gọi điện thoại cho Hứa Mai. Làm cho nàng thông báo một chút tất cả mọi người. Từ từ, người đều tới, Dương Nghiệp mới từ bàn đứng lên, hai tay để lên bàn, con mắt dò xét một phen, mới cười nói, "Ta đã trở về, chiều hôm qua đến rồi ra, bởi vì chuyện của chính mình tỉnh, cho nên ngày hôm qua chưa có tới nơi này, hôm nay tới đây chứ, cũng là như vậy mấy chuyện, nhìn xem khách sạn phát triển có cái gì biến hóa." Các ngươi biết không? Ta vừa nãy tại rượu bên ngoài cửa điểm thời điểm, có một người cho ta nói ra một câu, "Ngươi nếu như là khách nhân lời nói, vậy thì chờ một lúc nữa trở lại, nhưng ngươi nếu như tới quấy rối, vậy ngươi liền đến lộ chỗ." Ta đối nói câu nói này người vô cùng bội phục. Không phải nói hắn nói tốt bao nhiêu, mà là hắn nói vô cùng thực sự, ta từ một câu nói này trong liền có thể phán đoán ra hắn là một cái cái gì người, hắn là một cái phi thường bảo vệ tiểu điếm chúng ta người, ta hy vọng các ngươi cũng phải hướng về hắn học tập, học tập hắn cái kia loại tinh thần. Dương Nghiệp đang nói những câu nói này thời điểm, người đang ngồi, đều tại hết nhìn đồng tới nhìn tây cái này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều muốn tên kia là ai, Dương Nghiệp ngừng ở cái địa phương này, chính là muốn biết bọn họ có phải hay không tại giống ta muốn như thế, đúng như dự đoán. Bọn hắn trả làm hưu thanh hưu sắc. Chương 279, khen ngợi đại hội. Câm miệng xem bọn hắn 2 phút, Dương Nghiệp lần nữa mở miệng nói, "Các ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, bởi vì các ngươi cũng không phải, hắn bây giờ còn tại đờ ra đây, ta đi ra hơn 5 tháng, rất nhiều khuôn mặt mới, hiện tại cũng xuất hiện ở đây rồi, đến ta nói cho các ngươi biết, ta khách sạn quý cũ hay là muốn tuân thủ, rất nhiều lão nhân hiện tại cũng không ở rồi. Chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi, bọn hắn đều bị phân đến chi nhánh công ty đi rồi, có mấy người, chắc hẳn các ngươi cũng chưa từng thấy đi." Trong lòng các ngươi cần phải có cái nghi vấn, lẽ nào khách sạn không coi trọng bọn họ sao? Ta sẽ khẳng định nói cho các ngươi, đó là không có khả năng, mỗi người các ngươi trên người đều có sở trường của mình, có mấy người cho là mình cái gì dùng đều không có, nhưng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không biết mình sở trường tại cái gì địa phương. Bên trong tiểu điểm bộ sự tình đây, có một số việc không tiện cùng các ngươi nói, nhưng các ngươi phải biết, chỉ muốn các ngươi biểu hiện được, vậy các ngươi đổ vật mong muốn, khách sạn sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi, tại sao nói là hết khả năng đây? Cái kia là có chút người ta nói những thứ đó, căn bản không khả năng thực hiện. Ầm ầm mà nói mười mấy phút, Dương Nghiệp mới dừng lại miệng mình, chuẩn bị nghe một cái ý kiến của bọn họ. Trận này hội nghị mở ra hơn một giờ, Dương Nghiệp chọn vẹn nói nửa giờ. Bởi vì người ở chỗ này đều là người mới, rất nhiều đồ vật, bọn hắn vẫn không rõ, cho nên Dương Nghiệp liền muốn cùng bọn họ nói rõ, không phải vậy sau này bọn họ là sao vậy được khai trừ, cũng không biết, chỉ biết toán dượng khách sạn, nói khách sạn không công bằng. Đã đến cuối cùng, Dương Nghiệp ngồi trên ghế dựa, cầm lấy bên cạnh nước, uống hai ngụm sau, vẫy vây tay nói, nói rồi như thế nhiều, chắc hẳn các ngươi cũng biết tiểu điếm chúng ta là thế nào một cái quán rượu. Tiểu điểm chúng ta cơ bản nhất quy tắc, cái kia chính là không nên tốt nhất, cũng không cần kém nhất, liền muốn loại kia cố gắng nhất, đi vào chúng ta khách sạn, chỉ cần ngươi nỗ lực, cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Chúng ta liền sẽ cho ngươi một cái tối công việc phù hợp với ngươi, có lẽ cái này không có, có lẽ được người khác chiếm cứ, nhưng chi nhánh bên trong nhất định sẽ có, nhưng ở vị trí người, các ngươi cũng không cần ngồi ở vị trí này thượng, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết là chỉ huy người khác, vậy ngươi liền từ trên vị trí kia xuống đây đi, hiện tại cũng tiếp cận cuối năm, ta đây, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ cái gì, lấy tư cách lao bản ta, cũng biết rồi lại nói mấy phút, trận này hội nghị cũng cứ như vậy kết thúc, thẳng đến 3 giờ chiều, Dương Nghiệp trả dừng lại ở trong tiểu điếm, chỉ là bây giờ Dương Nghiệp đã đi tới bên ngoài quán rượu, trong tay cầm mịt rổ phồn, đứng ở trước đây xây dựng cái kia trên bình đài, nhìn xem người phía dưới nói, hiện tại đã tháng 12 rồi, các ngươi chuyện lo lắng nhất, cái kia chính là cuối năm thưởng cùng thời điểm nào có thể trở về ra. Những chuyện này chả không nắm nậy, ta hôm nay đem các ngươi gọi tới nơi này mục đích đây, chính là muốn cho năm nay đối tiểu điểm có cống hiến to lớn người tiến hành khen ngợi, còn có ban thêm tiền thưởng, nghiệm đến danh tự người đâu, liền đi lên này nếu như không người ở chỗ này, chờ bọn hắn hai ngày nữa trở về, lấy thêm cho bọn họ. mấy canh giờ này, Dương Nghiệp nhưng là làm rất nhiều chuyện, nói thí dụ như thống kê hiện tại người của quán rượu, chả có bọn hắn làm chuyện gì, Dương Nghiệp đều đóng dấu tại trên một trang giấy, hiện tại chính cầm trong tay. những thứ đồ này, nhưng là có căn có căn cứ, rồi lại nói, còn có như thế nhiều người ánh mắt nhìn xem, lại sao vậy rối trá, cũng không khả năng như hiện tại bộ dáng này, mà Dương Nghiệp cũng sẽ không bởi vì những quan hệ kia, mà để những kia đối tiểu điểm có trọng đại trả giá người, chịu đến không công bằng. chuẩn bị rất nhiều thứ còn gọi người đi lấy rất nhiều tiền chính là vì lần này khen ngợi đại hội bọn hắn vì khách sạn của chính mình bỏ ra như thế nhiều thật là báo đáp nên hồi báo vậy sẽ phải trở về báo tri ân không báo không phải là dương nghiệp tác phong hơi hơi dừng lại mấy phút dương nghiệp tiểu đối mỉm rộn rã nói vậy chúng ta khen ngợi đại hội hiện tại bắt đầu các ngươi những này người mới đây cũng không cần lo lắng đừng nghĩ đến đám các ngươi không thể đạt được khen ngợi vậy thì sai rồi khen ngợi người có người mới cũng có lao nhân người mới có người mới khen ngợi phương pháp lao nhân có lao nhân khen ngợi phương pháp mỗi một loại người Dương nghiệp đều chọn lựa 5 tên người, tổng cộng 10 tên người. Nhìn một chút danh sách trong tay của chính mình, giơ giơ danh sách trong tay của chính mình, Dương Nghiệp còn nói, tại khen ngợi trước đó đây, ta còn có nói vài lời mở màn lời nói, tiểu điếm chúng ta thành lập đến bây giờ, đã có thời gian hơn một năm, nhưng tiểu điếm chúng ta thành tựu lại vô cùng kinh người năm nay một năm này, bổn tiểu điếm liền lên những kia chi nhánh, cho chúng ta đã mang đến 200 triệu thu nhập, trong đó, tại năm nay, tiểu điếm chúng ta tại mỗi cái tiết kiệm tỉnh lý thành, thị đều thành lập chúng ta chi nhánh, tổng cộng có 30 tòa chi nhánh. Cái này 30 tòa chi nhánh, có 27 tòa là năm nay mới xây được tới, mà trong lòng các ngươi cái gọi là những lao nhân kia đây, đều đi những này chi nhánh làm điểm dừng giải, ở nơi này trả lưu lại, cũng chỉ có 3 4 người rồi, trong này đây, đương nhiên cũng có bọn họ chung gian người, các ngươi nếu như nỗ lực, cũng sẽ có như thế một ngày. Mịp rồ phồn tại bên mép ngừng 4 5 giây, Dương Nghiệp mới hấp hấy mắt nói, "Xuất hiện đang tiến hành đại hội thứ 2 hạng, trao giải nghi thức, chúng ta hiện tại tuyên bố cái thứ nhất chúng tử người, hắn đây, chính là chúng ta khách sạn quản lý đại sảnh, Hoàng Dũng, Hoàng Dũng." tin tưởng các ngươi cũng biết hắn là ai, hắn là nhóm đầu tiên đến chúng ta người của quán rượu, đối chúng ta khách sạn là đã dùng hết tâm tư, ta không ở nơi này thời gian, chuyện của quán rượu đều là hắn đang xử. Lý, khách sạn có thể có bây giờ thành công, trong đó có một phần ba công lao đều là Hoàng Dũng, cho nên ta thành cái thứ nhất thưởng ban Hoàng Dũng, tin tưởng các ngươi hẳn không có gì nghĩ đi. cứ như vậy, trải qua hơn một giờ khen ngợi đại hội, cả sự tình cuối cùng kết thúc, đến nỗi cuối năm thưởng, vậy còn muốn chờ một lát rồi, phải chờ những kia tại phân người của quán rượu đều đến đông đủ. Dương Nghiệp năng lực cử hành cuối năm đại hội. Đến nôi cái kia sân khấu, Dương Nghiệp cũng không có muốn dỡ bỏ ý tứ, sau này vật này còn muốn dùng đến, nói không chắc Dương Nghiệp còn muốn tại nguyên chỗ dựng cái chuyên môn dùng với trao giải đại sảnh. Từ khách sạn rời đi, Dương Nghiệp đi tới thôn bệnh viện của mình, cái này ba cái đồ đệ đã sớm biết chính mình trở về rồi, dù sao trải qua một ngày, như thế gần địa phương, mặc kệ chuyện gì, đều hẳn là chuyển tới bên tai của bọn hắn. Nhưng nghe trong thôn người nói, lại nguyên hiện tại đang tại cho một bệnh nhân xem bệnh, hơn nữa còn là người trước đây xưa nay liền chưa bao giờ gặp bệnh tình, trước đó cũng gọi điện thoại cho Dương Nghiệp qua, nhưng Dương Nghiệp nói làm cho nàng lại nghĩ một hồi, yếu thực sự không được, vậy mình mới đi, đến cùng nói cái gì, bởi vì hiện trường âm thanh quá lớn, Dương Nghiệp cũng không có nghe rõ. Vừa nãy tại trao giải thời điểm, lại huyên lại đánh một cú điện thoại cho Dương Nghiệp, nhưng bởi vì Dương Nghiệp không có thời gian, cho nên mới chậm lại đến bây giờ, dọc theo đường đi, Dương Nghiệp hút một điếu thuốc, người cũng đi tới thôn trước cửa bệnh viện, bây giờ thôn bệnh viện, lại tại thì ra là trên cơ sở, làm lớn ra gấp 4 5 lần. Bởi vì hiện tại tới nơi này chữa bệnh người càng ngày càng nhiều. Làm cho Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là đầu tư một điểm tiền, thanh thôn bệnh viện làm lớn ra một điểm, thôn bệnh viện gần nhất trả Chiêu rất nhiều bệnh viện y sinh, trung y cùng tây y, thôn bệnh viện đều đầy đủ hết. Đây không phải Dương Nghiệp một người quyết định, mà là trong thôn đại đa số người quyết định, dù sao có phần bệnh, tây y so với trung y thấy hiệu quả nhanh, thời gian ngắn, đây là thật việc, không phải giả việc, trước kia Dương Nghiệp liền có ý nghĩ này rồi, nhưng một mực tìm không tới thời gian đi tìm. Lần này Dương Nghiệp ra ngoài huấn luyện Tân Bình, Kinh Đô Đại Học người liền tìm tới cửa, dù sao Dương Nghiệp vẫn là Kinh Đô Đại Học một cái giáo sư, lần sau Dương gia trang bệnh viện tiếng Tâm cũng ở bên ngoài, lại có Dương Nghiệp trấn thủ ở nơi đó. Kinh đô trong Đại học Y học viện liền sinh ý nghĩ này, ý nghĩ này cũng cùng Dương Nghiệp đã nói, nhưng Dương Nghiệp cái gì lời nói đều không có nói, cái kia chính là đại biểu đồng ý. Đợi được Dương Nghiệp đi ra, cái kia Kinh đô đại học đã tìm được một cơ hội, làm liền một mạch, rồi cùng thôn bệnh viện ký hợp đồng. Chương 280, mặt Tê liệt. Vừa tới ngoài cửa, cái kia hai cái chính mình tân thu đồ đệ, liền từ bên trong đi ra, đi tới Dương Nghiệp đến, đến rồi, vội vàng đối Dương Nghiệp hành một cái lên nói, "Lão sư, ngài đã tới à?" Đại sư tỷ đã tại bên trong đợi ngươi rất lâu rồi." Dương Nghiệp liền khẽ gật đầu nói, "Ta biết rồi, các ngươi yếu là có chuyện, liền đi bận việc của mình, ta đi xem xem. Hai người bọn họ sao vậy khả năng có chuyện à? Lấy mình bây giờ y thuật, Đại sư tỷ cũng chỉ để cho mình ở bên người làm người giúp đỡ. Đương nhiên, ngoại trừ những kia bệnh nhẹ, Lại Huyên có thể để cho hai người bọn họ thử nghiệm, nhưng tại bọn hắn thử tay nghề thời điểm, Lại Huyên vẫn là đứng tại bên người của bọn họ, sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Bọn hắn cũng biết người đại sư này tỷ là đối chính mình được, cho nên cũng không có nói cái gì lời nói. Hiện tại Dương nghiệp đến rồi, bọn hắn liền có càng tốt hơn học tập cơ hội, nói cái gì cũng yếu học tập cho thật giỏi một cái, dù sao trong lòng bọn họ chả có rất nhiều không hiểu vấn đề, vẫn không có giải quyết. Không nhanh không chậm đi lên lầu 2, mười mấy giữa mang theo dãy số căn phòng liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, không biết lại huyền tại phòng nào cùng lúc dương nghiệp, liền quay đầu nhìn chính mình phía sau đồ để nói, các ngươi đại sư tỷ ở đẳng kia gian phòng bên trong. Cái kia nam đồ đệ Kim Binh Viêm liền chỉ chỉ phía trước cái kia gian phòng nói, lão sư, sư tỷ tại 203 phòng, bây giờ còn tại tìm kiếm là cái gì nguyên nhân, vốn tưởng rằng liền mặt tê liệt một loại bệnh tình nhưng kinh kiểm tra lại phát hiện trên người hắn chả có rất nhiều loại bệnh phi thường phức tạp nếu như chỉ là mặt tê liệt sư tỷ thì sẽ không gọi ngài đã tới dương nghiệp tân ân hai tiếng nói tốt ta biết rồi chúng ta vào đi thôi đi tới cửa bên ngoài dương nghiệp nhẹ nhàng gõ một cái môn nhìn một chút đang tại sầu mi khổ kiểm lại huyên một mắt bên người kim binh viêm liền nói sư tỷ lão sư đến đến rồi lại huyên như nhận được một phần trọng đại lễ vật như thế vui vẻ chuyển qua đầu của mình nhìn dương nghiệp một cái nói sư phụ ngài cuối cùng đến, đến rồi tới xem một chút bệnh nhân này cha ta thật sự không có cách nào hắn thật giống có một thân bệnh, trừ phi một lần toàn bộ trị liệu được, không phải vậy thật sự không có cách nào ra tay. Lại Huyên thì ra là vì vậy vấn đề buồn rất nhiều ngày đều không có tìm được biện pháp giải quyết, thẳng đến biết mình sư phụ trở về rồi, Lại Huyên liền lựa chọn gọi điện thoại cho Dương nghiệp, Dương nghiệp đã từng cùng bọn họ nói câu nào, có cái gì vấn đề liền muốn nói ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu, nghiên cứu không ra, lại đi tìm có thể giải quyết cái vấn đề này người hướng về hắn hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này, như vậy thu hoạch là lớn nhất. Giáo dục học sinh, rất nhiều người đều không tìm được phương pháp. Cho nên bọn hắn không muốn dạy học sinh, đạo lý này, cũng là Dương Nghiệp tại Kinh Đô Đại học đương viện trưởng thời điểm, lĩnh ngộ một cái đạo lý, cũng không thể nói là Dương Nghiệp người thứ nhất biết đạo lý này. Dương Nghiệp liếc mắt nhìn lại Huyên, lại nhìn một chút trên giường người bệnh nhân kia, mới há miệng nói, "Ngươi không cần giải thích, trên người của hắn bệnh, không phải ngươi loại trình độ này y thuật có thể trị hết, nhưng ngươi suy tính như thế lâu, hẳn là tra duyệt rất nhiều tư liệu đi, nhưng ta xem ngươi một mặt mê man bộ dáng, chỉ sợ là một điểm kết quả đều không có đi." Lại Huyên gật gật đầu, lại không dám nói lời nào, internet tư liệu đa dạng Lại huyên cũng không biết cái nào cái biện pháp là thật sự, còn kém chạy đến những đồ thư quán đó đi thăm dò tài liệu. Quả nhiên không ra dương nghiệp sở liệu, internet tư liệu, dương nghiệp cũng xem qua, kỳ thực bên trong dạng đồ vật, vẫn là có đạo lý riêng của nó, nhưng lại không thể tin hoàn toàn, đặc biệt là những kia kỳ nan tạp chứng, căn bản cũng không có một cái thống nhất đáp án. Có lẽ là bọn hắn không muốn thanh những thứ đồ này nói cho người khác biết đi, dù sao thứ này thêm một cái người biết, vậy thì thêm một cái người có thể giải quyết cái này tình hình, ở trên thế giới này, mỗi một loại sự nghiệp đều có ngàn vạn người tại tranh đấu. Loại này chỉ liệu phương pháp nếu như rơi vào những kia không xấu người tốt người trong tay, vậy thì không phải là phúc phận, mà là một loại tai họa chuyện của người khác. Cho nên lại huyên có xuất hiện tại bộ dáng này, cũng là đúng." Dương Nghiệp vô vô lại huyên Vai nói, "Cái gì đồ vật đều phải dựa vào chính mình, đặc biệt là internet, có rất nhiều thứ cũng không thể tin tưởng, không phải nói bọn hắn là tuyệt đối sai, có thể nói như vậy, 10 câu trong lời nói có 8 câu lời nói là giả. Chờ một chút ta cho ngươi một cái website, có cái gì vấn đề đây, sẽ ở đó mặt trên đi tìm đáp án, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có thể giải quyết tôi không thể dựa vào ngoại lực, đây là một loại quen thuộc, sau này ngươi liền biết ta nói là ý gì rồi. đi tới người bệnh nhân kia bên người, ở trên người hắn nhìn một lần, mới tìm một vị trí ngồi xuống, rồi xuất tay phải của mình, từ từ đắp trên tay hắn, cũng không lâu lắm, dương nghiệp đem mình lấy tay về, từ trên ghế đứng lên, từ bên người lấy ra một cái khăn lông, một bên lau chùi tay của mình, vừa nói, cái gọi là mặt tê liệt, chắc hẳn không cần ta giảng bao nhiêu đi, nhưng có phần việc trọng yếu, ta vẫn còn muốn cùng ba người các ngươi giảng một cái. thần kinh mặt viêm tục xương thần kinh mặt tê liệt, miệng ngéo ba, dây dội gió là lấy khuôn mặt biểu lộ cơ quần vận động công năng cản trở làm chủ yếu đặc thù một loại bệnh tật. Nó là một loại thông thường bệnh, thường xảy ra dịch bệnh, không bị giới hạn tuổi tác. Bình thường bệnh trạng là khẩu mắt như lệnh, người bệnh thường thường liền cơ bản nhất nhất lông mày, nhắm mắt, cổ miệng các loại động tác đều không cách nào hoàn thành. Loại bệnh này, lúc đầu cũng còn tốt trị liệu, nhưng như hắn như vậy, đã đạt tới thời kỳ cuối, quanh năm bộ dáng này, khiến tinh thần của hắn cùng tư tưởng xảy ra thay đổi to lớn, cũng chính là loại này tâm tình, mang đến cho hắn phiền vãi cực lớn. Tiểu Huyên, ta trước đó phải cùng ngươi đã nói lời nói như vậy, một người tâm tình. Đối thân thể của hắn nổi lên vô cùng trọng yếu nhân tố, trên thế giới này có rất nhiều ví dụ là có thể chứng minh, những ví dụ kia ta đừng nói rồi. Tại Dương Nghiệp lúc nói chuyện, tay không ngừng lại, cầm lấy trên bàn ngân trâm, tiêu tan một cái độc, đã bắt đầu cho người mắc bệnh này tiến hành trị liệu, trong miệng lời nói không có đình chỉ, hai tay cũng không có đình chỉ. Mấy phút sau, Dương Nghiệp kiểm định với mặt tê liệt có cái gì nguy hiểm cùng bọn họ giới thiệu một chút sau, lại bắt đầu giới thiệu mình kim kim nguyên nhân nói, lấy tư cách y sinh, chúng ta kiểu không thể cho những bệnh nhân kia mang đến không tốt nhân tố. Như vậy có thể cho thanh tỷ lệ thành công nâng lên nhức lên. Các ngươi nhìn kỹ, kế tiếp ta sẽ không lại nói, các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền là bao nhiêu, ta kế tiếp chuyện cần làm, không phải là các ngươi bây giờ có thể tiếp xúc sự tình, các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ có hay không nhớ kỹ, cũng không thể truyền ra ngoài, nếu như bị ta biết rồi, các ngươi thì sẽ biết thủ đoạn của ta. Vị bệnh nhân này hiện tại có coi thường mạng sống bản thân nhập tượng, Dương Nghiệp không muốn lại kích thích hắn, trên người hắn có ít nhất 10 loại bệnh, hơn nữa còn có 3 cái cỡ lớn bệnh tình, đây cũng không phải là Dương Nghiệp lầm xem bệnh, mà là nói chuyên thực. Căn cứ dương nghiệp phán đoán bệnh nhân này bệnh này có ít nhất 10 năm lúc trước tâm tình cũng không tệ lắm nhưng càng đến phía sau tâm tình càng kém cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là ôm một tia hy vọng nếu như lần này không thành công lời nói cái tia dương nghiệp có thể phán đoán hắn tuyệt đối sẽ tự sát trải qua một giờ trị liệu tiểu tử này trên người bệnh tình cuối cùng được dương nghiệp cho áp chế xuống rồi tiểu tử này tâm tình đúng là gây go có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng à rốt cuộc là cái gì khiến hắn sống đến bây giờ đây trả trên người của hắn độc đến cùng là ai bỏ xuống à dương nghiệp sơ sơ cảm từ trên ghế đứng lên. Dơ dơ tay của mình nói, bệnh tình đã ổn định rồi, khiến hắn trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ kỹ, nhất định phải coi chừng hắn, không thể để cho hắn đi loạn. Tiểu Huyên, ngươi nên có thể hiểu ý của ta không? Dương nghiệp Châu nói bệnh tình đã ổn định rồi, nhưng trên người của hắn bệnh, Dương nghiệp lại chưa cho hắn hết thể chữa khỏi, bởi vì Dương nghiệp suy đoán, tiểu tử này trên người nhất định ẩn giấu đi bí mật rất lớn, không phải vậy người khác cũng sẽ không hạ độc thủ như vậy. Dương nghiệp sở dĩ chưa cho hắn toàn bộ chữa khỏi, đây cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Người này đi tới nơi này có ít nhất mười ngày. Nếu như hắn thật sự có cố sự, cái kia phía sau người nhất định đã nhận ra. Hiện tại không chắc nhiều tại cái gì địa phương, chỉ cần mình ra tay đem người này chữa khỏi, Dương Nghiệp đều đoán không được Dương Gia Trang sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ hắn phía sau không có cái gì người, nhưng khả năng này thật sự là quá nhỏ. Dương Nghiệp hiện tại chuyện cần làm, cái kia chính là các loại đến tối, nhìn một chút đến cùng có ai sẽ xuất hiện tại nơi này, nếu như không có, Dương Nghiệp cho hắn thêm toàn bộ chữa khỏi, khi đó cũng không mượn. Chương 281: Xuất thủ cứu rút. Từ bệnh viện đi ra, Dương Nghiệp liền hướng về trong nhà của mình đi đến nhưng trong lòng còn tại lo lắng chuyện kia. Hiện tại, trong bầu trời đêm đã không thấy được mặt trăng thân ảnh, bởi vì hiện tại đã là tháng 12 phần rồi, đương nhiên là có thời điểm cũng có thể nhìn thấy mặt trăng thân ảnh, nhưng này cũng chỉ là có chút thời điểm. Cô đơn Dương Nghiệp, một người tại trên thiên đài, chuyện hai bộ quần áo, trong tay trả mang theo một chai bia, một mực tại nơi này trông coi, cũng là một kiện phi thường lạnh sự tình, vốn là Dương Nghiệp muốn cái kia rượu để uống, nhưng bởi vì cái kia một cái hứa hẹn, Dương Nghiệp hiện tại đã không uống rượu đế. Lần sau, một người ở lại đây, làm nhảm chán Uống rượu là một loại giải quyết nhàn chán biện pháp, nhưng đây không phải cái gì phương pháp tốt, chỉ là sự tình này, Dương nghiệp chưa nói với bất luận người nào, có một số việc cũng không phải chúng nó có thể tiếp xúc. Uống rượu, ngẩng đầu nhìn nơi xa những kia đèn đường, hai tay nằm thoải tại hàng rào phòng vệ mặt trên, đây là vì không cho những kia nhi đồng tới nơi này chơi, mà rơi xuống, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chỗ xây dựng đồ vật. Dù sao Dương gia trang Tiểu Hải thật sự là nhiều lắm, nếu như giống như trước, kế hoạch hóa gia đình người, sớm liền đã tìm tới cửa, nhưng bây giờ đều tại tuân thủ pháp luật, chỉ là người tuổi trẻ số đếm nhiều lắm cho dù một nhà sinh một cái, đó cũng là năm 60 cái tiểu hải tử. Trong ngay mắt, liền đến 11 giờ khuya nhiều, đã không nhìn thấy bóng người, Dương Nghiệp một người ngồi ở trên thiên đài, uống chút rượu, rút ra tiểu yên, vốn là cho là bọn họ không biết tìm đến, đến rồi, nhưng liền ở Dương Nghiệp nhanh phải buông lòng cảnh rất lúc. Một cái bóng đen liền từ Dương Nghiệp trước mắt bay qua, Dương Nghiệp ánh mắt sáng lên thân thể theo mắt, chợt lóe lên, liền rời đi sân thượng, một giây sau, liền xuất hiện ở đây mấy người phía sau, nhưng Dương Nghiệp thực lực vượt xa bọn hắn. Bọn hắn sao vậy khả năng cảm ứng được Dương Nghiệp tồn tại, đi đầu người vọt thẳng tiến vào trước khi Dương Nghiệp cứu cái kia tiểu khỏa tử căn phòng trong, mà Dương Nghiệp liền giống như quỷ mị, một mực tại phía sau của bọn họ lập loè. Trong phòng này liền ở một mình hắn, lần sau, đám người kia có chính mình đặc biệt tìm kiếm phương pháp, căn bản cũng không có tìm lung tung, thật giống nơi này là nhà của bọn họ như thế. Nhưng lúc này trong phòng cũng đã đóng lại đèn, Dương Nghiệp khẽ miệng vi vi dương lên, ở trong lòng nói tiểu tử này thân thể có như thế nặng bệnh, còn dám tới một bộ này, xem ra nhóm người này là thật tâm muốn giết chết hắn a. Mà bọn này thân thể cường tráng người, sao vậy khả năng khiến hắn đào tẩu đây? nhìn thấy hắn từ trong cửa sổ nhảy xuống, mấy người này cũng nhảy xuống theo. tại phía sau dương nghiệp cũng chỉ là lắc đầu một cái, trong lòng độc thầm đạo những người này a cũng không thể để cho bọn họ hại người a. tại bọn hắn đi xuống vài giây sau, dương nghiệp cũng nhảy xuống theo. ở sau người cùng bọn hắn mấy phút, cái kia có bệnh người cuối cùng không kiên trì nổi, không thể làm gì khác hơn là ngừng ở nguyên chỗ, nhìn xem nhóm người này, chỉ chỉ bọn họ nói, ta đã nói qua, ta sẽ không lại đi trở về, tại sao hắn vẫn là yếu đốt đốt bức bách đây này. đi đầu cái kia vóc người thấp thấp, từ khí tức thượng phán đoán cần phải có hơn bốn tuổi người liền nói. Nhị thiếu gia, xin lỗi rồi. Đại thiếu gia có mệnh, chỉ có người chết mới có thể không sẽ đi cùng hắn tranh giành ra chủ vị trí. Chúng ta cũng là phụ mệnh mà đi. Hy vọng nhị thiếu gia tha thứ chúng ta. Hơi hơi hướng về hắn hành một cái lễ, liền chuẩn bị muốn động thủ, nhưng tiểu tử này trong chất mắt, liền từ trong miệng phun một gù máu, đối với bầu trời cười vài tiếng nói, a a, thực sự là mấy cái chó săn a, các ngươi cả đời cứ như vậy đi, bắt đầu động thủ đi, ta xuống địa ngục cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhưng bọn họ thật có thể động thủ sao? Liên một câu nói, vĩnh viễn cũng không thể. Dương Niệm nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Tiện tay từ ven đường cầm một cây chổi, đi tới bọn hắn phía sau mấy mét bên ngoài, thoáng ho khan hai tiếng nói: "Các ngươi muốn làm cái gì à, Từng cái từng cái, xuyên cái hắc ý phục, sao thế? Cho là mình là cổ đại những sát thủ kia sao?" Đầu tình một chút có được hay không? "Còn có, ta đã nhìn chăm chú các ngươi đã lâu rồi, bệnh viện vết chân có phải hay không là các ngươi làm, ta thật vất vả quét sạch sẽ, các ngươi những người này là không phải ăn nhiều, chúng ta các ngươi nói, một môn hôm nay một cái cũng trốn không thoát, ta hiện tại phát các ngươi đánh ở đây quét vệ sinh ba ngày." Dương nghiệp cây chổi lập trên mặt đất chính nghĩa lâm nhiên mà nói lời nói này, dám đến nhà mình trong, chả không cho mình chào hỏi, dương nghiệp sẽ bỏ qua cho hắn sao? đương nhiên sẽ không, mặc kệ ngươi là cái gì người, đi tới dương gia trang, lòng, ngươi cho ta của lại, hổ, ngươi cho ta đang nằm. vốn là dương nghiệp không muốn đúng tay những chuyện này, nhưng những chuyện này lại một cái lại một kiện tìm tới chính mình, dương nghiệp tại không phát huy, tại những thế gia này gây chút chuyện, chỉ sợ bọn họ là sẽ không đem mình coi là chuyện to tát, cho nên tại tới thời điểm, dương nghiệp liền định đi những cái kia lánh đời gia tộc một chuyến, cảnh cáo một chút bọn hắn. Không phải vậy, Dương gia trang mãi mãi cũng không hội được an bình rồi. Dương Nghiệp xuất hiện, để cho bọn họ kinh ngạc một phen, bởi vì từ bắt đầu đến nay, bọn hắn cũng không phát hiện Dương Nghiệp tồn tại, nếu như Dương Nghiệp không lên tiếng, bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng không biết thời điểm này có người đứng tại phía sau của bọn họ. Cho nên nhóm người này liền xoay người, nhìn xem Dương Nghiệp nói, không biết tiền bối là người ra sao, chúng ta thượng quan gia thật giống không có đắc tội tiền bối đi, mong rằng tiền bối cho chúng ta một chút thời gian, để cho chúng ta thanh chuyện nơi đây xử lý, trở lại cùng tiền bối giải thích. Dương Nghiệp hôm nay xuất hiện ở đây, cái kia thì sẽ không để tiểu tử kia thiếu một cọng tóc gáy nghe thế lời nói dương nghiệp trong lòng đương nhiên là có điểm không thoải mái liền cầm lấy cái chổi chỉ chỉ bọn họ nói ta nói các ngươi mấy cái ra mặt đúng là dày à vừa nãy ta nói lẽ nào các ngươi không nghe thấy sao biết bây giờ là cái gì xã hội sao biết ta là cái gì người sao còn dám ở trước mặt ta giết người các ngươi có tin hay không ta để cho các ngươi trong tù nốc cả đời mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được còn có các ngươi biết như thế một câu nói sao vào nhà gọi người vào miếu cúng bái thần linh đi tới nơi này không nứt lời bắt chuyện cũng không đánh, lẽ nào các ngươi những này lánh đời gia tộc người xem thường ta phải hay không? Sớm muốn đi chiếu cố các ngươi những này lánh đời gia tộc, các ngươi đã như thế làm, vậy ta liền muốn đi tìm một cái gia tộc của các ngươi, lại dám không nể mặt ta, còn có, thanh các ngươi đồ vật trong tay đều để xuống cho ta. Dương nghiệp tự nhiên không muốn nghe bọn hắn phí lời, một luồng nội lực truyền vào cây trổi trong, cai trổi một cái liền từ Dương nghiệp trong tay bay ra ngoài. Một giây sau, những người kia trong tay nắm đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất. Quá trình này, bọn họ là hoàn toàn chưa kiềm phản ứng. Chính khi bọn họ muốn thanh binh khí của chính mình cho kiếm lúc thức dậy, những binh khí này lại toàn bộ đều tại dương nghiệp trong tay, dương nghiệp còn không biết xấu hổ mà nói, những thứ đồ này hẳn là đều từng giết người đi, nói với các ngươi, ta có thể ở trên mặt này nghe được quỷ hồn tiếng quát tháo, bọn hắn đang rủ gọi ngươi nhóm xuống địa ngục đi cùng bọn họ a. Nhưng ta hảo tâm, có thể để cho các ngươi giảm bớt một cái phần thống khổ, các ngươi trở lại cũng chỉ là khổ thân, sau này đây, các ngươi liền ở lại dương gia trang đi, vì ta dương gia trang trông coi từ đường đi. Tại bắt đầu lúc nói chuyện, dương nghiệp liền dùng tới của mình cao cấp ngữ thú thuật. Ngự thú thuật một khi đã đến cao cấp, vậy thì không phải là đơn thuần ngự thú thuật rồi, cũng là một môn mạnh mẽ thôi miền kỹ năng. Đối với chuyện này, Dương Nghiệp nhưng là từng làm thí nghiệm, không phải vậy Dương Nghiệp cũng sẽ không hướng về người thi triển thứ này, hiện tại Dương Nghiệp thực lực càng ngày càng lớn mạnh, tiêu tốn thời gian là càng ngày càng ít, khống chế một đám người, Dương Nghiệp chỉ dùng mười mấy giây. Đang sử dụng thứ này lúc, Dương Nghiệp thần thức đã sớm đem những này người cho vây lại, một khi bọn hắn phản kháng, cái kia hậu quả có thể tưởng tượng được, không phải bại thể, cái kia chính là biến thành kẻ ngu si, mà như ngu như vậy tử Dương Nghiệp cũng không muốn chiêu diệt bọn hắn. Vậy cũng chỉ có một loại phương pháp, chính là đem bọn họ đưa về trong gia tộc của bọn họ, may là bọn hắn không hề liều mạng chống cự, không phải vậy được thống khổ, đó chính là bọn họ rồi. Đã thu phục được bọn hắn, Dương Nghiệp mới muốn khởi mình còn có một chuyện khác phải xử lý, bên cạnh trà nằm một cái kẻ ngu, yêu cầu chính mình đi trị liệu. Chương 282, Hoàng Sơn, đại kết cục. Thời gian không ngừng đi qua, hiện tại đã đến tháng thứ 5, chính là du lịch được, thời gian Dương Nghiệp lái xe đi tới Hoàng Sơn du lịch, tiền đối với Dương Nghiệp có thể nói là phụ vân rồi, dù sao số tiền này Sinh không mang đến, chết không thể mang theo, phải hiểu được đi tiêu tốn chúng nó, làm một ít chuyện có ý nghĩa. Lần trước du lịch, cũng là như thế nhất đại gia tử đi ra du lịch, nhưng bọn họ vẫn không có sinh ra, còn tại trịnh dung trong bụng, chỉ trước mắt, đều qua hơn 2 năm rồi, khoảng thời gian này, dương nghiệp cũng rất ít cùng thê tử của mình cùng hài tử. Không phải đi kinh đô đại học dạy học, cái kia chính là đi trong quân doanh luyện binh, dương nghiệp hiện tại cũng không muốn đi làm chuyện gì, chính là suy nghĩ nhiều làm một điểm chuyện có ý nghĩa, vậy thì bồi thê tử của mình cùng hài tử đi toàn thế giới đi dạo một vòng. Bọn hắn đã đi ra rồi hơn một tháng, chính là tự giá du hình thức, từ quê hương của chính mình, một mực đến nơi này, mua đến một cái chơi vui địa phương, dương nghiệp bọn hắn liền muốn dừng lại chừng mấy ngày, thăm những chỗ này đều chơi toàn bộ. Dương nghiệp có kia sao một cái mục tiêu, trong khoảng thời gian này, trước tiên tiêu tốn cái 10 triệu, 10 triệu là dương nghiệp bọn hắn thấp nhất lằng danh, mua đến một địa phương, đương nhiên cũng phải lưu lại tốt đẹp hồi ức, dùng với chứa đựng những này mỹ hảo thời khắc đồ vật, cái kia chính là máy chụp hình, còn có, cái kia chính là vé rời. Dương nghiệp vốn không muốn đeo cái này vào đồ vận Nhưng trong nhà cái này, lão đại nhất định cũng phải chính mình mang lên, Dương Nghiệp còn có thể sao vậy làm, chỉ có tuân thủ lão đại mệnh lệnh chứ. Khoảng thời gian này, Dương Nghiệp có thể nói là mỗi ngày họa một bức họa, trong bức tranh mặt đều là mình nặng dâu, còn có như vậy một lần, Dương Nghiệp đang ở nơi đó vẽ vời, một đám đông người thanh Dương Nghiệp cho vây quanh, nhưng Dương Nghiệp lại không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vì Dương Nghiệp đang vẽ tranh thời điểm, là không bị bên ngoài ảnh hưởng, mỗi một bức họa, Dương Nghiệp đều sẽ dùng tâm đi họa, trả lại một lần, có một vị lữ khách nghĩ ra 10 triệu mua Dương Nghiệp vẽ họa, Dương Nghiệp cũng thẳng tắp cười cười. Vô vô bả vai hắn, liền đi. Không phải Dương Nghiệp không bán cho hắn, mà cái này là mình cho mình nàng dâu vẽ hoạ, Dương Nghiệp không thể bán cho bất luận người nào. Hoàng Sơn, thế giới văn hóa cùng tự nhiên song trọng di sản, thế giới địa chất công viên, quốc gia A A A cấp á du lịch cảnh khu, cấp quốc gia phong cảnh danh thắng khu, toàn quốc văn minh phong cảnh du lịch khu làm mẫu điểm, Trung Hoa thập đại danh sơn, đệ nhất thiên hạ kỳ sơn. Hoàng Sơn nằm ở AV đúc tỉnh vùng phía Nam Hoàng Sơn thành phố cảnh nội, có 72 phòng, ngọn núi chính liên hoa phong cao hơn mặt biển 1864m, cùng quang minh đỉnh Thiên đô Phong cùng hàng Tam Đại Hoàng Sơn ngọn núi chính, vị 36 đại phong một trong. Hoàng Sơn là AV đúc du lịch tiêu chí, là hoa hạ thập đại phong cảnh danh thắng duy nhất sơn nhạc phong quang. Hoàng Sơn nguyên danh Y Điệp Sơn, bởi vì phong nham xanh đen, nóng nhìn thương lông mày mà tên. Sau bởi vì truyền thuyết hoàng đế hiên viên từng ở đây luyện đan, sự cố đổi tên là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn đại biểu quang cảnh có 4 tuyệt 3 thác nước, bốn tuyệt: Kỳ Tùng, Quái Thạch, Vân Hải, Ô Tuyển, ba thác nước, nhân tự thác nước, trong chợ tuyền, Cửu Long thác nước. Hoàng Sơn đón khách tùng là người an huy dân nhiệt tình hữu hảo tượng trưng, gánh chịu ôm ấp thế giới đông phương lễ nghi văn hóa. Minh Triều lữ hành ra từ hạ khách đăng lâm Hoàng Sơn lúc than thở, mỏng trong ngoài nước danh tiếng núi, tiếc rằng huy trì Hoàng Sơn. Treo lên Hoàng Sơn, thiên hạ không núi, quan chỉ rồi. Được người đời sau nghĩa rộng vì ngũ nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc. Một con đường, từ chân núi dẫn tới đỉnh núi, người đi trên đường nhiều vô số, dương nghiệp một nhà bốn khẩu đương nhiên cũng ở trong đó, dưỡng nghiệp người một nhà từ chân núi một đường đi lên, dưỡng nghiệp đi con đường là nhiều nhất. Trên người cong lấy một đống lớn đồ vật, hai tay lại ôm của mình hai đứa bé, thỉnh thoảng còn muốn lưng một cái vợ của mình, nhưng Dương Nghiệp toàn gia lại nhanh vô cùng vui cười, trải qua hơn 3 giờ, Dương Nghiệp người một nhà cuối cùng đã đến hoàng trên đỉnh ngọn núi. Đứng ở đỉnh núi, Dương Nghiệp cuối cùng có thể khinh lỏng một chút rồi, mặt đối với thiên không, hít một hơi thật sâu nói, "Cuối cùng đến, nếu không đến, ta khả năng muốn chết tại Hoàng Sơn lên a, sau này cũng không tiếp tục leo núi, đây không phải du lịch, mà là giàn vật người a." Dương Nghiệp lời nói này đương nhiên là nói cho mình nàng dâu nghe, Trịnh Dung nghe dạ vạ cờ dập, đến những câu nói này ở trong bóng tối cười cười, mới mở miệng nói, "Sao thế? Không vui sao? Ta đã nói với ngươi, ta không chỉ có yếu tới nơi này, sau này còn muốn đem chúng ta hoa hạ hết thể danh sơn đều chơi một cái, từng ngày từng ngày ở trước mặt ta nói ngươi có bao nhiêu sao nhiều lần mạnh mẽ sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi đã không được." Con mắt hận làm Dương Nghiệp một mắt, mình ôm lấy Hải Tử ngồi ở một bên, câu nói này, Dương Nghiệp đã rất lâu chưa từng nghe qua rồi, thật giống có hơn một năm chưa từng nghe tới rồi, lần này nghe được Dương Nghiệp tức giận trong lòng mình một chút thăng tới. Nhưng nhìn một chút chỉnh dung cùng con của mình, trong lòng muốn lại bị đè ép xuống, chỉ là tay nhẹ nhàng chỉ chỉ Trịnh Dung nói, "Nàng Dâu, ngươi nói rất tốt, ta bây giờ là không được, ta không muốn cùng ngươi cai vã, tuyệt đối có một cơ hội để cho ta đi chứng minh, ngươi xem." Xoay người, nhìn trước mắt cái này mên ngông vô bờ bến, giữa bầu trời Thái Dương chiếu rọi tại Dương Nghiệp trên đầu, mà Trịnh Dung lại đánh một cây dù đi mưa, ngồi ở Thái Dương dưới đáy, hai đứa bé ngồi ở trên đùi của nàng, lẫn nhau nhìn xem, chả thỉnh thoảng em bé nói một ít Dương Nghiệp nghe không hiểu lời nói. Ở nơi này đợi mười mấy phút, Trịnh Dung liền đứng lên, hai tay ôm Hải Tử, Một bên dụ dỗ Hải tử, một bên nói với Dương Nghiệp, xem cũng xem đủ rồi, ngồi cũng ngồi đủ rồi, chúng ta cũng có thể đi xuống đi. Nhưng Dương Nghiệp sao vậy, khả năng liền này sao dễ dàng đi xuống đây? Tới nơi này, Dương Nghiệp nhưng là còn có một cái việc trọng yếu đi làm, cái kia chính là đi tìm một lãnh đời gia tộc, cho bọn họ mang đi cái lễ vật. Cho nên Dương Nghiệp liền cười nói, chúng ta sao vậy có thể dễ dàng đi xuống đây? Tây Phi, ta nhưng lại yếu đưa cho chúng ta nhi tử cùng con gái một món lễ lớn, mà phần này đại lễ, hay là tại hoàng trên núi, chúng ta nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, hiện tại Chúng ta liền muốn đi làm khách rồi. Lãnh đời gia tộc Thượng quan gia liền ở Hoàng Sơn định cư, nhưng không có bao nhiêu người biết chuyện này, bởi vì vì những tin tức này không phải làm dễ dàng lấy được, coi như là Dương Nghiệp, đều thanh hoa hạ tất cả tư liệu kho cho đi dạo toàn bộ, mới tìm được một điểm tương tự manh mối. Đương nhiên, Dương Nghiệp có thể biết những chuyện này, người khác cũng có thể tìm tới, nhưng bọn họ lại không tìm được đáp án chính xác, trước đó cái kia mười mấy phút thời điểm, Dương Nghiệp liền đang quan sát Thượng quan gia đến cùng ẩn dấu ở chỗ nào. Vì tim vị trí này, Dương Nghiệp còn bị Thượng quan gia những lão già kia khóa phát hiện, nếu bọn hắn đã phát hiện chính mình Vốn là muốn đợi buổi tối trở lại Dương Nghiệp, cũng chỉ có đổi đến bây giờ đi bái phỏng. Nhưng Trịnh Dung lại nghe không hiểu Dương Nghiệp đang nói cái gì, cái này Hoàng Sơn thượng cái gì đều không có, sao vậy khả năng có lễ vật ở trên mặt này nơi này. Cho nên Trịnh Dung liền hỏi Dương Nghiệp nói, ngươi có phải hay không choáng vắng a, nơi này có cái gì đồ vật, cái chuyện cười này không buồn cười, ta đói rồi, muốn đi ăn cái gì? Trịnh Dung nói lời như vậy, cũng không có ra ngoài Dương Nghiệp bất ngờ, cho nên những vấn đề này, Dương Nghiệp tự nhiên nghĩ tới nên sao vậy trả lời. Hoàng Sơn nơi sâu xa, Dương Nghiệp mang theo vợ của mình đứng ở chỗ này, Dương nghiệp đứng ở phía trước, chỉ chỉ cách đó không xa, nhìn xem Trịnh Dung nói: Ta muốn tặng cho con trai của ta cùng nữ nhi lễ vật, ngay ở chỗ này, ngươi tại đại gia đình sinh ra, hẳn là nghe qua lãnh đời gia tộc đi. Những này lãnh đời gia tộc là chân thật tồn tại, mà một nhà trong đó, ngay ở chỗ này, bọn hắn không muốn quản việc ở thế giới phẳng tẩu, cho nên tìm tới những này chỗ đặc thù, đã thành lập nên lãnh đời gia tộc, trong đó thành lập lâu nhất gia tộc có năm 600 năm, còn nhớ Lục Gia gia tạ thế ngày ấy, Lục Gia gia nhà cũ đến rồi một lão giả, Trịnh Dung lớn tiếng a xong mấy giây, hắn chính là thuộc về người như vậy. Nhưng hắn vẫn không muốn những kia lánh đời gia tộc, đối với chuyện bên ngoài, không một chút nào quản. Cùng mình Nàng dâu giải thích rất lâu, Chính Dung mới coi như rõ ràng dương nghiệp trong miệng nói những câu nói kia ý tứ, dương nghiệp cũng không muốn nói những câu nói này. Năm 2014, dương nghiệp mở tiểu thần khách sạn tại toàn quốc đều đã có chi nhánh, một ngày cho dương nghiệp mang tới tiền lời có hơn trăm triệu, tại cùng năm, dương nghiệp tại khởi điểm mặt trên viết cuốn thứ hai tiểu thuyết cuối cùng song xuôi. Truyện tiểu thuyết này cho dương nghiệp mang tới tiền lời có 2, 2 ức, để dương nghiệp một lá thư phong thần. Tại một năm này Dương Nghiệp đã nhận được mạch liền ngũ tinh cấp đầu bếp danh sừng, để lại rất nhiều truyền kỳ, thu rồi 10 tên đồ đệ, truyền thụ bọn hắn một tháng trùng nghệ, Dương Nghiệp liền rời đi nơi đó. 2016 năm, Dương Nghiệp một thân một mình đi tới Nhật Bản, đem Nhật Bản võ lâm quét ngang một trận, còn tại Nhật Bản tính quốc thần xã để lại như thế một câu nói hoa hạ đại địa, không phải là các ngươi có khả năng xâm phạm. Thanh Nhật Bản những tia mặc kệ thế sự người, đều dẫn đi ra, tại trên núi Phú Sĩ đại chiến 3 ngày 3 đêm, trước khi rời đi, Dư Nghiệp nói rồi như thế một câu nói, các ngươi Nhật Bản, chẳng qua là chúng ta hoa hạ một con chi nhánh mà thôi.